Mời các bạn cùng nghe phần 6 của chuyện ở những năm 80 đương trà xanh trường tàu. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Chương 76, 29 hào này tứ hợp viện nhà ở thu thập đến rất sạch sẽ, dư lại hai cái phòng một cái là chiều nam, một cái là nhắm hướng đông. Tống Miên Tư chọn lựa chiều nam nhà ở lại hỏi chúng ta này vô khống thuê nhà không thích hợp nếu không viết cái hợp đồng ký cái tên tự. Tiêm cái gì ra Nga? Tống miên tư vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền tiến vào một phen văn nhã lại tang thương thanh âm. Nàng quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy ba vị thượng tuổi lão nhân ra đi đến, đi đầu hai cái lão ra từ một cái ăn mặc rất là khéo léo, kiểu áo tôn trung sơn, trong tay đầu dẫn theo một bao đồ vật như là dược liệu, phía sau kia lão ra từ sắc mặt hồng nhuận, hai mắt sáng ngời có thần, chuế ở phía sau bà cố nội bước chân nhanh nhẹn, ba bước cũng làm hai bước liền đi tới tống miên tư trước mặt đối với nàng trên dưới đánh giá một phen. Tiểu cô nương như thế nào chưa thấy qua ngươi? Ngươi không phải chúng ta này phiến đi. Cái gì lừa dối, nhân ra không phải lừa dối, là tới thuê nhà. Vô Thụy Khanh lập tức thê Tống Miên Tư giải thích, nhưng nàng này giải thích còn không bằng không giải thích. Như vậy vừa nói, vài vị lão nhân ra đều lấy khác thường ánh mắt nhìn về phía Tống Miên Tư. Kia cầm dược liệu của ông Tông Duy Tân trên mặt lộ ra chút tươi cười, ngữ khí ôn hòa tiểu cô nương, chúng ta nhưng không ở bên ngoài rán cái gì cho thuê phòng ở, người như thế nào tìm tới nơi này tới. Tống miên tư trong lòng biết cụ ông là hoài nghi thượng chính mình, nàng cũng không hoảng hốt cười nói, vài vị lão nhân ra ta biết các người ý thư, các người không cần đa tâm, ta là bác đại học sinh, năm nay vừa đến Bắc Kinh tới, ta ở quê hương kia khối học làm chút sinh ý, này tới rồi Bắc Kinh bên trong cũng muốn làm sinh ý rèn luyện rèn luyện chính mình, nhưng trường học trong ký túc xá mặt luôn là không hảo lộng những việc này. Cho nên ta liền tưởng thượng bên ngoài tìm kiếm cái địa phương thuê xuống dưới, vốn dĩ ta cũng là nơi nơi đi, đi ngang qua nơi này, cảm thấy các nơi nơi này ngõ nhỏ tương đối rộng mở, các ngươi sân cũng thu thập sạch sẽ, liền tiến vào hỏi một chút. Không nghĩ tới thật đúng là có thể thuê, nguyên lai like là có chuyện như vậy, tông duy tân mấy người trên mặt lộ ra như suy tư gì thần sắc. Bọn họ này mấy cái lão đông tây đảo không sợ người ra đồ cái gì tiền tài cũng không sợ này tiểu cô nương động cái gì oai cân não nhưng là có thể thiếu điểm phiền toái luôn là tốt. Ta một tháng cấp 20 khối bao gồm phí điện nước này tiền hẳn là đủ rồi đi. Tống miên tư khóe môi gợi lên lộ ra một cái tê cười. Tống duy tân nhìn về phía những người khác này giá cả đừng nói đủ rồi chính là nhiều thuê cái hai gian cũng dư giả. Tiểu cô nương ngươi này tiền là đủ rồi chính là quá nhiều. Tông Duy Tân nói, bác kênh thuê nhà một gian phòng 78 khối cũng là đủ rồi. Ai ai, lão Tông, ngươi này như thế nào khủyu tay quẹo ra ngoài. Vô Thụy Khanh mở to hai mắt nhìn nhìn về phía Tông Duy Tân, mặt già thượng tràn ngập không thể tin tưởng. Tống miên tư đều mau không nín được cười, mệt kia bốn cái lão quỷ tồn tại thời điểm thổi nhiều nghiêu bước đâu cảm tình cũng cứ như vậy. Bất quá, này 20 khối vốn dĩ chính là nàng cố ý nhiều cấp tông duy tân thân thể sớm chút năm ở dung truyền sự tình chịu quá nào đó người phi người cha tấn, rơi xuống nghiêm trọng bệnh căn, dạ dày đã sớm hỏng rồi, mỗi tháng đều đến hoa không ít tiền mua thuốc mới có thể giữ được mệnh. Vì hắn bệnh, đại viện mặt khác ba người không thiếu nghĩ cách kiếm tiền, nhật từ quá thật sự là căng thẳng. Này dư lại tiền, coi như làm ta tiền cơm đi. Tống miên tư xua xua tay, một bộ xa hoa bộ dáng Ta cũng sẽ không dùng lò than nấu cơm, cũng không biết các ngươi nơi này thị trường ở nơi nào càng không có phiếu gạo bổn đơn giản cùng các ngươi cùng nhau ăn, các ngươi ăn cái gì ta ăn cái gì thế nào. Như thế cái không tồi chủ ý, Tông Duy Tân nghĩ nghĩ gật đầu, kia thành, ngươi là người ở nơi nào, lão triệu sẽ làm thái sắc không ít chúng ta nhiều chiếu cố hạ ngươi khẩu vị. Này còn dùng đến hỏi a ngươi nghe nàng khẩu âm liền minh bạch tương tình người có phải hay không? Sắc mặt hồng nhuận lão ra từ triệu tam nhìn Tống Miên Tư liếc mắt một cái, nói. Tống Miên Tư gật đầu, ta thật là tương tình người, bất quá ta khẩu vị không bắt bẻ thanh đạm cũng đúng. Này vài vị đều thưởng 60, nếu là còn cùng nàng giống nhau ăn những cái đó khẩu vị trọng Tống Miên Tư sợ bọn họ ngược lại mạnh càng đoàn. Lại nói tiếp Tống Miên Tư sở dĩ muốn ở tại cái này sân cũng có một nguyên nhân khác. Tông Duy Tân bọn họ là bị người có ý định phóng hỏa thiêu chết, đã chết sau đều không minh bạch, làm không rõ ràng lắm là ai hại chết bọn họ, vì thế mới lưu lại nhân gian, này bốn người đời trước dậy nàng không ít, còn thế nàng giải quyết không ít phiền toái, bởi vậy Tống Miên Tư cảm thấy, đời này tất nhiên không thể làm cho bọn họ bi kịch tái diễn. Vậy như vậy định ra đến đây đi, bên cạnh kia lão Thái Thái trông khí mười phần mà nói, ta này đường phố chủ nhiệm liền làm chứng kiến. Hắc nhưng đem ngươi mưu đường cái đường phố chủ nhiệm ghê gớm à. Triệu Tam biểu môi, nói, lão Thái thái hứa chiêu đệ tà hắn liếc mắt một cái. Là không có gì ghê gớm, bất quá là vì nhân dân phục vụ, nhưng tổng so nào đó người liền cái bảo vệ môi trường công công tác cũng chưa cướp được cường. Hứa triều đệ nói xong câu đó, triệu tam giống như là bị dẫm tới rồi cái đuôi giống nhau, lập tức nhảy lên, hắn ngoài miệng nói ta là không cướp được sao. Ta là không nghĩ đi, nhân già bắc băng dương nước có ga sửng mời ta đi đương đầu bếp ta cũng chưa đáp ứng. Nha nha, nhưng đem ngươi cấp lợi hại. Hứa triều đệ nói, ngươi là không đáp ứng sao? Ngươi là đi không được. Ngươi, triệu tam tức giận đến mặt già đỏ bừng, hứa chiêu đệ xoa eo, nói ta làm sao vậy, ngươi nói à. Ta bất hỏa ngươi chấp nhật. Triệu tam nổi giận đùng đùng mà quăng xuống tay, một đầu chui vào trong phòng bếp cao giọng nói, giữa chưa ta không làm rút ti khoai lang. Hảo ngươi cách triệu tam, ngươi chơi xấu a Hứa triều đệ một chút không vui, vén tay áo liền phải đi vào tìm triệu tam bình phân xử. Tông duy tân vội và ngăn lại nàng. Hứa mội tử chúng ta này còn có đứng đắn sự đâu. Hứa chiêu đệ sửng sốt nhìn về phía tống miên tư, một phách đầu. Ai nha ta như thế nào đem chính sự cấp đã quên. Tống miên tư là giờ khóc giờ cười. Ký hợp đồng, một bên một phần, hứa chiêu đệ người này nhiệt tình, tiếp đón Tống Miên Tư nói, cô nương, nếu không ngươi liền từ giữa chưa khởi cùng chúng ta một khối ăn cơm được. Ta đây liền không khách khí, Tống Miên Tư không chống đẩy, nàng cũng tưởng nếm thử triệu tam trù nghệ. Đời trước triệu tam không thiếu thổi phòng chính mình chủ nghệ nhiều ngưu nói cái gì là học tự ngự thiện phòng đầu bếp sư tranh thủ chúng ra chi trường, cái gì đồ ăn đều có thể làm Tống Miên Tư là bán tín bán nghi, hôm nay cái cũng muốn kiến thức kiến thức. Cách cơm chưa thời gian còn có điểm xa, hứa triều đệ cùng vô thủy khanh giúp đỡ tống miên tư thu thập nhà dưới gian. Kia phòng không lớn không nhỏ, 7-8 bình trong phòng trống rỗng, hứa chiêu đệ biên thu thập biên nói cô nương, ngươi căn phòng này nhưng không có biện pháp lập tức trụ tiến vào đến đi mua trương giường gì đó. Ngươi nếu là không chê ta cho ngươi giới thiệu sau thợ mộc quá mấy ngày là có thể cho ngươi nâng trương giường lại đây. Này nhưng giải quyết Tống Miên Tư lửa xém lông mày, nàng lập tức nói kia cảm tình hảo chính là phiền toái đại nương ngài. Hải, phiền toái cái gì ta cũng chính là một câu công phu. Hứa chiêu đệ sang sàng đại khí mà nói. Vô thụy khanh quét chấm đất ngẩn đầu nói cái gì hồ. Tống Miên Tư cùng hứa chiêu đệ ngẩn người, hai người lít nhau sau, nhịn không được cười. Hứa chiêu đệ cười chụp hạ vô thụy khanh tay. Ta đại tỉ nha, gì hồ ta là nói công phu. Cháo hồ nhưng khó lường, mau kêu triệu tam đi đem nổi lấy ra. Vô thủy khanh chụp hạ đùi, vội vội vàng vàng liền phải đi ra ngoài. Hứa chiêu đệ vội vàng giữ chặt nàng. Không hồ không hồ ta tính cùng ngươi nói không rõ, không gì sự Vô thủy khanh vỗ ngực, làm ta sợ muốn chết ta nói lão muội A ngươi này nói chuyện cũng thật là đủ dọa người. Hứa chiêu đệ lại là tức giận lại là buồn cười, đối tống miên tư nói, này vu đại tỷ à, lỗ tai không tốt lắm xử. Người mới lỗ tai không hào xử đâu vô Thụy Khanh không làm hứa chiêu đệ một chút chừng thẳng đôi mắt ai đại tỷ ngươi này lỗ tai rốt cuộc là hào xử vẫn là không hào xử vô Thụy Khanh hừ một tiếng không phản ứng nàng cầm cái chồi tiếp tục quét rác Tống miên tư ở bên cạnh xem đến suýt nữa cười ra tiếng tới Các nàng ba người đem căn phòng này thu thập một lần, trong phòng nhưng thật ra có cái tụ quần áo, nghe còn có một cổ mùi hương, tống miên tư xem này tụ quần áo tỷ lệ cũng không tồi, cũng không hư, cũng không sâu, liền lưu chữ dùng. Phòng thu thập đến không sai biệt lắm, bên ngoài truyền đến một tiếng ăn cơm. Ở trong sân bãi một cái bản, triệu tam thấy hứa chiêu đệ ra tới, cũng đừng quá mức hư một tiếng, hướng tống miên tư hô tiểu cô nương, hôm nay cái tùy tiện xào vài món thức ăn, người chắp vá chắp phá Tống miên tư sớm bị trên bàn mùi hương hấp dẫn không rời được mắt thần, này nơi nào còn gọi chắp va Tuy rằng đều là cơm nhà, nhưng này mùi hương có thể so tiệm cơm quốc doanh còn hương. Ơt xanh khoai tây ti, gà cung bảo, hương xuân xào trứng cùng yêm tốt củ cải trắng, món chính là mì trộn tương, lão Bắc Kinh mì trộn tương độc hữu một phen phong vị. Lão triệu khác không nói, này mì trộn tương vẫn là thực địa đảo. Tông Duy Tân cười nói, cũng không biết hợp không hợp người ăn uống, người nếm thử xem. Vô thủy Khanh cùng Hứa Chiêu Đệ hai người đã ngồi xuống, Tống Miên Tư ngồi ở Hứa Chiêu Đệ bên cạnh cười nói, nghe liền hương, khẳng định ăn ngon. Mì sợi mặt trên mã thanh dưa ti, bác viên, cà chua, cái bàn chung gian bãi một bát to tạc tương. Đem kia tạc tương ngã vào trong chén, trên dưới trộn lẫn vài cách hút lưu một ngụm, kia tư vị miễn bàn thật đẹp. Lại liền kia khoai tây ti, gà cung bảo, này bữa cơm quả thực không đến bắt bẻ. Triệu Tam nhìn Tống Miên Tư chiếc đũa không ngừng, trên mặt lộ ra một cái cười. Hắn nhìn về phía hứa chiêu đệ. Ngươi xem hạ, nhân ra tiểu tống ăn nhiều hương, cũng chính là ngươi không biết nhìn hàng. Vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi. Hứa chiêu đệ nói thầm nói. Ngươi muốn ghét bỏ, vậy đừng ăn ta làm tạc tương. Triệu tam rũi tay liền phải lấy đi tạc tương chén. Hứa triều đệ một chút nóng nảy, vội vàng ngăn lại hắn. Được rồi, ngươi làm còn hành, thành đi. Nghe thấy lời này, triệu tam mới buông tạc tương chén. Mấy người bọn họ ăn uống cũng không lớn, rốt cuộc thượng tuổi ăn nhiều nhất vẫn là tống miên tư, tống miên tư cũng là đầu một hồi biết chính mình ăn uống thế nhưng có thể lớn như vậy, như vậy nhiều đồ vật ăn xong đi thế nhưng hoàn toàn không cảm thấy chán ngấy. Ngay cả một đạo bình thường nhất ớt xanh khoai tây thì cũng là thanh túy ngon miệng, cụ cải đinh liền càng đừng nói nữa, kéo kẹt giòn còn mang theo cổ nhàn nhạt cay vị, nhìn phổ phổ thông thông, ăn lên sau lại là căn bản rừng không được chiếc đũa, liền mì trộn tương, tống miên tư lăng là xử lý hai phân im cụ cải ti. Miên tư, người hôm nay đi nơi nào? Tống miên tư mới vừa trở lại ký túc xá, khâu thú lệ liền tới tìm nàng. Tống miên tư đem ba lô buông, đem bên trong mua lư đà cổn đem ra. Đi ra ngoài bên ngoài đi dạo cho các người mua lư đà cổn, làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Buổi chiều lão sư làm người tới thông chi, nói hạ sau thứ hai thời điểm muốn bình chọn ban cán bộ. Khâu thú lệ nhìn mắt lưa đà cồn, rồi sau đó bay nhanh thu hồi ánh mắt kéo qua ghế dựa ở tống miên tư bên cạnh ngồi xuống. Người có hay không cái gì tính toán. Ban cán bộ, tống miên tư trong ánh mắt toát ra hứng thú thần sắc. Ta là có điểm ý thưởng. Nàng tính toán tranh cử tan tầm trường cái này trước vị. Đảm nhiệm ban cán bộ cố nhiên vất vả, nhưng có thể mang đến chỗ tốt cũng không ít đa tỉ như ở học bổng phương diện. Càng quan trọng là đương ban cán bộ cùng các bạn học liên hệ mới càng thêm chặt chẽ. Không phải Tống Miên Tư đánh giá cao các nàng lớp đồng học này ý niệm sinh viên đều là bao phân phối, hơn nữa giống các nàng bác đại học sinh kia phân phối địa phương kia càng đừng nói nữa, đều là chút bộ ngoại giao, buôn bán bên ngoài bộ này đó quan trọng cương vị. Ngốc từ đều có thể nhìn ra được tới các nàng tiền đồ vô lượng. Tống Miên Tư lại có tương lai tự chủ gây dựng sự nghiệp ý thưởng cho nên kết giao hảo này đó đồng học trăm lợi mà không một hại Người tưởng tranh cừ cái gì? Khâu Tú lệ tò mò hỏi, lớp trưởng sao? Tống Miên Tư hơi hơi mỉm cười, đang muốn trả lời, Bạch Luyện Lờ liền đi đến, nàng phía sau còn đi theo hai cái đồng học, nhìn thấy Tống Miên Tư, Bạch Luyện Lờ lộ ra kinh ngạc thần sắc. "Tống đồng học ngươi đã trở lại a?" "Ừ." Tống Miên Tư phản ứng rất là bình đảm, khâu tú lệ trên mặt tươi cười cũng thu liễm chút, mặc dù khâu tú lệ cha mẹ rời đi phía trước nhắc nhở nàng muốn cùng Bạch Luyện Lờ đánh hảo quan hệ, cho rằng Bạch Luyện Lờ trong nhà có bối cảnh tương lai không chừng có thể có giúp đỡ nàng thời điểm. Nhưng khâu tú lệ là một cái người trưởng thành, hiển nhiên có chính mình cái nhìn, bạch lượn lờ trong nhà có bối cảnh nàng cũng không hiếm lạ, nàng càng coi trọng chính là tôn trọng lẫn nhau. Mà bạch lượn lờ ngoài miệng nói được dễ nghe, nhưng hành động thượng lại rõ ràng chướng mắt các nàng này đó người bên ngoài, khâu tú lệ ra là thượng hải còn tốt một chút trung hồng cùng tống miên tư, nàng căn bản liền không để vào mắt. Bởi vậy, mặc dù bạch lượn lờ đối khâu tú lệ kỳ hảo sau khâu tú lệ cũng không ăn nàng kia một bộ. Vừa rồi ta ở bên ngoài nghe thấy tống đồng học cũng tưởng tranh cử lớp trưởng sao? Bạch luyện lờ phẳng phất không thấy được các nàng mặt lạnh giống nhau trên mặt như cũ mang theo tê cười. Cũng, nói như vậy ngươi cũng là muốn tranh cử lớp trưởng. Tống miên tư hỏi ngược lại. Đúng vậy, bạch đồng học chiều nay chạy vài cái phòng ngủ đi dò hỏi quan tâm đại gia sinh hoạt thượng có cái gì khó khăn? Phía sau một cái đồng học nói, còn giúp chúng ta ban quý hạo trí giải quyết bình thủy khó khăn đâu? Bình thủy loại đồ vật này cũng không phải là mùa đông mới có thể có cần dùng gấp, ở mùa hè cũng chỗ hữu dụng, rốt cuộc từ 60 niên đại diệt 4 hại bắt đầu, mọi người đều dưỡng thành một cái uống nước ấm thói quen, liền tính không yêu uống nước ấm kia cũng phải uống nước sôi để nguội A Cho nên, vào đại học gì đều có thể không có chính là bình thủy không thể không có. Nhưng cố tình bình thủy loại đồ vật này lại là hút hàng hóa, còn phải có công nghiệp khoán mới có thể mua được đến, nếu không cũng chỉ có thể hoa vài lần giá đi chợ đen bên trong mua. Cũng không có gì, bất quá là ta vừa vặn có cái dư thừa, liền đều ra tới một cái cho hắn. Bạch luyện lờ ôn ôn nhu nhu mà nói, mọi người đều là đồng học có thể ở bên nhau đọc sách chính là có duyên phận chúng ta làm bản địa học sinh, là nên nhiều chiếu cố chiếu cố nơi khác học sinh. Nàng nói tới đây, dừng một chút nhìn về phía Tống Miên Tư. Tống Đồng Học người nói, có phải hay không? Tống Miên Tư hơi hơi mỉm cười, gật đầu nói, Bạch Đồng Học nói rất có đạo lý. Bạch lượn lờ nhìn nàng, hai người ánh mắt đối diện trong không khí mặt đều phản phất có khói thuốc súng hương vị. Bạch đồng học có người tìm ngươi. Bên ngoài đột nhiên có người hô một tiếng. Đánh gãy bạch lượn lờ cùng tống miên tư đối diện. Bạch lượn lờ đứng dậy, đối tống miên tư nói tống đồng học ta đây liền đi trước. Tống miên tư ừ một tiếng, nhìn các nàng rời đi. Chờ các nàng đi rồi sau, khâu tú lệ trên mặt lộ ra lo lắng cùng sốt ruột thần sắc. Miên tư, này bạch lượn lờ như thế nào dùng ra như vậy thủ đoạn, nói muốn tranh cử lớp trường, nàng thế nhưng dùng như vậy ơn huệ nhỏ đi thu mua nhân tâm cũng quá đê tiện. Này cũng không xem như đê tiện, tống miên tư nhưng thật ra thế bạch lượn lờ giải thích một câu, nàng nhàn nhạt nói, bất quá là bình thường cạnh tranh thôi, nàng cũng không có cưỡng bác người khác. Ngươi, khâu tú lệ trừng lớn đôi mắt nhìn tống miên tư, người nên không phải là tưởng nhận thua đi, như thế nào còn thế bạch lượn lờ nói chuyện. Nàng cố lấy mặt khuôn mặt nhỏ thượng rõ ràng viết không cao hứng ba chữ, nhìn Tống Miên Tư ánh mắt quả thực là hận sát không thành thép. Tống Miên Tư xì một chút cười ra tiếng tới, nàng dựa vào khâu tú lệ, ngươi bộ dáng này cũng quá đáng yêu. Khâu tú lệ bị khen đến khuôn mặt nhỏ đỏ lên, đẩy hạ nàng bả vai. Ai cùng ngươi đang nói việc này? Nói hồi chính sự, hào, hào, Tống Miên Tư lập tức sửa miệng. Ta không tính toán nhận thua, bất quá ta chính mình có ý nghĩ của chính mình. Tống miên tư trên mặt lộ ra như suy tư gì thần sắc. Nếu là dùng ơn huệ nhỏ tới thu mua người, liền tưởng có thể thắng được lớp trưởng vị trí kia không khỏi cũng quá ngây thơ rồi. Màu lão sư, người nghe nói sao? Mới vừa thưởng xong đệ nhất tiết khóa cao số lão sư tiến vào liền đối soạn bài Mao Trung Khải nói. Mao Trung Khải trong tay bút máy đốn hạ, ngầng đầu lên, vẻ mặt bất đắc dĩ, người lại từ nơi nào nghe được cái gì bát quái? hắc ta này không phải bát quái, là quan tâm học sinh. Cao số lão sư nghiêm trang mà kéo qua ghế dựa ngồi xuống, nói, ngươi này chủ nhiệm lớp đương còn không bằng ta xứng chức đâu. Các nàng đều là người trưởng thành rồi, chẳng lẽ ta còn muốn giống nhà trẻ lão sư giống nhau đi theo bọn họ mông phía sau. Mao Trung Khải cầm lấy trên bàn bình dự ấm, uống một ngụm sau nhàn nhạt nói. Vậy ngươi có nghe hay không? Cao số lão sư hỏi. Mao Trung Khải vốn dĩ tưởng nói không nghe, nhưng vừa nhớ tới mấy ngày hôm trước bạch luyện lờ nháo ra tới sự câu chuyện vừa truyền. Người đều nói, vậy nghe một chút đi, người người này, thật đúng là, cao số lão sư ghét bỏ mà nhìn mau chung khải liếc mắt một cái. Các người ban không phải thứ hai tuần sau muốn tranh cử ban cán bộ sao? Các người ban bạch lượn lờ cùng tống miên tư giống như đều tưởng tranh cử lớp trưởng cái này trước vị. Này còn không phải là hòa tinh đâm địa cầu sao? lưu thục mẫn cắm một câu, kia nhưng không, cao số lão sư nói ta nghe nói thứ bảy ngày 2 ngày. Bạch lượn lờ nơi nơi chạy ở giúp đồng học nhóm giải quyết vấn đề cùng khó khăn đâu, vừa thấy này trận trưởng chính là nhất định phải được. Kia Tống Miên Tư làm cái gì? Lưu Thục Mẫn không khỏi tò mò hỏi. Cao số lão sư trầm mặc xuống dưới. Lưu Thục Mẫn cùng mau chung khải hai người sừng sốt. Lưu Thục Mẫn như là ý thức được cái gì, giật mình mà nói, nàng sẽ không cái gì cũng không có làm đi. Rốt cuộc bạch luyện lờ tương đối có ưu thế. Cao số lão sư mở ra tay, bất đắc dĩ mà nói, hắn là tương đối thiên hướng với Tống Miên Tư chính là lúc này thắng mặt tựa hồ là bạch lượn lờ khá lớn, bạch lượn lờ trong nhà là Bắc kinh bản địa, lại có quyền thế, có cái gì phiền toái cũng có thể nhẹ nhàng giải quyết Tống Miên Tư năng lực là cường, chính là điều kiện lại là theo không kịp. Nói như vậy, ngươi xem trọng bạch lượn lờ. Mau Trung Khải nói, cao số lão sư không chút nào che giấu mà gật đầu. Đích sắc tuy rằng này bạch lượn lờ có chút vấn đề chính là chiếu cái này xu thế đi xuống, này lớp trưởng vị trí thị phi nàng mặc chút. Liêu lão sư cảm thấy đâu? Mau trung khải nhìn về phía lưu thục mẫn. Liêu thục mẫn nghĩ nghĩ, nói ta cũng cảm thấy bạch lượn lờ có thể thắng. Ta đầy ý tưởng vừa vặn tốt cùng các ngươi tương phản. Mau trung khải khép lại rào án, lắc đầu nói. Mau lão sư, người liền như vậy xem trọng tống miên tư. Cao số lão sư vui vẻ, này rõ ràng bạch luyện lờ thắng định rồi thế nhưng còn có người cảm thấy tống miên tư có thể thắng. Ta không phải xem trọng nàng, là nói thật. Mau chung khải nói, hắn sửa sửa trên bàn mấy quyền thư. Ngài lời này nói, liền cùng tống miên tư thắng định rồi giống nhau. lưu thục mẫn nhịn không được cười nói. Này biết ngài ái tài, ngài cũng không tránh khỏi quá mức tin tưởng tống miên tư năng lực. Năng lực không thể nại các ngươi chờ coi chính là. Mao Trung Khải dạy học nhiều năm như vậy, xem người đó là rất có bản lĩnh tống miên tư người này, chính là cái loại này tín niệm kiên định một khi lấy định chủ ý liền sẽ thường tận các loại biện pháp đi nỗ lực thực hiện người. Này nhắc tào tháo tào tháo đến, Mao Trung Khải mới vừa nói xong lời này cửa liền truyền đến một tiếng đưa tin thanh. Mấy cái lão sư ngẩn đầu nhìn lại tới người bất chính hảo chính là tống miên tư. Tiến vào, Mao Trung Khải nhìn lưu tục mẫn đám người liếc mắt một cái, nói. Tống miên tư trong tay mặt cầm một phần kế hoạch thư, đi tới Mao Trung Khải trước mặt. Mao lão sư ta gần nhất có cái ý tưởng tưởng giúp đồng học nhóm cùng các học trưởng giải quyết chút vấn đề, muốn hỏi một chút ngài ý kiến, không biết ngài có thuận tiện hay không nhìn xem kế hoạch của ta thư. Cho ta xem, Mao Trung Khải sửng sốt sau, nhận lấy. Hắn trong lòng mới đầu là mang theo một chút kinh ngạc bởi vì hắn không nghĩ tới tống miên tư thế nhưng đều làm ra một phần kế hoạch thư tới, khác không nói, này thái độ liền rất chuyên nghiệp. Nhưng mà đừng nhìn đến kế hoạch thư mặt trên nội dung sau, mau chung khải tức khắc liền nổi lên hứng thú, này kế hoạch thư làm rất là chu đáo cẩn thận, hơn nữa cách cục cũng đại ý ở từ học sinh hội rắt đầu tổ chức một lần chợ bán đồ cũ, làm trường học các sư huynh sư thì bán có cái lấy tiền mặt bọn họ sở không cần đồ vật cứ như vậy, mới vừa vào học tân sinh là có thể đủ dùng nhất tiện nghi giá cả đi mua được bọn họ sở yêu cầu, hơn nữa đối với thật sự không có tiền học sinh còn cho phép lấy vật đổi vật chỉ cần hai bên đồng ý là được. Có thể nói, này phân kế hoạch thư phi thường kỹ càng tỉ mỉ chu đáo chặt chẽ, liền một ít ngoài ý muốn tình huống đều thiết tưởng ra nên như thế nào an bài, tỉ như nếu có người cố ý đem hỏng rồi đồ vật lấy ra tới bán, loại tình huống này, người mua khả năng mua thời điểm không phát hiện, mua trở về dùng mới ý thức được mắc mưu bị lừa, lại nhớ không nổi rốt cuộc là cùng ai mua, này liền xin giúp đỡ không cửa. Tống miên tư liền đề ra cái kiến nghị, làm học sinh hội can sự hoặc là học viện đồng học tới đảm nhiệm nhân chứng, bán ra tiến tràng khi cần thiết lĩnh cái bảng số, sau đó người mua ở mua sắm sau đến đăng ký chỗ đăng ký mua sắm chính là cái nào vị trí đồ vật bởi vậy một khi xảy ra chuyện cũng có thể bảo đảm có thể truy cứu trách nhiệm. Mau Trung khải nhìn là mùi ngon, bên cạnh hai cái lão sư tò mò cổ đều phải rũi dài, lại ngại với giáo sư tôn Nghiêm ngượng ngùng quang minh chính đại thỏ lại gần xem. chương 77 Tống đồng học ngươi này kế hoạch thư dùng bao lâu thời gian viết. Mau chung khải xem xong kế hoạch thư sau, trong lòng kia kêu một cái kinh diễm A, này phân kế hoạch thư chu đáo cẩn thận đến đem sở hữu chi tiết đều nghĩ đến vị, liền tính là mau chung khải tới chọn thứ cũng tìm không ra tật xấu tới. Hơn nữa, hắn vuốt lương tâm cũng đến thừa nhận cho dù là hắn tới viết chỉ sở cũng không có biện pháp viết ra tốt như vậy kế hoạch thư. Một ngày nửa đi, Tống miên tư vẫn là để lại chút đường sống. Không có lời nói thật lời nói thật này kế hoạch thư kỳ thật cũng chính là tạc buổi chiều nàng ở thư viện hoa hai cái giờ viết ra tới. Một ngày nửa là có thể viết ra tốt như vậy kế hoạch thư. Màu trùng khải âm cuối đề cao trên mặt tràn đầy không thể tin tưởng thần sắc. Bên cạnh lưu thục mẫn cùng cao số lão sư hai người nghe được trong lòng đều thẳng ngứa. lưu thục mẫn nhịn không được thúc giục nói, mau lão sư, người cũng cho chúng ta nhìn một cái a Mao Trung Khải nhìn về phía Tống Miên Tư, phương tiện làm mặt khác lão sư xem hạ sao. Nếu là có thể được đến mặt khác lão sư chỉ ra chỗ sai kia đương nhiên càng tốt. Tống Miên Tư mỉm cười nói, Mao Trung Khải lúc này mới đem kế hoạch thư cho Lưu Thục Mẫn. lưu Thục Mẫn cùng cao số lão sư dụ cũng ghé vào cùng nhau xem. Hai người sau khi xem xong phản ứng cùng Mao Trung Khải giống nhau như đúc. Lưu Thục Mẫn càng là khó có thể tin mà nhìn Tống Miên Tư, trong nhà nàng xem như điều kiện tương đối ưu Việt cha mẹ cũng là lãnh đạo chính là muốn nàng tới viết như vậy một phần kế hoạch thư, Lưu Thục Mẫn tự nhận chính mình là không viết ra được tới, này Tống Miên Tư rõ ràng là ở nông thôn cô nương, như thế nào như vậy có bản lĩnh. Lão sư các ngươi cảm thấy này kế hoạch thư có thể được không? Tống Miên Tư không chút hoang mang hỏi, người này kế hoạch thư muốn nói không được kia đã có thể không có gì có thể được rồi. Mao Trung Khải cảm thán nói, ta làm chủ đáp ứng rồi, học sinh hội bên kia ta có thể giúp người nói một hai câu lời nói, chính là bọn họ có đáp ứng hay không ta nhưng không có biện pháp làm chủ. Rốt cuộc này bác đại học sinh hội chính là toàn bộ trường học học sinh hội cũng có nhất định quyền lợi, liền tính là hiệu trưởng cũng không thể tùy tiện can thiệp bọn họ vận tác. Không quan hệ ta tin tưởng bọn họ sẽ đáp ứng. Tống Miên Tư tự tin 10 phần mà nói, Mao Trung Khải gật đầu, ta đây giúp người tìm cách thời gian. Cho người đi cùng bọn họ tâm sự Hắn đốn hạ, lại nói Việc này nếu có thể định ra tới Cũng là một chuyện tốt Nồng thôn tới học sinh phần lớn đỉnh đầu Đều không giàu có tuy nói chính phủ lại trợ cấp Còn có đưa tiền, nhưng bọn họ đều thực tiết kiệm Có chút người còn muốn gửi tiền về nhà đi Cho nên có thể giúp bọn hắn tỉnh Một chút chính là một chút Tống miên tư gật gật đầu Liêu thục mẫn đem kế hoạch thư đưa cho nàng Vỗ nàng bảo vai Người hảo hảo làm, các lão sư đều xem trọng ngươi Cảm ơn lão sư, tống miên tư lộ ra một cái thoải mái hào phóng tư cười. Ở nàng sau khi ra ngoài, trong văn phòng, mau chung khải chế nhạo mà nhìn về phía lưu thục mẫn. Lưu lão sư, vừa mới ngươi nói cũng không phải là lời này, như thế nào quay đầu lại nhưng thật ra thành ngươi xem trọng tống miên tư. Kia còn không thịnh hành ta đổi mới a lưu thục mẫn kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Hâm mộ ghen ghét mà nhìn về phía Mao Trung Khải, Mao lão sư, người nhưng thật ra hảo, có tống miên tư như vậy cái lợi hại học sinh tương lai nàng khẳng định có thể giúp đỡ không ít vội. Mao Trung Khải vừa nghe lời này, trên mặt liền ngăn không được lộ ra một cái tê cười. kia tươi cười thấy thế nào, như thế nào tao hận. Bạch đồng học chúng ta nam sinh bên kia có mấy người nói thứ hai tuần sau khẳng định sẽ đầu người phiếu tuyển ngươi làm lớp trường. Hạ khóa, mọi người đều đi ra ngoài, Hề Hâm Minh vội vàng ôm sách vở, đuổi theo Bạch Luyện Lờ. Này tiết khóa là hôm nay cuối cùng một tiết khóa, Bạch Luyện Lờ tính toán về nhà đi, đương nhiên về nhà là thứ yếu mục đích, chủ yếu mục đích vẫn là muốn đi xem Hà Gia Thành. Bạch Luyện Lờ dừng bước bước hướng về phía Hề Hâm Minh lộ ra một cái ôn nhu tươi cười, nàng ngoéo một cái rơi dụng xuống dưới đầu tóc. Cảm ơn ngươi, Hề đồng học, không khách khí. Được bạch lượn lờ nói lời cảm tạ, hề hâm minh cả người đều say khướt trên mặt lộ ra một cái ngây ngô cười, vốt cái ót. Bạch đồng học ngươi hiện tại là muốn đi thư viện sao? Nếu không, hắn còn không có đem nói cho hết lời, đã bị bạch lượn lờ mìm cười đánh gãy. Ta phải về nhà đi ca ca ta bọn họ đêm nay về nhà, trong nhà kêu ta trở về ăn cơm chiều. Bạch lượn lờ nói chuyện ánh mắt hướng tới ngoài cổng trường nhìn lại, ở nhìn thấy kia chiếc quen thuộc xe con khi, khóe môi liền dơ lên. Nhà của chúng ta xe tới ta bất hỏa ngươi nói. Như vậy a vậy ngươi trên đường cẩn thận. Hề hâm minh nói, trên mặt thần sắc buồn bã mất mát. Cảm ơn, bạch lượn lờ nói, nàng trực tiếp tránh đi hề hâm minh đi ra ngoài, liền con mắt đều không mang theo nhìn hề hâm minh liếc mắt một cái. Lượn lờ, lái xe chính là bạch lượn lờ đường ca cũng là nàng đại bá con một bạch lăng phong. Bạch Lăng Phong chờ nàng ngồi trên xe sau tùy ý nhìn bên ngoài kia đứng lại cổng trường 33 mà chiều bên này nhìn hề hâm minh lếp mắt một cái. Đó là người đối tượng. Bạch Lượn lờ mày nhăn lại thần sắc chán ghét. Ca, ngươi đừng nói giỡn ta như thế nào sẽ nhìn chúng cái loại này người. Bạch Lăng Phong cười một tiếng. Ta tưởng cũng là người nọ có thể so không thượng ngươi ra thành ca. Bạch Lượn lờ đỏ mặt lên tức giận mà giận Bạch Lăng Phong lếp mắt một cái. Đêm khuya điểm, Hà Gia Thành về nhà thời gian đã có chút chậm, hắn mới vừa đem xe dừng lại, đi vào trong phòng, lại phát hiện trong phòng khách ngồi không ít người. Trong đó trừ bỏ bạch luyện lờ đại bá một nhà còn có bạch lượn lờ. Hà Gia Thành trong lòng ám đạo một tiếng xui xẻo như thế nào cố tình liền đụng phải. Giếng Vũ Vi chút nào không lưu ý đến nhi từ cảm xúc nhìn thấy hắn trở về còn chạy nhanh vẫy tay. Gia Thành, lại đây, người bạch bá bá, bạch ca di cùng lượn lờ đều tới. Bị như vậy một kêu, Hà Gia Thành chỉ có thể là căng ra đầu đi qua còn phải chào hỏi. Bạch bá bá, bạch A-di, lượn lờ. Gia Thành gần nhất biến hóa không nhỏ A. Bạch chí văn khen nói, nghe nói ngươi gần nhất giúp lưu chủ nhiệm làm không ít chuyện. Cũng chính là phụ một chút mà thôi. Hà Gia Thành khiêm tốn nói, đứa nhỏ này không tôi. Tẳng văn tú nhìn Hà Gia Thành ánh mắt liền cùng mẹ vợ xem con rể ánh mắt không sai biệt lắm. Lại có khả năng lại khiêm tốn, giếng chủ nhiệm ngươi nhưng bồi dưỡng ra cái hảo nhi từ A. Giếng vũ vi bị khen đến cười đến không khép miệng được. Nàng nói, nhà các ngươi lượn lờ cũng không tồi, nghe nói ở tranh cử lớp trường, có phải hay không? Có hay không nắm chắc, nghe thấy lời này, vốn dĩ có chút thất thần hà ra thành lập tức ngẳng đầu lên, chiều bạch lượn lờ nhìn lại. Lượn lờ cùng Tống Miên Tư là một cái ban, lấy Tống Miên Tư tính tình, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua tranh cử lớp trường chuyện này kia. Chàng văn mặt đẹp thượng hiện ra tự hào thần sắc, nàng cười vỗ vỗ bên cạnh dựa vào nàng bạch luyện lờ. Đứa nhỏ này chính mình lăn lộn mù quáng, bất quá nhưng thật ra nghe nói những cái đó đồng học thực ủng hộ nàng đâu. Bá mẫu ta nơi nào là lăn lộn mù quáng, kỳ thật ta cũng không nghĩ đương cái này lớp trường, cũng là lớp đồng học 1-2 phải ta thượng ta mới đi tranh cử. Bạch luyện lờ làm nũng nói, bằng không ta nhưng không nghĩ cho chính mình tìm phiền toái, có này đó thời gian, nhiều về nhà bồi cùng các ngươi thật tốt. Đứa nhỏ này chính là Hiếu Thuận, giếng Vũ Vi khen nói. Hà Gia Thành ánh mắt nhưng không khỏi có chút hoài nghi. Nếu là trước đây, Hà Gia Thành sẽ không hoài nghi Bạch Lượn Lờ nói, rốt cuộc Bạch Lượn Lờ bộ dáng cùng ra thế bãi tại nơi đó, nhiều đến là có người nguyện ý lấy lòng nàng, chính là có Tống Miên Tư ở, sẽ có người ở có lựa chọn Tống Miên Tư điều kiện Hà còn lựa chọn Bạch Lượn Lờ sao? Mẹ ta lên lầu đi thu thập đồ vật, Hà Gia Thành không muốn ở chỗ này nhiều đợi, đứng dậy, liền nói nói. Diếng Vũ Vi tuy rằng có chút không cao hứng như tử không cho mặt nhưng một hai phải đem hắn lưu lại kia mới là gọi người chế diễu, liền gật đầu. Người đi đi, Hà Gia Thành cầm đồ vật lên lầu, bạch lượn lời ý cười trên khóe môi phai nhạt vài phần. Sau một lúc lâu, Hà Gia Thành đang ở trong phòng thu thập đồ vật, hắn tính toán tháng sau không trở về nhà, ở trường học trốn trốn cũng miễn cho phiền lòng. Chính thu thập, hắn liền nghe thấy tiếng đập cửa, Hà Gia Thành chỉ thưởng hắn mụ mụ đi lên, liền cũng không ngẩng đầu lên, nói thẳng tiến vào. Gia Thành ca, bạch lượn lờ bưng một mâm cắt xong rồi trái cây, đi đến Hà Gia Thành bên người. Nghe thấy là nàng, Hà Gia Thành động tác một đốn, phủi đi một chút đem hành lý túi khóa kéo kéo lên. Người như thế nào lên đây? Ta cho người đưa điểm nhị ăn. Bạch lượn lờ nói, nàng đem trái cây đặt lên bàn cắn môi dưới. Vừa rồi ra thành ca có phải hay không có chút không cao hứng. Không thể nào, hà ra thành không muốn nói thêm cái này đề tài. Trái cây ta để lại, ngươi đi xuống bồi A-di các nàng nói chuyện đi. Ra thành ca, bạch lượn lờ đề cao tiếng nói, nàng hồng mắt trên mặt thần sắc đã là ủy khuất cũng là phẫn nộ. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta vừa rồi lời nói không xôi tai. Ta biết ngươi trong lòng tưởng cái gì, ngươi là suy nghĩ tống miên tư đúng hay không? Không sai, nàng là cùng ta một khối tranh cử lớp trưởng, nhưng ta nói cho ngươi, lúc này nàng thua định rồi. Ngươi chờ coi đi, nói xong lời này, bạch lượn lờ dậm chân, trực tiếp xoay người liền đi rồi. Hà ra thành vẻ mặt nghẹn họng nhìn chân chối. Không bao lâu, dưới lầu liền truyền đến bạch lượn lờ đáng người rời đi cùng giếng vũ vi giữ lại thanh âm. Hà ra thành đang ở buồn dầu lời nói thật giếng vũ vi liền lên đây. Nhân ra lượn lờ hảo tâm cho ngươi đưa trái cây, ngươi nói cái gì đem nhân ra cấp khí khóc. Mẹ ta cùng nàng lời nói đều siêu bất quá tam câu. Hà gia thành quả thực chính là khóc không ra nước mắt. Ta mặc kệ ta nghe lượn lờ nói ngươi là vì cái kia tống thắng miên đường muội cùng nàng cãi nhau, có phải hay không? Giếng vũ vi chỉ vào Hà gia thành, ta nói cho ngươi ta liền nhận định lượn lờ cái này con dâu, ngươi tìm ai cũng chưa dùng, đến nỗi cái kia tống thắng miên đường muội ngươi cũng đừng nhúc nhích cái gì oai cân não. Ta, hà ra thành lúc này cuối cùng biết cái gì gọi là người cơm ăn hoàng liên có khổ nói không nên lời. Hắn tưởng nói nhân ra Tống Miên Tư căn bản đều coi thường hắn, mẹ nó không cần suy nghĩ nhiều. Nhưng hắn lại sĩ diện nơi nào nguyện ý nói như vậy mất mặt nói. Bởi vậy cũng chỉ ăn ngon hạ cái này buồn mệt. Tống Miên Tư chút nào không biết nàng ở bất chi bất xác trong đơn phương thành bạch lượn lờ tình địch. Lúc này nàng, vừa mới cùng học sinh hội chủ tịch cùng mấy cái bộ trưởng thương lượng hảo làm chợ bán đồ cũ sự tình Cùng hướng giới sư huynh sư tìm mua đồ vật việc này, trước kia liền từng có, nhưng kia đều là ngầm giao dịch hơn nữa cũng không thành quy mô thường thường đều là trùng hợp hạ mới làm thành. Lúc này làm chợ bán đồ cũ tác chính quy đến nhiều. Hơn nữa tống miên tư kế hoạch thư làm thật sự là thật tốt quá, chỉ cần là cá nhân, liền này phân kế hoạch thư, đều có thể thiết lập cái này chợ bán đồ cũ tới. Kìa chúng ta liền nói như vậy định rồi. Học sinh hội chủ tịch Vương Kỳ nói. Ngày mai chúng ta liền sẽ đem việc này dán ở trường học mục thông báo thượng chợ bán đồ cũ liền định ở thứ bảy ngày. Người tình nguyện phương diện chúng ta trong ban có rất nhiều đồng học nguyện ý hỗ trợ. Tống miên tư ý vị thâm trường mà nói. Vương Kỳ là cái người thông minh, một chút liền minh bạch nàng gật đầu. Chúng ta đây bên này ở lâu mấy cái danh ngạch cho các ngươi. Bất quá là người tình nguyện danh ngạch không tiêu tiền cũng không ổng lực vương kỳ tự nhiên nguyện ý bán tống miên tư một ân tình. huống chi, nàng thực xem trọng tống miên tư tiền đồ, một cái tân sinh có thể làm ra lớn như vậy trận trưởng, khó được. chương 78, bạch lượn lờ vốn là vui vui vẻ vẻ về nhà, nhưng không nghĩ tới hồi trường học lời nói thật lại là một bụng hờn dỗi. Nàng vừa đến trường học hề hâm minh liền đón đi lên cũng không biết chừng mắt nhìn bạch lượn lờ bao lâu. Bạch Đồng học người cuối cùng là hồi trường học ra đại sự. Chuyện gì A Bạch Lượn lờ nhìn hề hâm minh liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm biểu môi, muốn nói nàng vì cái gì không thích hề hâm minh kia đại khái chung một nguyên nhân chính là hề hâm minh quá không có cốt khí. Vô luận Bạch Lượn lờ đối hắn thái độ cỡ nào không nóng không lạnh, hề hâm minh đều phản phất không hề cảm giác giống nhau, này ở Bạch Lượn lờ xem ra có vẻ đặc biệt hạ tiện. Tống Miên Tư cùng học sinh hội kiến nghị muốn làm cái chợ bán đồ cũ. Hề hâm minh bay nhanh mà nói. Thông cáo đều dán ra tới, liền ở trường học mục thông báo. Bạch luyện lờ đột nhiên đứng lại bước chân, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Mục thông báo trước mặt vây quanh không ít người. Nơi này thuộc về rất nhiều học sinh đi học nhất định phải đi qua nơi, bởi vậy đi ngang qua thời điểm đều không tránh được muốn xem vài lần. Này chợ bán đồ cũ làm tốt lắm A ta đã sớm thưởng mua chút thư, chính là nhà sách tân hoa thư quá quý thật sự mua không nổi. Một cái mang mắt kính nữ sinh ôm trong lòng ngực thư, vô cùng cao hứng mà nói. Bởi vì thi đại học khôi phục, văn hóa quản chế cũng chậm rãi buông ra, hiện giờ đọc sách người một năm so một năm nhiều cho nên mua thư coi như là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Ngay cả một quyền từ điển Tân Hoa cũng đến xếp hàng tranh mua mới có thể mua được đến, hơn nữa một quyền giá cả còn không tiện nghi, muốn tiểu ngũ đồng tiền đâu, lập tức liền đi bình thường công nhân một tháng tiền lương 6 phần chi nhất. Đúng vậy, thông cáo thượng viết thị trường muốn liền làm hai ngày, ta cuối tuần cũng có thể đi nhìn một cái. Bên cạnh một cái nam sinh nói, bạch luyện lờ cùng hề hâm minh chen vào đám người, nhìn thông cáo đi học sinh sẽ dán ra tới bố cáo cùng với kiến nghị người tống miên tư đại danh, bạch luyện lờ khắn môi dưới trong cơn giận dữ. Hảo một cái tống miên tư, nàng xem tống miên tư mấy ngày nay cũng chưa động tĩnh gì, còn tưởng rằng nàng cái này ở nông thôn thổ nữ là từ bỏ, không nghĩ tới tống miên tư lại cõng nàng làm ra loại sự tình này tới quả thực đê tiện. Bạch đồng học nàng liền tính kiến nghị cái này chợ bán đồ cũ, chúng ta trong ban vẫn là rất nhiều người duy trì ngươi. Hề hâm minh nhỏ giọng mà nói. Bạch lượn lơ trong lòng hư lạnh một tiếng, căn bản không tin hề hâm minh an ủi nói. Không tới tranh cử kết quả trần ai lạc định hết thảy đều có khả năng phát sinh. Bạch lượn lờ trong ánh mắt xẹt qua một đạo lãnh quang, nàng đột nhiên nói, này khai cái chợ bán đồ cũ là khá tốt chúng ta cũng có thể tiện nghi mua điểm nhi đồ vật chính là này nếu là mua được chút chất lượng có vấn đề đồ vật kia nhưng làm sao bây giờ. Vốn dĩ đại gia hỏa đều ở vô cùng náo nhiệt mà nghị luận chuyện này, đều thực chờ mong này thứ bảy ngày chợ bán đồ cũ. Liền tính không nghĩ mua đồ vật đi xem xem náo nhiệt cũng khá tốt. Nhưng bạch luyện lờ những lời này vừa ra tới, lại là kêu người chung quanh đều an tĩnh xuống dưới. Nàng nói giống như cũng có đạo lý, này ở cửa hàng bách hóa mua đồ vật xảy ra vấn đề có thể lui có thể đổi chính là chợ bán đồ cũ bên trong mua xong đồ vật kia có thể đổi có thể lui sao. Liền tính tưởng lui cũng tìm không thấy người đi. Bạch luyện lờ thấy mọi người nổi lên lưu ý, liền rèn sắt khi còn nóng, lửa cháy đổ thêm dầu. Đồ vật mua, nhân ra vừa đi, muốn tìm người truy cứu trách nhiệm, đều tìm không thấy người. Đúng vậy, liền cùng hiện tại trên đường phố những cái đó người bán rong giống nhau, bán đồ vật người liền đi rồi, đã xảy ra chuyện cũng chưa chỗ tìm người ta nói lý. Hề hâm minh phối hợp mà nói, hai người này kẻ sướng người họa, rõ ràng là muốn tạp tống miên tư bãi. Vị đồng học này nói rất có đạo lý, Vương kỳ vốn dĩ đi tìm tống miên tư thương lượng chút sự tình, hai người cùng nhau kết bạn đi khu dạy học đi học không nghĩ tới nửa đường sẽ gặp phải bạch lượn lờ việc này. Tống Miên Tư còn không có mở miệng đâu, Vương Kỳ liền không vui, trực tiếp chen vào đám người. Này chợ bán đồ cũ hiện tại nhưng không chỉ là Tống Miên Tư một người sự tình càng là liên quan đến đến toàn bộ học sinh hội. Vương Sư Tỷ, có người nhận ra Vương Kỳ thân phận tới, chào hỏi. Bạch luyện lờ nhìn đến Vương Kỳ xuất hiện, giật mình, bên cạnh hề hâm minh nhỏ giọng nhắc nhở nói, nàng là học sinh hội chủ tịch. Bạch lượn lờ trong lòng tức khắc xuất hiện ra ý mừng tới, liền học sinh hội chủ tịch đều tán đồng nàng cái nhìn kia chẳng phải là chứng minh nàng là đúng. Nhưng nàng cao hứng còn liên tục không đến nửa phút đã bị Vương Kỳ bị tiêu diệt. Vương Kỳ ôm thư thần sắc bình tĩnh. Người sở lo lắng vấn đề, tống đồng học đã sớm đã nghĩ đến, nàng kiến nghị vào bàn tiêu thụ đồ vật người mỗi người lĩnh cái thẻ bài, làm đăng ký, đến lúc đó các bạn học đi chợ bán đồ cũ mua đồ vật thời điểm liền thuận tiện nhớ kỹ bán ra giải số, xảy ra chuyện gì, chúng ta học sinh hội đều sẽ tìm được người, thế các bạn học lấy lại công đảo. Bạch luyện lờ thần sắc giật mình, chiều tống miên tư nhìn lại, trong ánh mắt mang theo phẫn hận cùng kinh ngạc. Làm như vậy liền không thành vấn đề. Đúng vậy, cứ như vậy, chúng ta liền an tâm rồi, học sinh hội vẫn là tin được. Tống miên tư khẽ cười nói, kỳ thật này cũng bất quá là ta đa tâm thôi, chúng ta trường học phong cách trường học giáo kỳ tốt như vậy, ta tin tưởng vô luận là ai đến chợ bán đồ cũ bên trong bán đồ vật đều làm không được hại bạn cùng trường sự tình. Nàng những lời này trực tiếp liền đem bạch lượn lờ đẩy vào hố. Nàng tin tưởng bạn cùng trường nhóm sẽ không làm loại sự tình này, Bạch Luyện Lờ lại vừa mới đưa ra nghi ngờ, chẳng phải là chứng minh Bạch Luyện Lờ đối bác Đại học sinh nhân phẩm tồn tại hoài nghi. Trong lúc nhất thời, mọi người xem Bạch Luyện Lờ ánh mắt liền có chút phức tạp. Bạch Luyện Lờ sắc mặt thanh một trận bạch một trận, nàng miễn cưỡng lộ ra một cái tê cười. Nguyên lai Tống đồng học tưởng như vậy chu đáo ta đây cũng liền an tâm rồi. Cảm ơn Bạch đồng học khích lệ. Tống miên tư biết nghe lời phải mà tiếp nhận rồi bạch lượn lờ khen ngợi. Đến lúc đó bạch đồng học nhưng đến tới phòng cổ đồng. Nhất định, bạch lượn lờ nói xong lời này, bay nhanh mà tìm cái muốn đi học lý do, vội vã rời đi. Giải thích rõ ràng tình huống, Vương kỳ cũng không ở lâu, nàng cùng tống miên tư đi ra đám người sau, nhỏ giọng mà đối tống miên tư nói tống đồng học này bạch đồng học cùng ngươi mâu thuẫn không nhỏ a Nhưng Phạm là cái người thông minh, nhìn đến bố cáo mặt trên có học sinh hội đều sẽ không dễ dàng mở miệng nói cái gì nói bậy tới tạp bãi. Nhưng Bạch luyện lờ lại cố tình làm như vậy, rõ ràng là so với đáp tội học sinh hội mang đến phiền toái, nàng càng chán ghét Tống Miên Tư. Tống Miên Tư hơi hơi mỉm cười. Có lẽ đi bất quá theo ý ta tới, này không phải cái gì đại sự. Vương kỳ nhướng mày, không nói thêm cái gì, nàng chính là rất rõ ràng bạch lượn lừa ra cảnh, cũng biết nàng tính tình cùng người bình thường không quá giống nhau, bị như vậy cá nhân ghi hận trong lòng, tống miên thư thế nhưng còn có thể như vậy bình tĩnh, này tâm tính cũng là không ai. Trường học sắp ở chưa danh hồ phụ cận làm chợ bán đồ cũ sự thực mau truyền khắp toàn bộ trường học. Tống miên tư trên tay có 6 cái người tình nguyện danh ngạch đưa người tình nguyện cố nhiên vất vả, nhưng sau lưng chỗ tốt lớn hơn nữa, có thể nhận thức rất nhiều người, càng quan trọng là đây là cùng học sinh hội hợp tác, bởi vậy không thể thiếu cùng học sinh hội người giao tiếp, phàm là có giá tâm người đều sẽ không bỏ qua. Tống miên tư trực tiếp ở trong ban mặt nói việc này, chỉ nói học sinh hội bên kia thiếu người hỗ trợ, nếu là có người nguyện ý thứ 7 ngày đi lập tức người tình nguyện liền đến nàng bên này nói một tiếng. Nàng chiêu này gọi là Khương Thái Công Câu Cá Nguyện Giả Thượng Câu. Kia 6 cái danh ngạch là không ràng buộc cấp nhưng là phàm là báo danh người, đều đều sẽ bị cam chịu vì là nàng bên này người. Sự tình đều có lợi và hại hai mặt tưởng quang có chỗ lợi không có chỗ hỏng đó là không có khả năng. Có thể Thượng Bác Đại đều là người thông minh, rất nhiều người đều nhìn ra được Tống Miên Tư chiêu này dụng ý chính là tan học sau vẫn là hảo những người này lại đây báo danh, đến nỗi những cái đó đã tới chậm người Tống Miên Tư chỉ có thể nói xin lỗi. Cơ hội chỉ có một lần, Trung Hồng cùng Khâu tú Lệ đều báo danh, dư lại bốn cái, hai cái là nam sinh, hai cái là nữ sinh. Tống Miên tự đem đến lúc đó công tác đại khái cùng các nàng nói một lần, kỳ thật người tình nguyện sống cũng không nhiều, bất quá chính là muốn đăng ký vào bàn bán đồ vật người học viện tên thôi, còn có chính là duy trì trật tự, nếu là có cái gì xung đột liền qua đi hỗ trợ khuyên giải một chút. Người sau đại khái suất là không có khả năng phát sinh. Bởi vì danh giáo học sinh hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tư thường tay này, hơn nữa ra mặt cũng mỏng, không quá khả năng ở trước công chúng hạ phát sinh cái gì tranh chấp sự kiện. Tống miên tư cùng học sinh hội bổn ý là chỉ ở giáo nội tổ chức nhưng nề hà việc này thật sự là quá mức mới mẻ, ở đại học làm chợ bán đồ cũ, này vẫn là đầu một hồi đâu. Trong lúc nhất thời, Thanh Hoa đã biết, Bác Sư Phạm cũng biết, người đại cũng biết, cuối cùng cơ hồ Bắc Kinh đại học liền không có không biết. Ngày mai bác đại bên kia chợ bán đồ cũ, lão hứa ngươi có đi hay không? Hà ra thành dẫn theo hành lý trở lại ký túc xá, vừa muốn thu thập liền nghe thấy hai cái bạn cùng phòng thảo luận lên. Đi à, làm gì không đi, nghe nói bán đồ vật đều rất tiện nghi ta đi xem có thể hay không nhặt của hời. Lão hứa nói, kia chúng ta một khối đi, kia bạn cùng phòng nói, ta tính toán đi mua cái bình thủy, này quá mấy tháng liền phải mùa đông, lại không mua đã có thể đến đông chết. Hà ra thành giật mình, trong đầu hiện ra Tống Miên Tư thân ảnh. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, hắn đã cùng bạn cùng phòng ước hảo ngày mai cùng đi Bắc Đại Buổi sáng 6 giờ chỉnh Tống Miên Tư cùng Trung Hồng đám người liền đến chưa danh hồ cùng học sinh hội cùng nhau trước bố trí hội trường. Này sống cũng đơn giản, chỉ cần định cái xuất khẩu lại định cái nhập khẩu là được. 7 giờ rưỡi, liền lục tục tới thật nhiều bán đồ vật các sư huynh sư tỷ. Này đó sư huynh sư thì có rất nhiều tới bán thư, có còn lại là tới bán chút không dùng được chậu rửa mặt trắng men lưu gì đó, còn có bán quê nhà đặc sản. Tóm lại, chỉ cần có thể bán, đều có người lấy tới bán. 8 giờ tả hiểu tới không ít người. Lúc sau người càng ngày càng nhiều trên đường đều chen đầy, rất nhiều sạp trước mặt đều chen đầy chọn đồ vật người. Hà ra thành một túc xá tới thời điểm, đều cho rằng chính mình đi nhầm địa phương. Như vậy náo nhiệt A Bạn cùng phòng ngạc nhiên mà nói. Kìa nhưng không, người ngẫm lại nhưng không chỉ là bác đại người, giống chúng ta ngoại giáo cũng chạy tới xem náo nhiệt người có thể không nhiều lắm sao. Nói nữa, hôm nay là thứ bảy, cũng không đi học a Lão hứa nói, hiện giờ hoạt động giải trí khuyết thiếu, xem điện ảnh một hồi phải tăng mao tiền, sinh viên tuy rằng đều có trợ cấp nhưng ai bỏ được như vậy tiêu tiền, trừ phi trong nhà điều kiện tốt, rất nhiều người căn bản không bỏ được tiêu tiền đi xem điện ảnh. Thứ bảy ngày hoặc là ngốc tại ký túc xá, hoặc là đi thư viện, nếu không nữa thì chính là đi Bắc Hải công viên những cái đó không cần tiền địa phương đi bộ đi bộ. Khó được có lớn như vậy hoạt động, còn có thể nhặt tiện nghi ai không vui tới xem xem náo nhiệt. Hà Gia Thành không nghe bọn hắn nói chuyện ánh mắt ở lang thang không có mục tiêu mà quét hiển nhiên là ở tìm người. Gia Thành ca, Hà Gia Thành đang xuất thần, phía sau liền truyền đến một tiếng quen thuộc kêu gọi thanh. Hắn quay đầu nhìn lại, bạch lượn lờ mỉm cười nhìn hắn, chiều hắn đi tới. Gia Thành ca, ngươi hôm nay như thế nào tới chúng ta trường học? Là tới chợ bán đồ cũ đi dạo sao? Là, nghe nói các ngươi trường học có cái này hoạt động, vừa vặn cũng không có gì sự liền tới rồi. Hà Gia Thành giải thích nói, hắn có chút trột dạ không dám làm bạch lượn lờ biết hắn ý đồ đến. Bạch lượn lờ lúc này cũng tồn tư tâm, không nghĩ làm Hà Gia Thành biết này chợ bán đồ cũ chủ ý là tống miên tư cấp ra, nàng biết Hà Gia Thành không muốn ở người khác trước mặt cùng chính mình thân cận liền cố ý nói kia nếu không ta mang các ngươi tham quan tham quan. Không cần, chính chúng ta dạo là được. Hà Gia Thành mới vừa nói xong lời nói, bạn cùng phòng nhóm liền bay nhanh nói, lão Hà, ngươi cùng ngươi bằng Hữu dạo đi, chúng ta mấy cái chính mình đi dạo. Này ba người nói xong. Còn hướng Hà Gia Thành làm mặt quỷ ám chỉ Hà Gia Thành nắm chắc cơ hội. Hà Gia Thành còn không có tới kịp giữ lại bọn họ, ba người liền nhanh như chớp đi rồi. Hắn thần sắc có chút xấu hổ, mang theo vài phần buồn bực nói, này mấy cái ra hỏa. Gia Thành ca, bạch luyện lờ hướng về phía Hà Gia Thành lộ ra một cái tê cười. Vẫn là thôi đi ta ngẫm lại cũng không có gì hảo dạo. Hà Gia Thành khô cần mà nói, nếu không chúng ta đi đi dạo địa phương khác đi. Hắn trực giác không muốn làm tống miên tư nhìn đến hắn cùng bạch luyện lờ ở bên nhau. Vậy được rồi, bạch luyện lờ nhú hạ mày, làm bộ miễn cưỡng đáp ứng. Hai người vừa muốn rời đi nơi này, Hà ra thành liền nghe thấy có người hô tống miên tư thanh âm. Miên tư, phía trước có người đồ vật bán xong rồi, muốn xuống sân khấu kia địa phương làm sao bây giờ. Trung Hồng chạy chậm lại đây tìm tống miên tư thương lượng vấn đề này, nhưng bởi vì người thật sự quá nhiều thanh âm ồn ào, không thể không đề cao giọng vấn đề. Làm mặt sau người bổ thưởng, Tống Miên tư nói, mặt khác lúc trước người nọ giải số trở thành phế thải, miễn cho lẫn lộn Hào, Trung Hồng gật đầu chạy vội đi thông chi. Hôm nay người thật sự quá nhiều thật nhiều sạp đều đã bán hết đồ vật này đó sư huynh sư thì cũng không mặt mũi lấy đồ tồi ra tới bán, đều là chút sách cũ hoặc là nửa cũ nửa mới không dùng được hàng ngày đồ dùng, giá cả cũng cấp tương đối thấp bởi vậy rất nhiều liền co kè mà cả phân đoạn đều không có liền trực tiếp thành giao. Nàng như thế nào ở chỉ huy A? Hà ra thành bước chân dừng lại trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Bên cạnh kia sạp sư huynh nhìn tống miên tư lướt mắt một cái thuận miệng nói chúng ta này chợ bán đồ cũ chính là tống sư muội gia chủ ý à còn đừng nói này chợ bán đồ cũ làm được thật là không tồi. Nàng chủ ý, hà gia thành trong mắt hiện ra kinh ngạc cùng thưởng thức thần sắc. Hắn theo bản năng mà nói, xem ra có bản lĩnh người đến nơi nào đều có bản lĩnh, tống đồng học ở nông thôn đều có thể thiết lập một cái trá du sưởng, này tới rồi Bắc Kinh cũng giống nhau có thể phát huy chính mình bản lĩnh. Nàng còn có thể làm trá du sưởng, kia sạp sư huynh kinh ngạc không thôi, Hà Gia Thành gật gật đầu, nhà máy còn làm được thực không tồi, sinh ý thực rực rỡ đâu. Bạch luyện lờ là nghe không nổi nữa, này Hà Gia Thành vẫn luôn khen tống miên tư kia không phải ở đánh nàng mặt sao. Nàng hồng con mắt trừng mắt nhìn Hà Gia Thành liếc mắt một cái, trực tiếp chạy ra. Lượn lờ, Hà Gia Thành sửng sốt vội vàng hô một tiếng. Nhưng bạch lượn lờ này một chút chính ủy khuất căn bản không để ý tới hắn, liền đình cũng không ngừng. Vẫn là kia sư huynh nhắc nhở một câu, Hà Gia Thành mới đuổi theo. Lượn lờ, ngươi như thế nào khóc? Hà Gia Thành tuy rằng không thích bạch lượn lờ, nhưng rốt cuộc nhiều năm như vậy, cũng có chút tình cảm đuổi theo bạch lượn lờ sau, liền có chút chân tay luống cuống. Ta vì cái gì khóc ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Ngươi biết rõ Tống Miên Tư cùng ta cạnh tranh lớp trưởng vị trí, ngươi còn như vậy khích lệ nàng, ngươi có phải hay không thích thượng nàng? Bạch luyện lờ hồng hốc mắt nói. Hà Gia Thành bị nói toạc tâm tư trên mặt thần sắc xấu hổ không thôi. Ngươi đừng nói bậy, nàng là có đối tượng người. Vậy ngươi là không thích nàng. Bạch luyện lờ theo đuổi không bỏ mà truy vấn. Hà Gia Thành không nghĩ nói cái này đề tài. Lượn lờ chúng ta đừng nói những việc này, người không phải vẫn luôn muốn đi xem điện ảnh sao? Hôm nay vừa vặn có rảnh, chúng ta đi thôi. Bạch luyện lờ biết nói Hà ra thành tính tình, mình bạch chính mình nếu là lại nắm cái này để tài không bỏ, Hà ra thành sợ là muốn trở mặt nàng xoa xoa nước mắt, gật đầu lộ ra cái tươi cười, đôi mắt hạ lại là chút nào không thấy ý cười. Chợ bán đồ cũ tổ chức rất là thành công, vô luận là mua phương vẫn là người bán đều thực vừa lòng. Học sinh hội bên kia càng là bởi vậy được đến sư sinh khen, tống miên tư cái này đề nghị người càng là bởi vậy lập tức toàn giáo nổi danh. Hề đồng học, tìm cái thời gian, bạch lượn lờ đem hề hâm minh tìm ra tới. Phía trước người nói nam đồng học bên kia có người tỏ vẻ duy trì ta có bao nhiêu cái A. Hề hâm minh thụ sủng nhược kinh, hắn tính tính, có 8 người, 8. Bạch lượn lờ mày nhăn lại toàn ban có 52 cá nhân, nàng muốn thắng lớp trường tranh cử phải ít nhất kéo đến 27 chương phiếu mới có thể ổn thắng. Bạch luyện lờ đôi mắt hàm chứa thu thủy, hề hâm minh chúng ta bên này có 6 cá nhân có tính toán đầu ta tuy rằng những người đó không minh xác nói ra, nhưng là bạch luyện lờ cảm thấy chính mình mấy ngày này giúp các nàng vội, những người đó nên nên đầu nàng. Mặc dù những cái đó vội có chút bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Như vậy thêm lên bao gồm người ta cũng mới 16 cá nhân, ta còn kém 11 cá nhân, người có thể hay không giúp giúp ta. Bạch luyện lờ cúi đầu, lộ ra trắng nõn cổ, nếu là ta bại bởi tống miên tư kia thật là không mặt mũi gặp người. Này ta khẳng định sẽ giúp ngươi, hề hâm minh vỗ ngực nói, chính là ta liền sợ những người khác không đáp ứng. Ngươi ngẫm lại biện pháp sao, bạch luyện lờ tiến lên lôi kéo hề hâm minh tay. Hề hâm minh cả người đều ngây ngốc, đầu óc đều truyền bất động, không chút nghĩ ngợi liền gật đầu. Bạch lượn lờ lúc này mới lộ ra một cái tê cười. Các nàng nữ sinh bên này rất khó nói động rất nhiều nữ sinh rõ ràng tống miên tư chưa cho nàng cái gì chỗ tốt lại đều không đáp ứng đầu phiếu cho nàng. Bạch lượn lờ bất đắc dĩ, mới chỉ có thể từ nam sinh bên kia xuống tay. Tranh cử ban cán bộ ngày tới rồi. Trong ban mặt vì lớp trưởng tranh cử chuyện này, không khí đều có chút nóng nảy. Tống Miên Tư cùng Trung Hồng vừa nói vừa cười mà đi vào phòng học thời điểm, liền thấy hề hâm minh cùng mấy cái nam sinh đang nói chuyện, cũng không biết khi hề hâm minh nói gì đó, mấy cái nam sinh lộ ra khó xử thần sắc. Nhưng nhìn thấy Tống Miên Tư tiến vào, hề hâm minh lại là ngậm miệng lại. kia mấy cái nam sinh ánh mắt còn lại là né tránh, phản phất không dám cùng Tống Miên Tư đối diện. Này hề hâm minh rốt cuộc đang làm gì a Trung Hồng nhỏ giọng đối Tống Miên Tư nói. Nghe nói mấy ngày nay hắn cùng bạch lượn lờ nơi nơi kéo phiếu, hay là dùng nhận không ra người thủ đoạn đi. Tống miên tư trong ánh mắt lộ ra như suy tư gì thần sắc. Như thế không phải không có lý, lấy bạch lượn lờ cùng hề hâm minh làm người xử thế, đích xác có thể làm được loại chuyện này. Mau chung khải đi vào phòng học sau, phòng học liền an tĩnh xuống dưới. Hắn nhìn chung quanh hạ mọi người, nói, nói vậy đại gia cũng rõ ràng hôm nay muốn tranh cử ban cán bộ chúng ta cũng đừng nhiều lời vô nghĩa, có ý tưởng liền đứng lên, nói nói chính mình tranh cử ý tưởng, nếu là tranh cử người nhiều chúng ta liền tới đầu phiếu trước từ lớp trường bắt đầu. Bạch luyện lờ khóe môi lộ ra vài phần ý cười, vừa muốn đứng lên, liền nhìn thấy phía trước tống miên tư giơ lên tay tới. Lão sư. Tống miên tư nói ta có cái tiểu đề nghị chúng ta này rắp mặt trực tiếp đầu phiếu không khỏi có thương tích đồng học tình cảm không bằng nặc danh đầu phiếu sau đó số phiếu góp nhặt lại đến nhớ phiếu sướng danh thế nào. Bạch luyện lờ sắc mặt một chút liền thanh nàng còn không có tới kịp cự tuyệt mau chung khải liền đáp ứng rồi. Chủ ý này nhưng thật ra không tồi vậy như vậy làm đi. Không ít người trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Bạch luyện lờ nhìn tống miên tư phía sau lưng ánh mắt đều cùng tôi độc dường như. Bạch đồng học liền tính là bỏ phiếu kín, chúng ta cũng khẳng định có thể thắng. Hề hâm minh nhỏ giọng nói. Không sai, Bạch luyện lờ kiên định tin tưởng, nàng có rất nhiều có thể thắng đến qua tống miên tư địa phương, luận ra thế, luận bối cảnh nhân mạch tống miên tư nơi nào so đến quá nàng. Lão sư ta thường tranh cử lớp trường, Bạch luyện lờ đứng dậy. Nàng lập tức đi lên bục giảng, ở trên bục giảng khi, bạch lượn lờ ánh mắt tư tống miên tư trên người đảo qua tranh cử diễn thuyết bạch lượn lờ đã sớm chuẩn bị tốt, đại khái nội dung là nàng có thể cung cấp trợ giúp đơn giản chính là nhân mạch ra thế, bối cảnh thư thư. Tống miên tư trong lòng âm thầm lắc đầu, bạch luyện lờ hạ một bức nước cờ giờ, nàng yêu thế thật là này đó, nhưng là nàng không nên đem này đó nói quá minh bạch bởi vì hiện tại học sinh đều là có cốt khí, có ngạo cốt hơn nữa cũng hơn phân nửa đều ra cảnh không tốt. Bạch luyện lờ nói này đó ở bọn họ nghe tới, liền cùng khoe ra không phân biệt hơn nữa đầu phiếu cho nàng, ngược lại làm người có loại vì năm đấu gạo khom lưng cảm giác. Nàng thua định rồi, ta diễn thuyết đến đây kết thúc hy vọng đại gia có thể cho ta đầu phiếu. Bạch lượn lờ cúc một cung từ trên bục giảng xuống dưới. Tiếng vỗ tay vang lên, lại là có chút thư thớt. Nàng trong lòng có loại điểm xấu dự cảm, nhưng cố tình không chịu tin tưởng này dự cảm. Tống miên tư tiếp nhận nàng đi lên bục giảng, nàng vừa lên đài, phía dưới liền vang lên tiếng sấm vỗ tay. Ai đắc nhân tâm, ai không được ưa chuộng, lập tức giành mạch. Bạch lượn lờ nheo mắt ngay sau đó ở nghe được tống miên tư nội dung sau tâm càng là giống trói lại khối cự thạch giống nhau không ngừng mà đi xuống trầm Tống Miên Tư diễn thuyết nội dung không nói bối cảnh, giảng năng lực giảng lên làm lớp trưởng sau có thể làm đến sự tình tỉ như tổ chức tiếng Anh giác kéo đại gia cùng nhau học tập tiếng Anh Tỉ như tổ chức thi biện luận, rèn luyện đại gia tư duy, lại tỷ như mang đại gia đi làm thị trường phân tích lý luận liên hệ thực tế. Phía dưới đồng học đều nghe được ánh mắt tia sáng kỳ dị liên tục, ngay cả Mao Trung Khải cũng đều có chút ý đồng. Tống Nguyên Tư không có kéo phiếu, nàng kết cục là một câu, vô luận ta có thể hay không trở thành lớp trường, ta đều hy vọng tương lai có thể cùng đại gia cùng nhau tiến bộ. Những lời này nghe đi lên không có gì ghê gớm chính là lại là có kỹ xào, như vậy vừa nói ít nhất chứng minh nàng người này rộng lượng, như vậy những cái đó vốn dĩ ở bên trong lắc lư trần trờ người tự nhiên càng nguyện ý lựa chọn một cái rộng lượng lớp trường, như vậy về sau ở chung cũng tương đối nhẹ nhàng, nếu không nói, nếu là tuyển cái tâm nhãn cùng bạch lượn lờ giống nhau tiểu nhân, vậy đến ngẫm lại tương lai nếu là có thiên không cẩn thận đắc tội nàng, có thể hay không bị nàng lợi dụng chức quyền sử trị. Đại gia thuyền lớp trường Là tưởng tuyển cái có bản lĩnh có thể làm sự lại lòng dạ rộng lớn, mà không phải tưởng tuyển cá nhân đè ở bọn họ trên đầu. chương 79, Tống Miên Tư xuống dưới khi không cần mau chung khải kéo, đại gia vỗ tay đều truyền tới bên ngoài đi. Giáo viên trong văn phòng mặt mấy cái lão sư nghe thấy động tĩnh, tò mò hỏi một câu, mau lão sư bên kia như thế nào như vậy náo nhiệt. Hôm nay ban cán bộ tranh cử đâu? lưu thục mận uống lên nước miếng nói, phòng trường hiện tại là tiến triển hừng hực khí thế. Nga cạnh tranh như vậy kịch liệt A, nghe nói bạch lượn lờ cùng Tống Miên Tư hai người đều thường tuyển lớp trường ai có thể lên làm A. Bên cạnh một cái lão sư to mò hỏi, liêu thục mẫn không chút do dự mà nói kia còn dùng đến nói, đương nhiên là Tống Miên Tư. Trong phòng học mặt, Mao Trung Khải làm mọi người viết xong sau đem tờ giấy truyền đi lên. Bạch lượn lờ mặt âm trầm, cắn môi dưới, sắc mặt không vui. Nàng nhìn này đó đồng học một người tiếp một người đi đã bỏ phiếu, trong lòng ẩn ẩn biết kết quả. Quả nhiên, cuối cùng xướng phiếu lời nói thật, Bạch luyện lờ được 10 phiếu, dư lại mọi người tất cả đều đầu cho Tống Miên Tư. Dựa theo số phiếu, là Tống Đồng học trở thành chúng ta ban lớp trường, đại gia vỗ tay. Mau Trung Khải trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, này lớp trường chức vụ quan trọng nhất, đến thường xuyên cùng bọn họ chủ nhiệm lớp liên hệ, Bạch luyện lờ tính cách như vậy, không giống như là có thể chọn đến khởi cái này trọng trách người, làm Tống Miên Tư trở thành lớp trường, vậy bất đồng. Mau trung khải cảm thấy ít nhất chính mình có thể tỉnh không ít tâm tư. Miên tư chúc mừng người à. Khâu tú lệ cùng chung hồng đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn tống miên tư. Tống miên tư khóe môi gợi lên, đứng dậy hướng về phía mọi người cúc một cung. Cảm ơn đại gia đầu phiếu ta sẽ nỗ lực đương hào cái này lớp trường, sẽ không làm đại gia thất vọng. Ánh mắt của nàng đào qua bạch luyện lờ khi, rõ ràng mà thấy bạch luyện lờ hung ác nham hiểm ánh mắt. Tống miên tư hơi hơi mỉm cười. Tàn học sau, bạch luyện lờ một khắc cũng không nghĩ ở phòng học bên trong mang theo trực tiếp liền sông ra ngoài. Hề hâm minh vội vàng đuổi theo. Trung Hồng đối Tống Miên Tư nói cái này nàng thật đúng là ném đại nhân, lại nói tiếp nàng người này cũng là, này không tranh cử đâu, liền đến chỗ nói chính mình khẳng định có thể tuyển thưởng, lúc này là tuyển không phải xấu hổ. Tống Miên Tư xử sự thư tịch, không tiếp lời này, ngược lại nói chúng ta hạ tiết khóa đến đổi cái khu dạy học đâu chạy nhanh đi thôi. Thắng bạch lượn lờ ở nàng xem ra, bất quá là đương nhiên sự tình. Nàng cũng lười đến nói trắng ra lượn lờ cái gì, dù sao không cần nàng nói, bạch lượn lờ đã đủ mất mặt. Bạch đồng học, bạch đồng học, hề hâm minh đuổi theo ra một khoảng cách mới đem bạch lượn lờ đuổi theo. Bạch lượn lờ hồng mắt, người đuổi theo làm gì, người không nhìn thấy ta hôm nay cỡ nào mất mặt sao. Bạch đồng học này không phải ngươi sai, là tống miên tư quá rào hoạt. Hề hâm minh vội vàng an ủi nói, nếu không phải tống miên tư nghĩ ra như vậy bị ổi chiêu số, ngươi khẳng định có thể lên làm lớp trường. Lời này làm bạch lượn lờ trong lòng dễ chịu nhiều. Nàng không chịu từ trong lòng thừa nhận tống miên tư so nàng yêu tú chỉ có đem tống miên tư thắng lợi nguyên nhân đẩy đến nàng dùng thủ đoạn bạch lượn lờ trong lòng mới có thể tiếp thu. Liền tính nàng thủ đoạn bị ổi, hiện tại cũng là thắng. Bạch lượn lờ lau nước mắt. Ta đều cùng người trong nhà nói ta khẳng định có thể lên làm lớp trường, sau khi trở về cũng không biết như thế nào công đạo đâu. Người liền nói là Tống Miên Tư dùng thủ đoạn không phải thành. Hề hâm minh không chút nghĩ ngợi mà nói. Dù sao nhà ngươi người cũng không rõ ràng lắm trường học tình huống. Bạch luyện lờ giật mình trên mặt thần sắc như suy tư gì, chú ý này nhưng thật ra không tồi. Chính là hôm nay sự lòng ta bên trong khí vẫn là nhẫn không đi xuống. Bạch luyện lờ thấp giọng nói. Ta từ nhỏ đến lớn, liền không chịu quá loại này ủy khuất. Mắt thấy giai nhân như vậy bộ dáng, hề hâm minh tức khắc nam từ khí khái bị kích phát rồi, hắn vỗ ngực nói ta tới thế ngươi lấy lại công đạo. Kia, như vậy không phải sẽ phiền toái ngươi sao? Bạch lượn Lơ trần chờ nói, cắn môi dưới, thần sắc do dự. Không quan hệ, dù sao việc này liền giao cho ta. Hề hâm minh không chút nghĩ ngợi nói. Một cái nông thôn đến đồ nhà quê, phải đối phó nàng có bao nhiêu khó, ngươi chờ ta khẳng định thế ngươi ra khẩu khí này. Tiểu Tống, đã trở lại. Tông Duy Tân mang lão thị kính cầm kéo ở các đồ vật nghe thấy động tĩnh, ngẩn đầu vừa thấy, cười ha hả mà chào hỏi. Vân, mai kia phòng. Tống Miên tư nói, trên tay nàng đề ra chút ăn. Ta mua chút lỗ nấu lửa đốt chúng ta đêm nay càng thêm cái đồ ăn. Kia cảm tình hảo a Vô thủy khanh vốn dĩ ở bên cạnh cúi đầu nạp đế giày, vừa nghe đến ăn, đầu liền ngẩng lên. Đêm nay thượng lại làm lão triệu làm vài đạo mì trộn tương, chúng ta cơm chiều liền đầy đủ. Tống miên tư cười nói, đại nương, ngươi tưởng nhưng thật ra rất chu đáo, đúng rồi, đợi chút ta đi ra ngoài mua chút bia, các người uống không? Chúng ta liền không uống, ta không yêu này khẩu. Tông duy tân khẩu thì tâm phi mà nói. Tống miên tư gật đầu. Đem đồ vật buông lại đi ra ngoài trở về thời điểm xác thật mang theo hai thang bia trở về Triệu Tam thấy sau liền cười chụp hà cái bàn nói tiểu tống người như thế nào biết người tông đại gia ái uống này khẩu rượu Hảo đêm nay thượng ta lại làm vài đạo đồ nhắm rượu chúng ta cùng nhau thống khoái thống khoái Tông Duy Tân thần sắc có chút xấu hổ này vừa mới còn nói chính mình không thích này khẩu đâu quay đầu lại Triệu Tam liền đem hắn cấp bán Tống miên tư thần sắc nhưng thật ra thực thản nhiên cùng lúc trước giống nhau, cái này làm cho Tông Duy Tân trong lòng dễ chịu nhiều, không như vậy xấu hổ. Tống miên tư kỳ thật trong lòng cũng minh bạch Tông Duy Tân suy nghĩ cái gì, trong phòng này bốn cái lão nhân, phúc hậu nhất không gì hơn Tông Duy Tân, bởi vì Tống miên tư giao tiền cơm, mỗi lần thứ 7 ngày nàng trở về Tông Duy Tân đều sẽ cùng triệu tam cùng đi mua đồ ăn còn riêng mua chút thịt. Tống miên tư vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng bắc kinh này khối địa giá hàng không cao, sau lại mới biết được là chỉ có nàng trở về, bọn họ mới bỏ được ăn thịt. Hôm nay cái tống miên tư lại mang theo lỗ nấu lửa đốt trở về, phòng trừng tông lão ra từ ngượng ngùng chiếm nàng tiện nghi tự nhiên liền nói dối nói chính mình không yêu này khẩu. Đại gia, ngày này thân thể không thế nào hảo, bia cũng đừng uống quá nhiều cho ngài đảo non nửa ly có được hay không? Tống miên tư hỏi. Tông Duy Tân có chút ngượng ngùng, kia cho ta tới điểm nhi, cũng đừng nhiều, một chút liền thành. Hắn người này, không khác yêu thích liền ái một ngụm bia. Hiện giờ thân thể dần dần có chút cải thiện hỏi qua bác sĩ, là có thể uống điểm nhi bia, bất quá, hiện tại mùa hè Bắc Kinh này mà bia giá cả một ngày so với một ngày cao, gặp phải có chút tiệm cơm còn muốn đem bia cùng đồ ăn đắp bán, người nếu là thiếu đến thiếu tiệm cơm còn không muốn bán cho ngươi Tông Duy Tân đỉnh đầu khẩn, tự nhiên mua không nổi. Tống miên tư cho hắn đổ một chút bia cấp mặt khác ba vị lại là đồ tràn đầy một ly. Triệu tam tâm tình cao hứng cũng là một đạo sở trường hảo đồ ăn, rau trộn ngó sen đinh kia ngó sen đinh giòn thật sự lại ngon miệng rất là nhắm rượu. Ăn sau khi ăn xong là hứa chiêu đệ đi tẩy chén. Tống miên tư trở lại trong phòng, vừa muốn thu thập đồ vật vô thụy khanh liền tới rồi. tiểu tống, cho ngươi dày. Vô thụy khanh hướng tống miên tư trong lòng ngực một tắc xoay người liền đi ra ngoài. Tống miên tư còn không có phản ứng lại đây đâu, lão thai thái người đều đi ra ngoài. Nàng cúi đầu vừa thấy, đó là một đôi hậu đế đế giày dày bông, Bắc kinh thiên lãnh, lại quá một hai tháng phải nhập thu, nàng lúc trước còn tưởng lão thai thái làm kia giày là cho ai, không từng tưởng thế nhưng là cho nàng. Tống miên tư tâm bên trong ấm áp viện này bốn cái lão nhân ra tuy rằng nói tính tình các có các khổ quái chính là đều là tâm địa tốt. Liền lấy vô thụy khanh, không biết nàng người đều cho rằng nàng là tham tài lão hồ đồ, nhưng thực tế thượng lão Thái thái trong lòng môn thanh đâu. Đưa ra đi, hứa chiêu đệ tẩy chén, đối tiến vào vô thụy khanh nói. Gì, nơi nào tới sóc, vô thụy khanh mở to hai mắt nhìn, ở trong phòng bếp đông phiên tây tìm, phát ra bang bang thanh âm. Ai u, người này lỗ tai rốt cuộc sao lại thế này, như thế nào khi tốt khi xấu. Hứa chiêu đệ vội vàng ngăn lại vô thụy khanh. Không sóc đừng phiên ta thật vất vả thu thập tốt. Người nói người muốn tắm rửa a Vô Thụy Khanh nói kiên nhưng đến thiêu nước ấm à. Hứa chiêu đệ bị nghẹn đến nói không ra lời. Đơn giản hướng nàng xua xua tay. Làm nàng đi ra ngoài cùng vị này đại tì ngốc tại một khối. Nàng sợ chính mình bị thức giận đến giảm thọ 3 năm. Đem Vô Thụy Khanh đẩy ra đi sau, hứa chiêu đệ thẩy xong chén mới nhớ tới chính mình quên hỏi Vô Thụy Khanh có hay không nói cho Tống Miên Tư, làm nàng cẩn thận một chút nhi, mấy ngày nay Bắc Kinh nơi nơi có chút phố máng ở lừa tiểu cô nương, nói là tự do yêu đương, đem nhân ra tiền tài lừa hết liền một chạy chi. Nàng nghĩ nghĩ, Vô Thụy Khanh làm việc vẫn là tương đối phụ trách, hẳn là ra không được xóa, liền không đi tìm Vô Thụy Khanh hỏi nhiều một câu. Tống Miên Tư đêm nay thượng ngủ đến phá lệ thơm ngọt. Ngày hôm sau nàng nhưng thật ra sớm liền dậy, nàng có đứng đắn sự tình muốn làm. Nàng thay đổi một thân thời thượng trang điểm tóc cũng tan xuống dưới, thượng thân là áo sơ mi, hạ thân là một cái quần tây, trên môi son môi một mặt, nhìn qua học sinh hơi thở liền ít đi không ít đảo như là cái cảng thành bên kia ô eo. Cầm từ đại đội bên kia mang đến một vạn nhiều tống miên tư ra cửa. Lão nhân ra rất ngủ đều thiền. Tống miên tư nhà ở tuy rằng không dựa gần vài vị lão ra từ lão thay thái phòng, nhưng nàng một mở cửa, đối diện vài vị đều tỉnh Vô Thụy khanh từ ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, nhìn thấy tống miên tư một thân thời thượng trang điểm còn tới eo lưng trong bao tắc tiền một chút liền tỉnh, nàng đầy đẩy bên cạnh còn đang ngủ hứa chiêu đệ. Đại mụi tư tỉnh tỉnh, làm gì A hứa chiêu đệ mông lung bị đánh thức tính tỉnh có chút không tốt. Vô đại tỉ, ngươi không thể ỷ vào ngươi lỗ tai không hào xử khi dễ người A Ai lỗ tay không hảo xử Vô thủy khanh không vui? Người lên, ta xem tiểu tống hôm nay không đúng lắm, nàng sáng sớm thượng trang điểm đến như vậy xinh đẹp ra cửa còn mang theo như vậy nhiều tiền, ta sợ nàng có phải hay không bị ngươi nói những cái đó phố máng cấp lừa? Ai có thể lừa nàng a Hứa Chiêu Đệ biết chính mình là rốt cục ngủ không nổi nữa, sốc lên chăn ngồi dậy, ra bên ngoài vừa thấy Tống Miên Tư đã đẩy cửa ra, hướng ra ngoài đi đến kia bộ dáng thật là lại thời thượng lại tiêu chí, chính là cái lão thái thái nhìn cũng đến nói một tiếng cô nương này là thật tuấn. Hứa Chiêu Đệ một chút tinh thần, không nên a, ngươi không phải nói cho nhân gia tiểu Tống phố máng lừa tiền sự sao? Tiểu Tống cái loại này khôn khéo người còn có thể mắc mưu. Hứa Chiêu Đệ nói xong lời này, Liền nhìn thấy vô thủy khanh trên mặt lộ ra trột dạ thần sắc. Nàng tức khắc gian nơi nào còn không rõ. Vô đại tỷ, ngươi nói một chút ngươi, ngươi việc này cấp làm. Ta cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này a Vô thủy khanh sốt ruột mặc vào giày liền đi ra ngoài. Từ từ, ngươi làm gì đi? Hứa chiêu đệ vội vàng giữ chặt vô thủy khanh. Vô Thụy Khanh nói ta đây hiện tại đuổi kịp đi cùng tiểu tống nói một tiếng, miễn cho tiểu tống bị người cấp lừa tiểu cô nương ở bên ngoài đi học không dễ dàng, chúng ta không thể xem tiểu cô nương liền như vậy mắc mưu. Người này chỉ do hạt sốt ruột, hứa chiêu để từ gối đầu hạ cầm cái tiểu bố bao nhét vào trong túi. Hiện tại tiểu cô nương cùng chúng ta trước kia bất đồng, có ý nghĩ của chính mình, nhân ra không chừng không tin quay đầu lại kia phố máng còn phải nói chúng ta châm ngòi ly rán, làm chúng ta bối cái bêu danh. Ngươi nghe ta, chúng ta theo sau, nhìn xem rốt cuộc sao lại thế này, nếu là cái phố máng tưởng lừa tiền, chúng ta đương trường liền vạch trần hắn, đem hắn đưa đi ngồi tù ăn súng đi. Đúng vậy, đối, vô thủy Khanh vỗ đùi, cảm thấy hứa chiêu đệ chú ý này tương đối đáng tin cậy. Tống Miên Tư chút nào không nghĩ tới có hai cái lão thái thái, sáng sớm thượng không ngủ được chạy tới theo dõi nàng. Đại buổi sáng xe buýt có điểm khó chờ Tống Miên Tư lên xe sau, hai cái lão thái thái cũng đi theo lên xe. Vô nãy nãy Hứa nãy nãy các ngươi đây là. Tống Miên Tư sau khi ngồi xuống thấy trước mặt hai cái lão thay thái, nhất thời ngẩn người. Chúng ta hôm nay cái muốn đi mua điểm đồ vật, Hứa Chiêu Đệ bay nhanh nói, lôi kéo Vu Thụy Khanh đến mặt sau cách Tống Miên Tư có đoạn khoảng cách trên chỗ ngồi ngồi xuống. Tống Miên Tư cũng không nghĩ nhiều, nàng hôm nay muốn đi chính là điếu ngư đại quốc Tân quán. Nàng tính toán trước tiên ở Bắc Kinh làm điểm nhi mua bán nhỏ Điếu ngư đài quốc tân quán ở sớm chút năm là quốc gia lãnh đạo mới có thể xuất nhập địa phương, đối bình thường dân chúng tới nói, là chỉ nghe kỳ danh, lại chưa từng có cơ hội đi vào. Nhưng 1980 năm về sau, nếu ngư đài liền đối xã hội mở ra, xã hội cá nhân cũng có thể đi vào tiêu phí, bất quá, bên trong tiêu phí thật sự quá cao quá quý, vào ở cả đêm cũng muốn 299 đô la cả đêm, tương đương nhân dân tể cũng mau 3.000 nhiều. Tống miên tư xoay mấy tranh xe cuối cùng mới vừa tới quốc tân quán. Bất quá, nàng cũng không vội vã đi vào, mà là dường như không có việc gì mà đứng ở quốc tân quán cử cách đó không xa. Vô Thụy Khanh cùng hứa triều đệ đều xem đến sừng sốt sừng sốt. Hứa chiêu đệ vỗ vỗ vô Thụy Khanh, nhỏ giọng nói, vu đại tỷ, ngài kiến thức rộng rãi, này tiều tống tới này quốc tân quán làm gì? Nếu là vừa rồi hứa chiêu đệ còn lo lắng Tống Miên Tư bị người lừa, hiện tại nàng cũng đã không lo lắng, không có cái nào phố máng sẽ ước người ở quốc tân quán bên trong gặp mặt nơi đó đầu tiêu phí đỉnh hảo những người này một năm thu vào không ngừng. Ta như thế nào biết, vô thụy khanh lắc đầu nói, nhưng thật ra nhìn giống như không giống như là bị lừa. Sạp báo lão bản nhìn hai cái lão thai thái cầm báo chí đứng ở sạp trước mặt vô ngữ mà nói, ngày hai vị rốt cục mua không mua báo chí. Mua chúng ta mua một phần. Mắt thấy Tống Miên Tư hướng tới một cái tóc vàng mắt xanh nữ nhân đi qua đi, hứa chiêu để từ trong túi móc ra một mau tiền, mua báo chí lôi kéo vô thụy khanh theo sau. Tống Miên Tư hôm nay cái mục đích kỳ thật rất đơn giản chính là tính toán dùng nhân dân tệ cùng ngoại quốc nước bạn các bằng hữu đổi hạ ngoại hối khoán. Này ngoại hối phiếu hối đoái chính là Trung Quốc cấp người nước ngoài Phát có thể ở quốc nội tiêu phí dùng tiền. Này tiền trên cơ bản tốt đẹp nguyên giống nhau hào xử thậm chí ở hữu nghị cửa hàng, nhân ra chỉ nhận này ngoại hối khoán, không nhận khác ngươi nếu muốn dùng nhân dân tệ ở bên trong mua đồ vật cũng chưa người phản ứng ngươi Bởi vậy, ngoại hối khoán ở Bắc Kinh có thể nói là tay không nhưng nhiệt chợ đen bên trong 100 khối ngoại hối khoán đắc dụng 300 nhân dân tệ mới có thể đổi đến. Nhưng là người nước ngoài bọn họ cũng hữu dụng tiền phương diện phiền não, tỷ như nói này ngoại hối khoán đi, có thể sử dụng địa phương hữu hạn. Chỉ có thể ở hữu nghị cửa hàng, quốc luân tiệm cơm này đó địa phương sử dụng, bọn họ nếu là tưởng mua mấy ngày nay thường dùng phẩm, vậy đắc dụng nhân dân tệ cố tình bọn họ lại không có. Này đó người nước ngoài cũng không hiểu biết Trung Quốc tình hình trong nước còn không biết ngoại hối khoán giá trị nơi, cho nên tống miên tự đánh chính là cái này tin tức kém. Nàng rứt khoát liêu loát mà hoa 3.000 khối đổi 3.000 ngoại hối khoán. Cái kia nước Mỹ cô nương lê ra cao hứng không thôi. Ngươi thật là giúp ta đại ân, đúng rồi, ngày mai ngươi còn tới hay không? Nếu là ngươi tới, các bằng hữu của ta còn có hảo chút đều phải đoái tiền đâu. Ta vốn dĩ có việc, nhưng vì trợ giúp các ngươi ta nguyện ý tới đi một chuyến. Tống miên tư cười nói, Ly Gia rất là cao hứng, nàng nói, vậy ngươi ngày mai mang nhiều điểm nhi tiền tới ít nhất một vạn, được chưa? Không thành vấn đề, Tống miên tư miệng đầy đáp ứng. Lisa vui mừng mà đi rồi, Tống Miên Tư cũng vô cùng cao hứng mà cầm tới tay ngoại hối khoán từ ngõ nhỏ rời đi, vô luận Lisa cùng nàng đoái bao nhiêu tiền, Tống Miên Tư đều là ổn kiếm không lỗ. Bởi vì này ngoại hối khoán tới tay lập tức tăng giá trị, nếu Tống Miên Tư hiện tại đi chợ đen đem ngoại hối khoán một bán kia ít nhất là có thể bắt được 6.000 nguyên lợi nhuận. Này mua bán làm quả thực lợi nhuận cách xu 10 phần. Nhưng Tống Miên Tư sẽ không làm như vậy, bởi vì nàng biết đầu cơ trục lợi ngoại hối khoán đến bây giờ vẫn là một kiện phạm pháp sự tình, nàng một cái bác đại học sinh không cần thiết vì ít như vậy tiền, liền hủy diệt chính mình nhất sinh. Vô Đại Tỷ, Vô Đại Tỷ tiểu Tống cùng kia quỷ dương nói cái gì đâu. Hứa chiêu đệ không hiểu tiếng Anh, sốt ruột mà cùng kiến bò trên chảo nóng dường như, không ngừng thúc sụp Vô Thụy Khanh. Vô Thụy Khanh sẽ tiếng Anh. Vẫn là từ nhỏ đi học đâu, nàng khi còn nhỏ vu gia là kinh thành nổi danh phú quý, nhưng sau lại chiến loạn niên đại, vu gia đã chịu không ít đánh sâu vào, sinh ý đổ, trong nhà đầu hào chút trưởng bối cũng đều đã chết liền dư lại bọn họ một nhà, vô thủy khanh tra lại là cái thuốc phiện trùng, lạm ma bài bạc, không mấy năm liền đem ra sản bại hết may chết sớm mới có thể đủ cấp vô thủy khanh lưu lại hiện tại này tòa tứ hợp viện. Tiểu tống là ở cùng quỷ dương đổi tiền đâu, vô thủy khanh kinh ngạc cảm thán không thôi. Này tiểu tống lợi hại a như vậy tay trái đảo tay phải, liền tránh không ít tiền Có thể tránh nhiều ý ta Hứa chiêu đệ không đề bụng Vô thủy khanh từ trong lỗ mũi hừ một tiếng Người đừng từ kẹt cửa xem người đem người cấp xem biếm tiểu tống chạy này một chuyến ít nói tránh 6.000 6, 6.000 hứa chiêu đệ lập tức ngốc chờ lấy lại tinh thần Nàng tiếng nói không tự chủ được mà đề cao Vốn dĩ muốn đi ra ngõ nhỏ tống miên tư nghe được động tĩnh nghiêng đầu nhìn thoáng qua Ngõ nhỏ trống không, không ai, chẳng lẽ là ảo giác? Tống miên tự lắc lắc đầu trực tiếp liền đi rồi. Ngõ nhỏ cuối cùng, vô thủy khanh lúc này mới buông ra che lại hứa chiêu đệ tay. Người này hứa chiêu đệ thật là thời điểm mấu chốt liền lòi đuôi, vừa mới suýt nữa bị tiểu tống cấp phát hiện. Ta kia không phải quá kinh ngạc sao? Hứa chiêu đệ trột dạ nhưng vẫn là ý đồ biện giải vài câu. Bởi vậy một hồi liền tránh 6.000, này có thể so dựt tiền còn tới cũng nhanh. Đúng rồi. Vũ Đại Tỷ, việc này có thể hay không phạm Pháp A Hứa chiêu đệ như là nghĩ đến cái gì, vội vàng lo lắng hỏi. Vô Thụy Khanh nói, phạm cái gì Pháp dưới sự trợ giúp ngoại quốc bạn bè cũng coi như phạm Pháp. Nói nữa chỉ cần tiểu tống đừng đi chợ đen bán này ngoại hối khoán, liền phạm không được Pháp. Nói như vậy, này số tiền vẫn là hợp Pháp, hứa chiêu đệ sừng sốt. Nàng nghĩ nghĩ chính mình, vất vả sống hơn 50 năm, chẳng làm nên trò trống gì, tuy rằng nói lên làm đường phố làm chủ nhiệm, nhưng này sống là nghĩa vụ, không có tiền, hứa chiêu đệ nhật từ cũng rất khổ ba ba, bằng không cũng không cần phải một kiện siêm y xuyên mười mấy năm. Nhìn nhìn lại nhân gia tiểu cô nương, mười mấy tuổi cũng chưa thành niên đâu, lập tức liền tránh nàng 10 năm đều tránh không đến tiền. Người này so người, thật là tức chết người. Được rồi, nếu không có việc gì, chúng ta liền về nhà đi. Vô Thụy Khanh nói, đừng nghĩ đây chính là nhân gia tiểu tống mua bán chúng ta đến phúc hậu điểm. Ta như là cái loại này người sao ta, hứa chiêu đệ mắt trợn trắng. Ta chính là cảm khái ta đời này quả thực giống như là sống đến cầu trong bụng đi. Hứa triều đệ mệnh khổ, nàng cha mẹ sinh sáu cái khuê nữ, sinh đến nàng này thai tìm cái đoán mệnh, nói là khẳng định là nhi tử, nàng cha mẹ lúc này mới đem nàng sinh hạ tới, nhưng sinh hạ sau vừa thấy, là cái nha đầu, nàng ra ra không nói hai lời liền đem nàng ôm đi ra ngoài muốn ném đến lạch ngòi đi, là nàng nương chết sống cầu tình, mới đem nàng lưu lại. Trong nhà đầu đối nàng giống như là đối một con chó, nuôi lớn tới rồi tuổi, liền bán đi, 13 tuổi nàng bị trong nhà bán cho cái quang côn kia quang côn hơn 40 tuổi. Hứa chiêu đệ không muốn chạy thoát, một cái cô nương già ở cái kia thế đạo hỗn đều cùng cầu đoạt ăn, cuối cùng là té xỉu ở vô thủy khanh trước ra môn, bị vô thủy khanh cấp nhặt về đi. Hai cái lão thai thái cảm tình liền hòa thân tỉ muội dường như. Mọi người có mọi người duyên pháp, vô thủy khanh nhàn nhặt nói, người này đường phố làm chủ nhiệm làm không khá tốt, hứa chiêu đệ tưởng tượng cũng là nàng thực mau tỉnh lại lên. Hai cái lão thay thái về đến nhà, mới vừa đẩy cửa ra trong viện ghế nằm ngồi tống miên tư liền nhìn lại đây tống miên tư trên mặt mang theo ý cười. Vô nãi nãi, hứa nãi nãi các ngươi sớm như vậy đi mua cái gì đã trở lại. Ánh mắt của nàng còn ở vô thụy khanh hai người trên tay đào qua ở nhìn thấy hứa chiêu đệ trên tay báo chí khi không cấm cười. Chúng ta nơi này ra cửa rẽ phải liền có người bán báo chí các ngươi chạy đến quốc tân quán bên kia liền vì cái này. Ai nói chúng ta đi quốc tân quán? Hứa triều đệ theo bản năng mà liền tưởng phủ nhận, bên cạnh vô thụy khanh bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, này ngữ khí vừa nghe liền trột dạ, ai còn có thể nghe không ra là đang nói dối. Tống miên tư hơi hơi mỉm cười, hứa chiêu đệ mặt đỏ lên, chiều vô thụy khanh nhìn lại. Vô thụy khanh quay đầu, đối hứa chiêu đệ nói, đại muội từ A, giữa chưa ăn gì hảo đâu. Nấu điểm nhi cháo đi. Hứa triều đệ lập tức phản ứng lại đây, phối hợp liền phải tách ra đề tài. Vô Thụy Khanh nói cơm cháy tối hôm qua thượng không dư lại cơm cháy a Hai người biên nói chuyện liền biên hướng tới phòng đi đến. Tống miên thư thanh âm ở thời điểm này truyền đến. Hai vị nãi nãi liền không nghĩ tránh điểm như tiền. Vô Thụy Khanh cùng hứa triều đệ hai người bước chân tức khắc dừng lại quay đầu nhìn về phía tống miên thư. Một lát sau, bốn cái tuổi thêm lên đều có 300 nhiều lão nhân ra ngồi ở tống miên thư trước mặt bốn người bộ dáng rất giống là học sinh tiểu học đối mặt chủ nhiệm lớp dường như. Không có biện pháp hình thức so người cường. Ai làm cho bọn họ tuổi cực kỳ lớn cần phải luận kiếm tiền bản lĩnh. Hoàn toàn so bất quá nhân ra một cái tiểu cô nương đâu. Tống đồng chí, người cao toái. Triệu tam bộ dáng nghiêm túc mà cấp tống miên tư bưng lên một ly phao tốt cao toái. Tống miên tư khóe môi trừ trừ, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới còn có thể nhìn đến triệu tam cái này bảo tính tình như vậy chó săn bộ dáng. Nhưng là không thể không thừa nhận tống miên tư tâm tình vẫn là thực sung sướng. Nàng nói: "Các ngươi cũng không cần đối ta khách khí như vậy, chúng ta buôn bán đâu, ta thích không trộn lẫn nhân tình, các ngươi giúp ta làm việc, chiêu thành một thành, nói cách khác nếu lợi nhuận 1000, các ngươi là có thể bắt được 100." Những lời này làm mấy cái đều năm 60 tuổi lão nhân ra lập tức tinh thần tới. Người nói, chỉ cần không cho chúng ta làm gì trái pháp luật không đạo đức sự tình, ta cái gì đều nguyện ý làm." Triệu Tam bay nhanh nói. Triệu tam người này liền hào một ngụm thịt ăn, nhưng hắn ít nhất 10 năm không buông ra hào hào ăn một đốn thịt. Hắn hiện tại liền tưởng tránh kiếm tiền, ăn thịt ăn đến no. Triệu đại gia, ngài yên tâm ta cũng không thể làm loại chuyện này, chúng ta kiếm tiền về kiếm tiền, trái pháp luật sự chúng ta không thể làm có phải hay không? Tống miên tư cười nói, ta muốn cho các ngươi làm sự cũng đơn giản, đó chính là cho các ngươi đi phụ trách đi hữu nghị cửa hàng mua đồ vật hơn nữa đem mấy thứ này bán đi. Chính là hữu nghị cửa hàng nhưng không thu chúng ta tiền cũng không bán cấp chúng ta người Trung Quốc a Tông Duy Tân cao mày, hắn bộ dáng nho nhã, nói chuyện cũng văn chứu chứu, mang theo một cổ lão văn nhân phong vị. Chuyện này lại nói tiếp đích sát châm chọc Trung Quốc hiểu nghị cửa hàng lại không bán đồ vật cấp người Trung Quốc hơn nữa còn không thu nhân dân tể. Nhưng mà đây là thời đại này hiện trạng, thậm chí tội liên đới taxi cũng đắc dụng ngoại hối khoán mới có thể có tư cách ngồi có chút tài xế taxi, vừa thấy ngươi là người trong nước, liền xe đều không mang theo dừng lại. Vấn đề này dễ dàng giải quyết, Tống Miên tư bình tĩnh mà nói. Kỳ thật hiện tại hữu nghị cửa hàng cũng không lúc trước quản được như vậy nghiêm khắc, liền tính không nói người nước ngoài cũng có thể đi vào, thật muốn là thật sự không được Tông đại gia cùng Vu nãi nãi bộ dáng nếu là thay một thân hảo xiêm y, nói là hoa kiều, khẳng định có không ít người tin tưởng. Đến lúc đó các người lại lấy ngoại hối khoán đi bên trong mua, nhân ra hiểu nghị cửa hàng sẽ không tha mua bán không làm, một hai phải đuổi người. Tông Duy Tân một cân nhắc thật đúng là như vậy cái đạo lý. Hiểu nghị cửa hàng liền nhận ngoại hối khoán, chỉ cần có ngoại hối khoán, liền có cơ hội có thể thành công. Hiện tại càng quan trọng là một cái khác vấn đề cũng chính là khách nguyên. Tống Nguyên Tư nói. Ngài vài vị đều là lão Bắc Kinh, đặc biệt là hứa nãi nãi, ngài là đường phố làm chủ nhiệm, khẳng định nhận thức không ít người, hiện tại hẳn là có không ít người tưởng mua tivi gì đó đi. Hứa chiêu đệ liên tục gật đầu. Không sai, chúng ta chung quanh hảo những người này ra đều tưởng mua tivi hiện tại thời buổi này kết hôn cô nương ra nếu là trong nhà không đài tivi đều không muốn gà. Kia ngài biết chợ đen giá cả một đài hắc bạch tivi bao nhiêu tiền sao? Tống Miên Tư cười hỏi. Hứa chiêu đệ nhăn chặt mày, nàng đối này đó không hiểu biết a hứa chiêu đệ ngày thường làm sự chính là phụ trách điều giải hạ hàng xóm tranh cãi còn có chính là nhìn xem nhà ai trên mặt đất loạn vướt xác. Chợ đen tình huống như thế nào, hỏi nàng, liền cùng hỏi cách vách hàng xóm tiểu tôn tử giống nhau, là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Này ta biết, vô thủy khanh nói, chợ đen bên trong kia hắc bạch tivi, 12 thấp 600, không nói giới Hứa chiêu đệ đám người tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh. Này cùng dự tiền có cái gì khác nhau, một đài tivi muốn 600. Các người đừng tưởng rằng này giá cả cao, nhân ra này vẫn là lương tâm dưới đâu, hiện giờ này tivi nhiều hút hàng A, mấy ngày hôm trước quốc mậu bán tivi mới vừa có tiếng gió ra tới, cùng ngày liền bán xong rồi, nhân ra kia tivi muốn 500 còn phải có công nghiệp khoán đâu. Vô Thụy Khanh nói, như vậy vừa nghe, này chợ đen giá cả thật đúng là rất lương tâm. Vậy các người biết hiểu nghị cửa hàng H bạch tivi bao nhiêu tiền sao? Tống Miên Tư lại hỏi, mọi người lắc lắc đầu, Tống Miên Tư cười nói, chờ các ngươi ngày mai đi, liền sẽ đã biết. Vô Thụy Khanh đám người lòng hiếu kỳ đều bị nhắc lên. Tống Miên Tư nói, Học hiện tại thừa dịp có thời gian, ta mang Tông Đại gia cùng vô nãi nãi đi mua siêm y, hứa nãi nãi ngài liền cùng Triệu Đại gia đi hỏi một chút nhà người khác muốn hay không tivi máy ghi âm gì đó, có bao nhiêu người muốn, đều nhớ kỹ quay đầu lại chờ ta trở lại lại nói. Nhưng người ta nếu là muốn, không mua làm sao bây giờ? Triệu Tam Ninh mày nói, muốn không mua kia cũng không quan hệ, hiện tại Bắc Kinh nhiều người như vậy muốn mua tivi radio, chúng ta tổng có thể bán đi ra ngoài. Tống Miên Tư rất có tin tưởng, bởi vì nàng biết cái này niên đại người đối với một đài tivi có bao nhiêu khát vọng Đối với tinh thần giải trí cực kỳ cẩn cội cái này niên đại, tivi không thể nghi ngờ là rất nhiều người có thể được đến tinh thần giải trí lớn nhất nơi phát ra. Hứa triều đệ tàn nhẫn hạ tâm, nói, hảo ta nghe ngươi triệu lão tam chúng ta chạy nhanh ra cửa. Ai làm ngươi kêu ta lão tam, đây là ngươi kêu sao? Triệu tam không vui, biên đứng dậy, biên tói tói nhiệm. Ai, ai làm ngươi đứng hàng đệ tam, có bản lĩnh ngươi đứng hàng lão nhị A Hứa triều đệ nói, này hai người lại đấu khởi miệng tới. Tống miên tư sớm đã thấy nhiều không trách nàng lôi kéo vô thủy khanh cùng tông duy tân hai người ra cửa, đi phụ cận cửa hàng bách hóa. Tống Nguyên Tư tới Bắc Kinh thời điểm trên tay có không ít bố phiếu, đều là lâm hạ thành cho nàng, vừa lúc hôm nay có thể có tác dụng. Vô Thụy Khanh cùng Tông Duy Tân đều có chút co quáp. Tông Duy Tân nói, tiểu tống A, người liền không cần cho chúng ta mua siêm y, ta xem ta quay đầu lại xả điểm nhi bố, làm một thân siêm y cũng đúng. Chính là A, này buôn bán dùng được đến tiền địa phương nhưng nhiều, người cũng không thể ăn xài phung phí mà tiêu tiền. Vô Thụy Khanh nhắc nhở nói. Tống Miên Tư nghe đi nghe lại, miệng đầy đáp ứng, nhưng mà lại căn bản không thay đổi chủ ý. Hôm nay thứ bảy cửa hàng bách hóa đầu người tích cóp tích cóp. Tống Miên Tư cùng Tông Duy Tân ba người thật vất vả mới tế tới rồi trang phục quầy. Này trang phục bên này bởi vì giá cả quý, người vẫn là tương đối thiếu, dựa vào chiếc quầy mặt một cái đại tỷ lại đây hô, muốn mua cái gì siêm y. Chúng ta nơi này vừa tới tiểu cô nương xuyên váy, không cần tiểu cô nương. Tống miên tư chỉ chỉ tông duy tân cùng vô thụy khanh. Có hay không ta ra ra nãy nãy có thể xuyên siêm y. Vì sợ người nghĩ nhiều tống miên tư liền giải cái nói dối. Rốt cuộc vô duyên vô cơ ai cấp cái xa lạ lão ra từ lão Thái thái mua quần áo A, này tiêu thụ viên nếu là đa tâm quay đầu lại hướng lên trên một cáo tống miên tư phải bị điều tra điều tra. Có là có, đại tỷ ánh mắt có chút kinh ngạc rồi sau đó đại khái là cảm giác tống miên tư tương đối hiếu Thuận ngữ khí cũng thân thiết lên. Chính là có chút nhăn rúng gió cũng có chút quý. Các nàng này quỳ chủ yếu bán đều là người trẻ tuổi trang phục rốt cuộc cũng cũng chỉ có người trẻ tuổi mới bỏ được tiêu tiền mua trang phục lão nhân siêm y trên cơ bản không có gì người mua. Giá cả phương diện không là vấn đề. Tống Miên Tư nói, phiền toái ngài lấy ra tới cho chúng ta nhìn một cái. Kia đại tỷ ánh mắt càng thêm kinh ngạc trên dưới đánh giá Tống Miên Tư liếc mắt một cái, mang theo hâm mộ đối tông duy tân hai người nói. Đại gia đại nương, ngày hai vị này cháu gái thật đúng là có hiếu tâm. Tông Duy Tân xấu hổ mà cười một cái. Vô Thụy Khanh nhưng thật ra thực mau tiến vào nhân vật. Cũng không phải là sao, đứa nhỏ này còn có tiền đồ thi đậu bác đại đâu. Vẫn là bác đại A cũng thật ghê gớm. Đại thì càng thêm hâm mộ đối lập hạ chính mình trong nhà chờ sắp xếp việc làm như từ quả thực hận không thể lấy nhà mình như từ cùng nhân ra cháu gái đổi một đổi, nàng đi vào bên trong tìm kiếm trong chốc lát mới tìm ra hai bộ siêm y ra tới. Tống miên tư vừa thấy, liền vui vẻ, nam một bộ là tây trang, nữ một bộ là tơ lụa làm theo hoa sườn xám Này trách không được bán không ra đi đâu. Này hai thân siềm y gác ở trước kia thời điểm thật sự là quá độc lỗ, cũng chính là mấy năm nay quốc nội Hoa Kiều thương nhân Hồng Công nhiều, xuyên thành như vậy mới sẽ không xảy ra chuyện. Thế nào, này kiểu dáng không tồi đi. Đại tỷ nói, này hai bộ siềm y đều là hào nguyên liệu, nếu không phải đại tỷ không có tiền cũng tưởng mua. Đích xác kiểu dáng đều thực điển hình, điển hình liền ý nghĩa sẽ không quá hạn. Tống miên tư không chút do dự, liền phải này hai bộ bao nhiêu tiền. Tây trang muốn 120, sườn xám muốn 60, bố phiếu muốn 3 trưởng Đại tỷ nói ra giá cả thời điểm, đều có chút ngượng ngùng Này thêm lên thật sự là không phải giống nhau quý, khác không nói, chính là này bố phiếu Người bình thường ra mùa mang hào một năm cũng tài trí đến một trượng bố Tống miên tư lại bỏ tiền rất là sảng khoái Tông duy tân tưởng mở miệng ngăn cản, vô thụy khanh lại ngăn cản hạ hắn Cháu gái hiếu tâm, người liền nhận lấy đi Đúng vậy khó được cháu gái Hiếu Thuận các ngươi cũng hưởng hưởng phúc đại tỳ biên khai đơn từ biên nói tổng Duy Tân nhìn kia bộ 120tây trang luôn luôn nho nhã trầm tĩnh trên mặt cũng hiện ra thịt đau thần sắc hắn là thế Tống miên tư tâm đau tiền a ca ngườii đi nhanh điểm nếu là ta váy bị người mua ta đã có thể quái ở ngươi trên đầu hề tiểu vân hướng hề Hâm Minh La hết ẩm ý nói lồi kéo hề hâm Minh chiều quầy chạy tới hề hâm Minh lòng tràn đầy không vui bồi hề tiểu vân đi như vậy một chuyến Muốn hắn nói, sớm biết rằng về nhà muốn bồi nàng ra tới mua quần áo, hề hâm minh liền không trở lại. Hề hâm minh trong lòng chính nói thầm, dương mắt vừa thấy, lại là thấy Tống Miên Tư bồi hai cái lão nhân ra từ quầy rời đi. Hắn gì một tiếng, này Tống Miên Tư không phải người bên ngoài sao? Như thế nào sẽ cùng hai cái lão nhân ra tới cửa hàng bách hóa? Hắn nhiều cái tâm nhãn cùng quầy đại tỷ hỏi thăm hạ Tống Miên Tư mua thứ gì? Khi đại tỷ cũng không nghĩ nhiều cảm thán nói, nàng a cho nàng ra ra nãy nãy mua hai bộ quần áo tiểu 200 đồng tiền đâu thật là hiếu thuận. Tống miên tư ra ra nãy nãy, hề hâm minh trực giác chính mình tự hồ có thể bắt được tống miên tư nhược điểm. Hắn cùng đại tỷ nói thanh tạ, nhìn tống miên tư rời đi phương hướng như suy tư gì. Ra cửa hàng bách hóa, vô thụy khanh liền đối tống miên tư nói tiểu tống, này siêm y tiền từ chúng ta trích phần trăm bên trong khấu đi, chúng ta giúp ngươi làm việc là một chuyện, mua siêm y tiền là một chuyện khác, tổng không thể kêu ngươi cho không tiền làm chúng ta chiếm tiện nghi. Làm buôn bán chính là muốn việc nào ra việc đó, ngươi làm như vậy nhưng không thành. Vô thụy khanh thần sắc vẻ mặt nghiêm túc, tống miên tư không nghĩ tới vô thụy khanh thế nhưng sẽ nói như vậy, sừng sốt sau, gật đầu cũng không nghĩ nhiều liền nói ta không ý kiến. Dù sao liền tiểu 200, lấy này vài vị đại gia đại nương bản lĩnh Tống Miên Tư tin tưởng thực mau các nàng là có thể tránh đến gấp 10 lần không ngừng tiền. Chuyện audio được đọc ở cỗ đọc chuyện.com. Trường 80, Hứa Đại Tỷ, nhà của chúng ta là yêu cầu mua tivi chính là ngày hỏi cái này làm gì. Hàng xóm Vương Đại Tỷ mặt nghi hoặc mà nhìn Hứa Chiêu Để. Buổi chiều, bọn họ chính tránh ở trong nhà đầu tránh tránh nóng khí, Hứa Chiêu Để liền chạy tới hỏi cái này sự. Vương đại tỷ liền có chút nghi hoặc, đại mụi tử, việc này ta đã có thể chỉ cùng ngươi nói, không cùng người khác nói. Hứa chiêu đệ hướng bên ngoài nhìn mắt, nhìn thấy bên ngoài không có gì nhân tài thò lại gần, nhỏ giọng nói, chúng ta bên này làm đến chút phương pháp, có thể mua được tivi mấy thứ này, nhưng việc này ngươi nhưng không chuẩn ngoại chuyện A Thật sự, vương đại tỷ trừng lớn đôi mắt, bao nhiêu tiền một đài A Hứa đại tỷ, ngươi cùng nhà của chúng ta chính là lão giao tình, ngươi nhưng đến giúp chúng ta lưu đài. Vương Đại thì có đứa con trai, năm nay nàng Nhi Thử nói chuyện cái đối tượng nhân ra tiểu cô nương là ở khách sạn bên trong lấy bát sắt tháng tiền lương không ít tiểu cô nương đâu, cũng không có gì khác yêu cầu tới nhà bọn họ đi qua sau cũng không ghét bỏ các nàng ra phòng ở tiểu nhưng lại đưa ra cái yêu cầu, đó chính là đến mua một đài tivi nói cách khác hôn sự không bàn nữa. Đài TV thật sự không thể nói là quá mức yêu cầu, Rốt cục này đài tivi quay đầu lại toàn ra cũng đều có thể xem, người tiểu cô nương là trong nhà có tivi thói quen mỗi ngày nhìn xem, mới đưa ra như vậy cái yêu cầu ra tới. Nhưng mà liền như vậy cái yêu cầu lại là làm vương đại tỷ ra phiền não không thôi. Các nàng lão vương ra đều là người thành thật, cũng không quen biết người nào có thể hỗ trợ làm đến tivi mấy ngày hôm trước nghe nói quốc mộ bên kia bán tivi vội vã cầm tiền đi, đều lăng là bài không thưởng. Sau khi trở về Vương Đại thì Nhi Tử liền không mặt mũi đi tìm đối tượng nói chuyện này. Vương Đại thì cùng Vương Đại gia cả ngày vì việc này, sốt ruột ngoài miệng đều dài quá vài cái vết bỏng rụp lên. Người yên tâm, chúng ta giao tình ta còn có thể không giúp ngươi, nói nữa ta đầu một cái tìm cũng chính là ngươi. Hứa triều đệ nói, chính là này tivi giá cả còn không có định, bất quá ngươi yên tâm, khẳng định so chợ đen tiện nghi. Ta tin tưởng ngươi. Vương đại tỷ miệng đầy nói, nàng từ trên giường đất bỏ xuống dưới, đi vào trong phòng, tìm ra mua tivi tiền ra tới, đem đưa cho hứa chiêu đệ. Hứa đại tỷ, đây là nhà của chúng ta mua tivi tiền, cộng 500 khối, nếu là thiếu quay đầu lại chúng ta trả lại ngươi. Hứa chiêu đệ ngần người sau, vội vàng đem tiền nhét trở lại đi. Không cần, không cần, chờ quay đầu lại chúng ta tivi mua tới, ngươi lại cấp cũng là giống nhau. Kia không thành, kia không được muốn ngươi giúp chúng ta lót tiền. Vương Đại Tỷ nói, người liền cầm, bằng không lòng ta bên trong băn khoăn. Vương Đại Tỷ như vậy nói, hứa triều đệ lúc này mới đem tiền nhận lấy. Bất quá, nàng cũng viết chương biên lai cấp Vương Đại Tỷ. Hứa chiêu đệ lục tục chạy vài cá nhân ra, đều là nàng lúc trước nghe nói qua muốn mua tivi radio nhân ra. Nếu không nói thời buổi này người thuần pháp nghe nói hứa chiêu đệ có phương pháp, đều chủ động đem tiền cấp hứa chiêu đệ, sợ làm hứa chiêu đệ có hại. Tống miên tư người đi đường trở về. Hứa triều đề cùng Triệu Tam đã ở nhà, này hai người không dám nhiều đính tivi cùng radio, rốt cuộc đầu một hồi buôn bán, dù sao cũng phải kiềm chế điểm nhi. Hai người chính uống chè đậu xanh đấu miệng, nghe thấy động tĩnh Triệu Tam cầm chén phóng, đứng dậy. Tiểu Tống, các ngươi nhưng tính đã trở lại, chúng ta bên này có tin tức tốt nói cho các ngươi. Cái gì tin tức tốt? Tống Miên tư cười nói. Tông Duy Tân cùng Vua Thụy Khanh cũng là vẻ mặt tò mò Triệu Tam ưỡn ngực, đắc ý mà nhìn Hứa Chiêu Đệ liếc mắt một cái, chung khí 10 phần mà nói, "Ta cấp chúng ta tìm tới 6 đài tivi đơn đặt hàng, tiền đều thu ấn đến là 500 khối giá cả, đến lúc đó nhiều lui thiếu bổ." "A, 6 đài tivi có cái gì hảo đắc ý?" Hứa Chiêu Đệ khinh thường mà nâng cầm lên, "Chúng ta bên này có 7 đài tiền cũng đều thu, còn có đài radio đâu, chính là radio giá cả không hảo định, ta không đòi tiền." Tống Miên tư thần sắc như suy tư gì. Xem ra nàng đối tivi thị trường vẫn là xem nhẹ, không nghĩ tới liền chung quanh này mấy cái phố đều có thể tìm được nhiều như vậy ra nguyện ý ra tiền mua tivi Tống miên tự ý tưởng không sai, cái này niên đại mọi người đều thói quen thắt lưng bụt bụng, nhưng này ngược lại làm rất nhiều gia đình trong tay đều tích góp không ít tiền, đặc biệt là những cái đó cha mẹ đều là vợ chồng công nhân viên. Tháng thêm lên tiền lương liền 6 chục nhưng chi ra khả năng liền 10 tới khối, như vậy tới tháng là có thể tích góp hạ năm 60 đồng tiền, niên hạ tới mấy trăm khối không thành vấn đề. Mặc dù gặp phải cái gì bệnh nặng hoặc là hài tử đi học kia cũng không cần dùng nhiều tiền, đều là đơn vị ra tiền. Có thể nói, đán bắt được bát sắt từ sinh lão bệnh tử đến hôn tang gà cưới, đơn vị đều có thể đủ cho người toàn bao. Nếu không như thế nào như vậy nhiều người ba ba mà muốn lấy thượng bát sắt đâu. Nguyên nhân vô hắn, phúc lợi thật sự thật tốt quá, gặp phải có tiền nhà xưởng liền phòng ở đều cho ngươi phân. Cho nên, Đài Hác Bạch TV trên thực tế là rất nhiều gia đình đều gánh nặng đến khởi. Hơn nữ hiện tại tình yêu và hôn nhân thị trường, nếu là trong nhà đầu không cái thứ đại kiện kia đều không hảo nói đối tượng tủ lạnh lại không có lời, máy giặt lại còn không có thâm nhập nhân tâm, chỉ có TV là được hoan nganh nhất. Đại gia cùng nãy nãy các ngươi hai vị thành tích đều thực không tồi, ta thật đúng là đối với các ngươi bội phục ngũ thể đầu địa. Tống miên tư trêu chọc nói, triệu tam cùng hứa triều đệ hai người đều hào mặt mũi, bị tống miên tư như vậy khích lệ trong lòng miễn bàn cao hứng cỡ nào. Hứa chiêu đệ nhìn về phía vu thụy khanh trên tay túi. Vô đại tịch các ngươi đi mua siềm y mua gì cho chúng ta nhìn một cái. Nếu không ngài nhị lão đi thay ra tới làm chúng ta nhìn xem thế nào. Tống miên tư đề nghị nói. Vô Thủy Khanh cùng Tông Duy Tân hai người sao cũng được mà đáp ứng rồi. Triệu Tam đi trong phòng bếp cho bọn hắn ba người đều bưng ly chè đậu xanh ra tới, này chè đậu xanh là ôn, nấu đến vị sàn sạt ngọt mà không nị, đưa trên mặt đối Triệu Tam trù nghệ là tâm phục khẩu phục. Nàng đều có chút không rõ Triệu Tam như vậy hảo trù nghệ vì cái gì không đi nhà xưởng hoặc là đơn vị đương cái đầu bếp đâu, lấy thủ nghệ của hắn tin tưởng rất nhiều lãnh đạo nguyện ý phá cách chúng tuyển hắn. Liền tính triệu tam tuổi lớn, nhưng này lão ra từ mỗi ngày đều đánh quyền đâu, làm một ngày tam cơm là không thành vấn đề a Bất quá triệu tam nếu không để tống miên tư cũng liền không hỏi, nàng biết có một số việc người khác không nghĩ nói, tất nhiên là có nguyên nhân, vì chính mình lòng hiếu kỳ đi mạo phạm riêng tư của người khác không cần thiết. Đang lúc tống miên tư nghĩ đến xuất thần lời nói thật tông duy tân cùng vô thị khanh hai người đi ra. Hai người xuất hiện tống miên tư ánh mắt liền ngây ngần cả người. Triệu tam càng là suýt nữa đánh nghiêng trên tay chè đậu xanh, hứa chiêu đệ lập tức đứng lên, chạy đến vô thủy khanh bên cạnh tà hữu xoay vòng. Đại tỷ, ngươi này, này thân trang điểm thật sự là quá đẹp, liền cùng họa thượng dường như. Vô thủy khanh vui tươi hớn hở mà cười cười. Triệu tam trên dưới đánh giá tông duy tân, lại tà hữu đánh giá biến tông duy tân. Hắn quay đầu đối tống miên tư hỏi, tiểu tống, này siêm y bao nhiêu tiền? Quay đầu lại ta cũng mua một bộ đi. Xuyên này thân xiêm y kia công viên lão Thái thái kia còn không đều đến mê chết ta. Ta phi, hứa chiêu đệ phun khẩu. Người nhưng đừng mặc vào long bào không giống thái tử. Người đây là mắt chó xem người thấp. Triệu tam không vui, hai lão nhân ra lại xảo đi lên. Tống miên tư đã thói quen. Trực tiếp vòng qua này hai cái hùng hài từ đi đến Tông Duy Tân cùng Vô Thụy Khanh bọn họ trước mặt đánh giá biến sau, giờ ngón tay cái lên, này thật đúng là Phật dựa kim trang, người dựa y trang. Tông Duy Tân cùng Vô Thụy Khanh hai người khí chất vốn dĩ liền rất hào, mặc vào thân tân y phục đều có vẻ tinh thần mười phần, đặc biệt là Vô Thụy Khanh, đừng nhìn lão thay thái ngày thường kia bộ dáng, thay thân sườn xám sau, kia thật đúng là có tiểu thư khuê các khí chất mặc cho ai nhìn cũng không dám khinh thường nàng. Tông Đại Gia, Vô Tống miên tư khen nói, ai chúng ta a vô thủy khanh không cao hứng mà nói. Tống miên tư khóe môi chiều hạ, lại tới nữa, vô nãi nãi này Sprodinger dường như thính lực. Ngày kế buổi sáng cùng Lisa đổi ngoại hối khoán sau tống miên tư liền mang theo vô thủy khanh bọn họ thẳng đến hiểu nghị cửa hàng. Ba người trang điểm thời thượng phó hoa kiều bộ ráng, hiểu nghị cửa hàng bảo an liền cũng không cản các nàng. Tiến vào sau tống miên tư mang theo các nàng thẳng đến đồ điện bên kia. Hiểu nghị cửa hàng bên trong đồ vật thật là rực rỡ muôn màu cái gì tivi tủ lạnh, radio, quạt điện, sở hữu đồ điện đều có thể tìm được kia giá cả càng là tiện nghi đến kêu tông duy tân đều có chút không thể tin được hai mắt của mình. Quốc mẫu Đài Hắc Bạch tivi muốn 500, nơi này liền phải 320, lại còn có không cần công nghiệp khoán. Vô Thụy Khanh tâm tình có chút phức tạp nàng lôi kéo tống miên tư nhỏ giọng nói, này sao lại thế này. Bán thế nào cấp người nước ngoài ngược lại tiện nghi, bán cho chúng ta ngược lại như vậy quý, số lượng còn như vậy thiếu. Vô nãy nãy, chúng ta này không phải cùng người nước ngoài làm buôn bán yêu cầu ngoại hối sao? Tống miên tư tuy rằng cũng có chút không cao hứng, nhưng là nàng cũng có thể đủ lý giải. Quốc gia ở kinh tế, khoa học kỹ thuật chờ phương diện xa xa lạc hậu với nước Mỹ chờ quốc gia, vì tránh đến ngoại hối tự nhiên đến ở một ít phương diện làm ra nhường lợi. Vài vị xin hỏi yêu cầu điểm nhi cái gì? Người bán hàng đã đi tới tiếp đón, trên mặt cũng mang theo nụ cười. "Chúng ta tưởng đính 13 đài tivi, các ngươi nơi này có hay không?" Tống Miên tư mỉm cười nói, "13 đài tivi?" Người bán hàng biểu tình hạ ngây ngẩn cả người, các nàng này hữu nghị cửa hàng mở cửa đến nay, nhưng chưa bao giờ có thư tính bán ra nhiều như vậy đài tivi quá. "Có là có, chính là các ngươi mua nhiều như vậy đài làm gì a?" Người bán hàng có chút nghi hoặc. Tống miên tư nói, chúng ta hàng xóm láng giềng nhiều sao cho nên liền giúp bọn hắn cũng mua một ít người đảo cũng không cần lo lắng chúng ta tivi dọn không được bên ngoài chúng ta xe đang chờ. Tống miên tư ra bên ngoài chỉ kia người bán hàng xem, bên ngoài là một chiếc giải phóng bài xe vận tải, nàng trong lòng một chút liền mơ hồ an tâm nhiều thời buổi này, chiếc xe có thể so cái gì giấy chứng nhận đều hảo xử Ta đi hỏi hạ giám đốc thỉnh chờ một lát, người bán hàng nói chiều cái nam nhân đi qua. Tổng Duy Tân lúc này mới minh bạch Tống Miên Tư vì cái gì phải tốn 50 khối thuê hạ kia chiếc xe vận tải, có kia chiếc xe lửa, bọn họ chẳng những không cần lo lắng này đó tivi như thế nào vẫn trở về còn có thể đủ để cho người khác càng thêm yên tâm. Hắn ở trong lòng không được mà đối Tống Miên Tư gật đầu, này tiểu cô nương tuổi còn trẻ tưởng lại là thực chu đáo, đều so với bọn hắn này đó người già cường đến nhiều. Buổi chiều 3, 4 giờ. Vương bác gái trong nhà mặt Nhi Thử hạ ca đêm trở về, vương bác gái bưng chén mì qua đi, nhìn Nhi Thử hút lưu mặt trên mặt lộ ra một cái tê cười, nàng gấp không chờ nổi mà muốn nói cho Nhi Thử cái tin tức tốt. Trung Văn A, người tivi con rơi xuống. Vương Trung Văn bản tới hút lưu mặt nghe thấy lời này, suýt nữa sạc hạ, hắn vội cầm lấy ly nước uống lên khẩu, rồi sau đó không thể tin tưởng mà nhìn về phía mẹ nó, mẹ, người nói gì? tivi con rơi xuống. Đúng vậy, là người hứa bác gái bang vội. Vương bác gái thấy như tử như vậy cao hứng, cũng càng cao hứng. Người hứa bác gái nói có phương pháp có thể giúp chúng ta ra mua được tivi. Hứa bác gái nói, vương trung văn trên mặt ý mừng phai nhạt vài phần. Nàng chính là cái đường phố làm chủ nhiệm có thể có cái gì phương pháp giúp chúng ta, người đừng nghe nàng bậy bạ. Người lời này nói, không quy củ, vương bác gái không cao hứng chụp hạ vương trung văn đầu. Người hứa bác gái nói có thể chính là có thể, nhân ra hảo tâm giúp chúng ta rất kiểu đáp tuyến không phải là vì ngươi hôn sự, ngươi có khắc mắt không biết Thái Sơn. Vương Trung Văn ôm đầu, bất đắc dĩ nói, mẹ ta không phải có mắt không thấy Thái Sơn, là hiện tại Bắc Kinh TV nhiều khó mua, à, chợ đen bên trong đều dù ra giá cũng không có người bán đâu, ngươi đừng làm khó dễ nhân ra hứa bác gái. Nói đến nói đi, ngươi chính là không tin, có phải hay không? Vương bác gái nói, kia hảo, ngươi chờ coi, vương Trung Văn căn bản không tin việc này. Hắn cuối đầu, mới vừa nâng lên chén, bên ngoài sân liền truyền đến hứa chiêu đệ thanh âm. Đại muội tử ở nhà không, hứa chiêu đệ kia đem chung khí mười phần thanh âm phá lệ có phân biệt tính. Trong phòng, vương bác gái nghe, lập tức vén dèm, chạy ra tới. Đại tỷ, sao ngươi lại tới đây? Vương trung văn trong tay phủng chén, đi theo đi ra ngoài. Hứa chiêu đệ vừa thấy đến hắn, sửng sốt sau hô tiểu vương cũng ở nhà A Đúng vậy, bác gái. Vương Trung Văn thái độ nhưng thật ra thực khách khí, hứa chiêu đề cũng không nhiều phản ứng hắn, mà là lôi kéo vương bác gái. Đại muội từ tivi ta cho ngươi làm ra, liền ở nhà của chúng ta bên trong, ngươi cùng ngươi như tử theo ta đi một chuyến, đi đem tivi dọn về tới. Vương Trung Văn cùng vương bác gái đều dại ra ở, đặc biệt là vương bác gái, nàng tuy rằng tin tưởng hứa triều đề nói chuyện là một cái nước miếng cây đinh, nhưng nàng không nghĩ tới hôm qua mới nói, hôm nay là có thể đến tốc độ này cũng quá nhanh. Hai người bất chấp nghĩ nhiều, vội vàng đi theo hứa Chiêu Đệ đến cách vách trong viện. Trong viện người không ít, đều là hàng xóm láng giềng cùng người chung quanh. Còn có chạy tới xem náo nhiệt hài tử, đại viện từ bên trong bầy 13 đài tivi, trường hợp này rất là đổ sổ. Có Hưng phấn hài tử vươn tay muốn chạm vào kia tivi, lại bị gia trường cấp chụp bay tay. Đừng sờ loạn, tivi thật sự tới. Vương Trung Văn không dám tin tưởng mà xoa xoa hai mắt của mình. Tống Miên Tư nói, "Này đó tivi đều là các ngươi trước đó đính tốt các ngươi chính mình chọn đi, sau khi trở về như thế nào trang bị mặt trên cũng có thuyết minh." "Hảo, hảo." Vương bác gái mừng rỡ không khép miệng được, nàng lại hỏi, "Này tivi bao nhiêu tiền a, còn kém nhiều ít ta bổ trả lại các ngươi." Những người khác cũng đều nhìn về phía Tống Miên Tư. Tống Miên Tư cười nói, "Không cần, liền thị trường giới 500 là được, các ngươi cũng đều cho tiền tivi mang đi là được." Nghe thấy lời này, Mọi người càng thêm cảm thấy này tivi lợi ích thực tế, bên ngoài mua tivi nhưng chẳng những muốn 500 còn phải có công nghiệp khoán, bọn họ này tivi giá cả không quý, còn không cần khoán, quả thực cùng nhạt đại tiện nghi giảng. Vào lúc ban đêm, trung quanh vài cá nhân ra liền khai tivi Vừa lúc gần nhất ở nhiệt bá sơn đông phim truyền hình võ tổng, Tống Miên tư nhóm người cơm nước xong, nghe hàng xóm truyền đến tiếng hoan hô cùng tiếng cười, đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp. Tống miên tư chụp đầu ta này đầu óc như thế nào đã quên cấp chúng ta cũng mua một đài tivi. Chúng ta mấy cái đều già rồi, không cần phải xem tivi. Tống duy tân vội vàng nói. Tống miên tư cười nói, ngài lời này đã có thể sai rồi, này tivi mua tới nhưng không chỉ là xem, nó còn có thể mang đến không ít thương cơ. Như vậy, ngày mai cái các ngươi đi thời điểm mua một đài tivi trở về tiền từ ta ra. Kia nhưng không thành, nếu muốn mua, vậy đại gia chia đều. Triệu Tam nói. Hắn buổi chiều tính toán hạ chính mình tránh bao nhiêu tiền sau, hạ liền có nắm chắc này buổi chiều bọn họ tránh 2.400, chiều thành thành, 4 người chia đều, mỗi người cũng có 80 nguyên. Chiều cái này xu thế đi xuống, trở thành vạn nguyên hộ tựa hồ không phải một kiện việc khó. Đúng vậy, tiểu tống, chúng ta cũng không phải là cái loại này chiếm ngươi tiện nghi người. Hứa chiêu đệ khó được lúc này không cùng triều tam làm trái lại. Thấy vài vị lão nhân đều nói như vậy. Tống miên tư cũng không nhiều cố chấp nàng chỉ là nói kia sau này chúng ta cứ như vậy, các ngươi phụ trách đi chọn mua đồ vật cùng tiêu thụ ta đâu, liền phụ trách đi dùng tiền đổi ngoại hối khoán. Chúng ta này mua bán đâu, cũng đừng ngoại chuyện, miễn cho quá mức đục lỗ. Tống duy tân mấy người đều là người từng trải tự nhiên hiểu được cây to đón gió đạo lý, không có do dự liền gật đầu. Cách thiên tống miên tư liền hồi trường học đi học. Nàng lúc trước nói qua muốn làm tiếng Anh giác chiều nay 4 điểm đến 5 giờ chính là lần đầu tiếng Anh giác làm hoạt động. Trung Hồng cùng Khâu Tú Lệ hai người đều báo danh, hai người trong lòng đều có chút thấp thỏm các nàng hai cái tiếng Anh đều không tốt lắm, đặc biệt là Trung Hồng, mười phần người câm tiếng Anh, mở miệng liền rụt rè. Tống Miên Tư còn mời Mao chung Khải Đàm đương chỉ đạo lão sư. Cái này làm cho hai người càng thêm lo lắng sốt ruột. Bất quá, đường tiếng Anh giác hoạt động bắt đầu sau, hai người lại là thực mau mà vứt đi cái này băn khoăn. Tống miên thưa tiếng Anh thực hào, nhưng nàng hiểu được nhằm vào các bạn học tiếng Anh trình độ thiết trí khó khăn, này tiếng Anh giác bổn ý là đề cao trung hồng các nàng khẩu ngữ, hơn nữa làm các nàng mở rộng từ ngữ. Bởi vậy, nàng càng có rất nhiều dùng một ít trò chơi nhỏ, tỷ như từ đơn chơi domino, giải đố trò chơi, người họa ta đoán như vậy hình thức. Như vậy tới, vốn đang có chút gánh nặng mọi người đều bị điều động lên, bởi vì này khó khăn không cao, hơn nữa cũng không yêu cầu đi lên liền phải cỡ nào lưu loát khẩu ngữ, tỷ như từ đơn chơi domino trò chơi này liền rất nhẹ nhàng đơn giản, hơn nữa còn có thể nhiều học được không ít tân từ Thực mau tất cả mọi người đầu nhập đến này đó trò chơi giữa. Cuối cùng, tiếng anh giác hoạt động sau khi chấm dứt tất cả mọi người cảm giác phi thường vui sướng, lại có thu hoạch. Đặc biệt là trung hồng, nàng vốn dĩ vẫn luôn không dám mở miệng, nhưng vừa rồi trò chơi phân đoạn nàng còn đoạt đáp vài cái vấn đề, bán ra đệ bước sau, nàng phát hiện tiếng Anh giống như cũng không phải đặc biệt khó. Lớp trường, chúng ta tiếng Anh giác lần thứ hai hoạt động là khi nào a Cái đồng học Hưng phấn mà hỏi, Tống miên Tư cười hạ sau nói, vẫn là thứ hai tuần sau, chúng ta thứ hai thứ, đại gia hào hào trở về chuẩn bị tuần sau nói còn có chuyện xưa phân đoạn, đại gia chính mình biên chuyện xưa cuối cùng lẫn nhau chấm điểm. Này tân trò chơi, không thể nghi ngờ làm mọi người càng thêm chờ mong. Sau khi trở về tham gia tiếng Anh giác đồng học liền sôi nổi cùng người khác nói lên này tiếng Anh giác hoạt động cỡ nào thú vị hảo chơi. Nghe nói có loại này đã có thể học tập còn có thể chơi hoạt động thật nhiều vốn dĩ không tham gia tiếng Anh giác người đều động tâm. Ngày hôm sau buổi sáng Tống Miên Tư liền thu được hơn 20 cái tân tăng báo danh. Tiếng Anh giác nhân số một chút phiên gấp 2 nhiều. Này đối Tống Miên Tư tới nói, đã là khẳng định cũng là cái gánh nặng. Vì thế Tống Miên Tư không lưu tình chút nào mà chiều Trung Hồng cùng Khâu Tú Lệ vươn tay. Làm chúng ta hỗ trợ phân tổ cùng chủ trì hoạt động. Trung Hồng cùng Khâu Tú Lệ nghe thế sự kiện sau, hai người phản ứng đầu tiên chính là cự tuyệt. Không được không được nhiều người như vậy, ta khẳng định làm không tốt. Khâu Tú Lệ đem đầu riêu đến cùng chống bỏi dường như. Trung Hồng cũng khó xử không thôi. Miên tư ta không phải không nghĩ giúp ngươi, chính là ta tiếng Anh quá kém, ta sợ cho ngươi mất mặt. Này hai người băn khoăn hiển nhiên bất đồng, khâu tú lệ là tính cách quá ngượng ngùng, có chút nội hướng, ngượng ngùng đối mặt như vậy nhiều người làm chỉ huy, mà trung hồng còn lại là băn khoăn chính mình tiếng Anh năng lực sợ mất mặt. Tống miên tư không sợ các nàng cự tuyệt, nàng ở mở miệng phía trước cũng đã sớm nghĩ đến các nàng hai cái sẽ không đáp ứng. Nhưng lạc nguyên nhân chính là vì như thế Tống Nguyên Tư mới càng muốn cho các nàng hai cái đi phụ trách chuyện này, bởi vì ở nàng xem ra Trung Hồng cùng Khâu Tú Lệ đều là có năng lực cũng có thể đủ gánh nổi cái này trách nhiệm hai người lại bởi vì tự ti mà không dám đi nếm thử này không thể nghi ngờ đối với các nàng trưởng thành không có chỗ tốt. Trung Hồng, người tiếng Anh kém chính là tiến bộ cũng đại A chẳng lẽ ngươi không có tin tưởng có thể tại đây đoạn thời gian nội đề cao sao? Tống Nguyên Tư nhìn Trung Hồng. Người thành tích chính là chúng ta chuyên nghiệp thứ 5, này khẩu ngữ hơi thêm rèn luyện, khẳng định có thể tiến bộ. Hơn nữa, nguyên nhân chính là vì người tiếng Anh không tốt mới càng hẳn là đi làm chuyện này, phụ trách hoạt động chủ trì quá trình càng có thể trợ giúp người để cao khẩu ngữ năng lực. Tú lệ, người không cần sợ làm không tốt tiếng Anh giác đều là cùng lớp đồng học nói nữa, có ta cùng Trung Hồng ở, xảy ra chuyện gì đều có thể giải quyết. Hai đoạn lời nói xuống dưới, Trung Hồng cùng khâu Tú lệ đều chân chờ. Tống Miên Tư không nhiều khó xử các nàng, làm các nàng một lần nữa trở về suy xét. Trung Hồng cùng Khâu Tú Lệ cũng biết Tống Miên Tư là hảo ý, nếu là thật sự chỉ là muốn tìm người hỗ trợ, trong ban mặt có rất nhiều người nguyện ý giúp nàng, nhưng là nàng đem cơ hội này cho các nàng, hiển nhiên là vì các nàng hảo. Ngày hôm sau, Trung Hồng cùng Khâu Tú Lệ liền đáp ứng rồi Tống Miên Tư. Nhìn ba người kế hoạch tiếng Anh giác hoạt động hòa thuận vui vẻ bộ dáng, bạch lượn lờ trong lòng cách ứng cực kỳ. Đặc biệt là ở đệ nhị chua tống miên tư tổ chức tiếng Anh giác hoạt động bị giáo báo phỏng vấn, bước lên bác đại giáo báo sau đại triệu khen ngợi, bạch lượn lờ tâm thái hạ liền băng rồi. Nàng tìm được rồi hề hâm minh, bộ dáng ủy khuất. Hề hâm minh vừa thấy đến nàng bộ dáng này, liền không cấm đau lòng. Bạch đồng học người có phải hay không có cái gì phiền não à? Người không bằng nói ra, nói không chừng ta có biện pháp có thể cầu giúp ngươi giải quyết đâu. Kỳ thật bất quá là việc nhỏ mà thôi. Bạch lượn lờ cúi đầu thanh Tú trên mặt lộ ra chút huệ hoài thần sắc. Gần nhất ở trong ký thúc xá mặt Tống Miên Tư các nàng ba cái đều là cùng nhau xuất nhập nhìn đến ta liền làm bộ không nhìn thấy, liền lời nói cũng bất hòa ta nói. Ta nói thật trong lòng thật sự rất khó chịu. Các nàng như thế nào có thể như vậy đối với ngươi? Hề hâm minh vừa nghe tính tình tức khắc liền tạc. Này có phải hay không Tống Miên Tư xui khiến trông hồng các nàng xa lánh ngươi? Nàng người này tâm nhãn như thế nào như vậy tiểu, tranh cử lớp trưởng bất quá là ngươi quyền lợi, huống chi nàng còn thắng, như thế nào còn như vậy nhằm vào ngươi. Ta cũng không rõ ràng lắm, bạch luyện lờ bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nàng hồng hốc mắt nhìn về phía hề hâm minh, lúc trước hề hâm minh chính là đáp ứng nàng sẽ thay thế nàng đối phó tống miên tư, như thế nào đến bây giờ đều hơn một tuần cũng chưa động tĩnh. Nghĩ đến đây, bạch lượn lờ trong lòng mắng câu phế vật nàng lại cúi đầu, nói, hề đồng học lúc trước ngươi nói muốn giúp ta đối phó Tống Miên Tư, nếu không chuyện này thôi bỏ đi. Tống Miên Tư hiện tại chính là lớp trường, lại như vậy nhiều người giữ gìn nàng, nhiều sự không bằng thiếu sự. Bạch đồng học chuyện này như thế nào có thể liền như vậy tính? Hề hâm minh lòng đầy căm phẫn nói, ta hiện tại đã bắt được Tống Miên Tư nhược điểm, thực mau là có thể giúp ngươi hết giận ngươi lại chờ mấy ngày. Tống Miên Tư nhược điểm, cái gì nhược điểm? Bạch lượn lờ trong lòng động ngẩn đầu lên, ánh mắt sáng quắc mà nhìn hề hâm minh. Hề hâm minh nói, ngươi từ từ quá trận ngươi sẽ biết. Hề hâm minh hiện tại cũng không nắm chắc hắn mấy ngày nay cũng chính là thăm dò rõ ràng tống miên tư trụ địa phương mà thôi, trừ này bên ngoài cái gì thu hoạch cũng không có. Nhưng vì giành được bạch lượn lờ nhìn với con mắt khác, hề hâm minh tự nhiên chỉ có thể khoác lác. Bạch lượn lờ bán tín bán nghi. Ta tin tưởng ngươi, nhưng ngươi cũng muốn bảo vệ tốt chính mình Tống miên tư không phải dễ chọc Bạch luyện lờ ôn nhu nói Hề hâm minh trong lòng trần chờ Tức khắc bị những lời này hướng diệt Hắn hiện tại liền cùng tiêm máu gà không khác biệt Hẳn không thể lập tức đi điều tra chuyện này Tàn học lúc sau Hề hâm minh không về nhà đi Hắn cưỡi xe đạp đi mũ nhi ngõ nhỏ 29 hào Hề hâm minh biết thứ hai đến thứ sáu Tống miên tư là sẽ không về nhà Bởi vậy Hắn muốn điều tra tình huống, phải tại đây trong vòng vài ngày, bằng không cuối tuần đi nói, dễ dàng rút dây động rừng Mũ Nhi ngõ nhỏ 29 hào bên trong, tông duy tân mấy người đi ra ngoài mua đồ vật liền dư lại vô thụy khanh lão Thái thái ngồi ở trên ghế nằm, hoàng hôn chiếu sáng ở trên người nàng Lão Thái thái lặng trọng quạt hương bột thần thái thản nhiên tự đắc thẳng đến hề hâm minh tới Là vô bác gái sao? Hề hâm minh gõ hạ môn sau tiến vào hỏi Vô thủy khanh hơi hơi mở to mắt, nhìn hề hâm minh, lão thai thái đôi mắt độc, người tốt người xấu liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, nàng thấy hề hâm minh thần sắc lén lút trong lòng liền biết này không phải cái thứ tốt lười biếng mở miệng, đừng kêu mẹ ta không phải mẹ ngươi. Hề hâm minh sửng sốt có chút không vui, ai kêu mẹ ngươi, cái gì, người thích ăn dư hấu, vậy ngươi cùng mẹ ngươi nói đi à, cùng ta nói làm gì. Vô thủy khanh vẻ mặt hoang mang, nàng trên dưới đánh giá hề hâm minh một phen. Tiểu tử, ngươi bộ ráng này khá tốt như thế nào đầu óc không hào sự a Đều nói ta không phải mẹ ngươi. Này lại nhiều lần bị cái lão thai thái chiếm miệng thượng thiện nghi, nếu không phải vì giúp bạch luyện lờ ra một hơi, hề hâm minh xoay người vậy muốn chạy. Hắn nỗ lực bài trừ một cái tê cười. Bác gái ta là tới cùng ngươi hỏi thăm chút sự tống miên tư đồng học ở tại ngươi nơi này không? Chúng ta nơi này không bán bố, ngươi muốn mua bố, được với cửa hàng bách hóa đi. Vô Thụy Khanh nghiêm trang nói. Tiểu tử, ngươi đi nhầm địa phương, ai muốn mua bầy, ngươi này lão thai thái như thế nào lỗ tai không hào xử. Hề hâm minh lại tức lại bất đắc dĩ, hắn cao giọng nói, bác gái ta muốn tới hỏi một chút tống miên thư ở nhà ngươi không? Ngươi lớn tiếng như vậy làm cái gì, hỏi tiểu tống liền hỏi tiểu tống bái. Vô thủy khanh đào đào lỗ tai, đầy mặt không cao hứng. Này nếu là cái cấp tính tình, đến bị lão thai thái thức giận đến học máu. Hề hâm minh cực lực ngăn chặn tính tình. Bác gái ta là hỏi tiểu tống sự, này tiểu tống là gì của ngươi a như thế nào cùng ngươi ở tại một khối. Cảm tình là hướng về phía tiểu tống tới kia khẳng định càng không phải cái gì thứ tốt. Vô Thụy Khanh trong lòng chú ý vừa chuyển tính toán tới phối hợp phối hợp nhìn xem này tôn tử rốt cuộc muốn làm gì. Ngươi hỏi tiểu tống A Vô Thụy Khanh lười biếng nói tiểu tống trụ chúng ta nơi này a nàng cùng ngươi cái gì quan hệ a Không có gì quan hệ, hề hâm minh trong lòng nhảy. Ta chính là nàng bằng hữu trong nhà nàng người thác ta quan tâm quan tâm nàng, bất quá tống đồng học cùng trong nhà quan hệ không tốt lắm, ngài nhưng ngàn vạn đừng nói cho nàng. Hề hâm minh cũng sợ lộ chân tướng, vô thủy khanh nga thanh, hành vậy ngươi yên tâm, bác gái tuyệt không phải cái loại này lắm miệng người. Quay đầu lại nàng nhưng đến nhắc nhở hạ tiểu tống có như vậy cái ngoạn ý ở hỏi thăm nàng. Bác gái, mấy ngày trước ta thấy các ngươi ở cửa hàng bách hóa mua quần áo kia quần áo đáng quý đi ai đào tiền a Hề hâm minh dường như không có việc gì hỏi, ai đào tiền kia đương nhiên là chính chúng ta đào. Vô Thụy Khanh sắc mặt không thay đổi mà nói nói dối. Nhân ra tiểu tống cùng chúng ta không thân không thích có thể cho chúng ta bỏ tiền sao. Kia đào cũng là kia tiểu tống vì sao cùng các ngươi trụ khởi A. Hề hâm minh lại vòng trở về nguyên lai like đề tài. Mô Thụy Khanh không chút để ý nói, này ở cùng một chỗ còn có thể có cái gì nguyên nhân, nàng muốn tìm chỗ ở chúng ta muốn tìm người đem phòng thuê còn không phải là đơn giản như vậy sao. Hề hâm minh trong lòng sốt ruột cùng này bác gái nói chuyện thật sự là quá lao lực luôn là vòng tới vòng lui, hắn đơn giản mở ra, nàng liền không đồ điểm nhi những thứ khác tỉ như này phòng ở tiền gì đó. Không thể đi tiểu tống không phải loại người như vậy. Vô thủy khanh nói, nàng trong lòng hiện lên cái chủ ý, nói tuy rằng ta ngẫu nhiên cho nàng tiền, nhưng kia cũng là ta chính mình vui a Quả nhiên là vì tiền một, hề hâm minh trong lòng ám đạo, hắn liền biết nơi này có cầu quái. Bác gái, ngươi nhưng bị tống miên tư cấp lừa, nàng thuê các ngươi nơi này, chính là hướng về phía ngươi tiền. Hề hâm minh một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, không biết còn tưởng rằng là hắn bị lừa tiền đâu. kia làm sao bây giờ? Vô thủy khanh cũng lộ ra sợ hãi thần sắc. Bác gái, ngươi như vậy, ngươi trước đừng lộ ra dấu vết. Hề hâm minh thấy vu Thụy khanh bộ dáng này, trong lòng thập phần đắc ý, này lão Thái thái còn không phải bị hắn chơi đến xoay quanh. Quay đầu lại thứ bảy ta tìm chúng ta trường học lãnh đạo đến nhà các ngươi tới, cho các ngươi lấy lại công đạo. Trường học lãnh đạo, ngươi không nói ngươi là nàng bằng hữu sao. Vô thủy khanh trong lòng cười lạnh tiểu giảng còn không phải lộ ra dấu vết. Hề hâm minh trên mặt hiện ra trột dạ thần sắc vội bù nói ta là nàng bằng hữu cũng là nàng đồng học nhưng ta tuyệt không phải cùng nàng một đám ta tuyệt đối không cho phép nàng loại này lừa gạt quá bộ lão nhân hành vi. Hề hâm minh thực hiển nhiên trước đó hỏi tham quá vô thủy khanh tình huống, bằng không cũng sẽ không nói ra quá bộ lão nhân này bốn chữ. Vô thủy khanh miệng đầy đáp ứng, hảo, hảo, ngươi quả nhiên là cái đệ tử tốt ta đây liền chờ ngươi giúp ta lấy lại công đảo. Hành, bác gái ngươi cứ yên tâm đi. Hề hâm minh vỗ ngực nói, ta định làm nàng đem tiền đều cấp nhổ ra. Hề hâm minh tìm được chính mình muốn nhược điểm, hưng phấn mà rời đi. Hắn đi rồi, vu thụy khanh liền hừ thanh còn tưởng tính kế tiểu tống đâu, này tôn tử chờ chết đi. Ngày kế, hề hâm minh gấp không chờ nổi mà đem tin tức tốt này nói cho bạch lượn lở Bạch lượn lờ trên mặt hiện ra kinh hỉ thần sắc nàng thật đúng là không nghĩ tới, hề hâm minh thế nhưng thật đúng là có thể làm được. Hề đồng học người cũng thật lợi hại. Lúc này ngươi có thể phát hiện tống miên tư lừa lão nhân tiền, trường học khẳng định cho ngươi nhớ công lớn. Này cũng không thể xem như ta công lao, hẳn là chúng ta hai cái mới đúng. Hề hâm minh sờ sờ cái ót, ngoài miệng khiêm tốn, khóe miệng lại là cười đến liệt tới rồi lỗ tai can. Này không tốt lắm đâu ta cũng không có làm cái gì. Bạch luyện lờ có chút tâm động, lại còn muốn muốn cực còn nganh một phen. Không, nếu không phải ngươi ta cũng không thể phát hiện việc này cho nên ta thường thỉnh ngươi thứ bảy thời điểm cùng ta khởi đi tìm mau lão sư cùng trường học lãnh đạo khởi đi vạch trần tống miên tư nói dối. Hề hâm minh nói, bạch lượn lờ ngựa ngùng mà gật đầu. Thứ sáu buổi chiều tống miên tư rời đi trường học thời điểm, bạch lượn lờ nhìn nàng bóng dáng ánh mắt tràn ngập ác ý. Tiểu tống đã trở lại, vua mụi tử mau ra đây. Tông duy tân hướng tống miên tư nói. Tống Miên Tư mới vừa buông cặp sách nghe thấy lời này, có chút kinh ngạc. Vô Thụy Khanh từ trong phòng đi ra, nàng đối Tống Miên Tư nói tiểu tống A, mấy ngày hôm trước có người tới hỏi thăm chuyện của ngươi. Vô Thụy Khanh lời này, liền giống như cái bom dạng ở trong sân nổ tung, chịu tam bọn người buông trong tay sống, lại đây quan tâm chuyện này. Ai hỏi thăm ta A, Tống Miên Tư sừng sốt này toàn bộ Bắc kinh nàng nhưng không nhiều ít cái người quen, càng không có người biết nàng ở nơi này. Cái người trẻ tuổi, lưu trữ cây 46 phần đầu tóc bộ dáng có chút gầy, ra cảnh phòng trừng còn hành, xuyên xong hồi lực. Vô Thụy Khanh trí nhớ nhưng hảo sự đâu, ngày đó hề hâm minh bộ dáng, nàng đến bây giờ còn ấn tượng khắc sâu. Hề hâm minh tống miên tư lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hắn là chúng ta trong ban mặt đồng học cùng ta không quá đối phó, hắn như thế nào tìm tới nơi này tới. Này liền không biết, Vô Thụy Khanh nói, bất qua kia tiểu tử tâm nhãn hư, muốn hại ngươi tống miên tư sắc mặt trầm xuống dưới. Vô đại thì chúng ta cũng không thể làm tiểu tống có hại a Hứa chiêu đệ lòng nóng như lửa đốt này tiểu tống thật tốt người. Các nàng này mấy cái lão đông tây, hàng năm cũng không có gì người quan tâm, là tiểu tống quan tâm các nàng, giúp các nàng tìm được kiếm tiền cơ hội, lại giúp các nàng làm không ít chuyện. Đại mội tử này còn dùng đến người nói. Vô Thụy Khanh đem cùng ngày tình huống thuật lại biến cuối cùng nói kia thiếu tâm nhãn, ngày mai khẳng định sẽ mang cái gì trường học lãnh đạo tới chúng ta cho hắn tới cái phản bội, làm tiểu tống trường học lãnh đạo xem hắn là cái thứ gì, như vậy tới, ra hòa này thanh danh cũng hỏng rồi, về sau liền tính nói cái gì cũng không ai tin. Tống miên tư quả thực hận không thể tán dương, này gừng quả nhiên vẫn là càng già càng cay, lão thay thái này chiêu thật đúng là lại tàn nhẫn lại chuẩn. Vô nãy nãy, liền chiếu ngươi nói làm, ngày mai cái buổi sáng chúng ta liền không ra khỏi cửa chờ thứ này chui đầu vô lưới. Tống miên tư nói, nàng không đi đối phó hề hâm minh cùng bạch lượn lờ những người đó, những người này nhưng thật ra đã tìm tới cửa, vậy chờ tự thực hậu quả xấu. chương 81, Trần chủ nhiệm ngài như thế nào tới? Mao Trung Khải đang ở trong văn phòng mặt phê trựa Tống Miên Tư các nàng nộp lên tác nghiệp bởi vì Tống Miên Tư sáng lập tiếng Anh giác này 2 tuần tới, bọn học sinh học tập tiếng Anh cảm xúc hiển nhiên rất là tăng vọt hơn nữa thành tích tiến bộ kia cũng là rõ như ban ngày, Mao Trung Khải phê chữa tác nghiệp phê chữa cũng là có tư có vị, liền nhìn thấy bọn họ kinh tế hệ Trần Chủ Nhiệm lại đây. Hơn nữa càng kêu Mao Trung Khải ngoài ý muốn chính là Trần Chủ Nhiệm không chỉ là chính mình tới, phía sau còn theo hề hâm minh cùng bạch lượn lờ 2 người. Màu lão sư có chuyện đến làm ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi một chuyến. Trần chủ nhiệm đánh giọng quan nói. Các người chuyên nghiệp hề hâm minh đồng học cùng bạch lượn lừa đồng học đều cử báo các ngươi chuyên nghiệp lớp trưởng tống miên tư ở bên ngoài hãm hại lừa gạt lão nhân ra tiền. Màu Trung khải nghe thấy lời này, cái thứ nhất phản ứng là tuyệt đối không thể, hắn đứng dậy. Trần chủ nhiệm này khẳng định là bịa đặt tống đồng học người này tâm địa thiện lương, lại làm việc phụ trách sao có thể làm ra loại sự tình này. Nói nữa nàng một cái người bên ngoài có thể ở chỗ này hãm hại ai tiền. Bạch luyện lờ trong lòng rất là không thoải mái, này tống miên tư rốt cuộc cấp mau chung khải ăn cái gì dược mau Trung khải như vậy tin tưởng nàng, liền hỏi cũng không hỏi rõ ràng tình huống, liền đứng ở tống miên tư bên kia. Giọng nói của nàng có chút không tốt mang theo vài phần âm dương quái khí mà nói, mau lão sư ta biết ngài thích tống miên tư, nhưng ngài cũng không thể che chờ nàng A tống miên tư làm ra loại này dèm pha quả thực bôi đen chúng ta bác đại mặt mũi. Nếu chúng ta không tăng thêm sự trí, sự tình truyền ra đi, chúng ta bác đại mặt cũng liền ném hết. Bạch đồng học, Mao Trung Khải bị bạch lượn lờ lời này tức giận đến không nhẹ Cái gì kêu ta che trở nàng, chuyện này căn bản liền không khả năng, nhưng thật ra ngươi, như thế nào như vậy lòng dạ hẹp hỏi, lão sư là biết ngươi cùng tống đồng học có chút ăn tết nhưng cũng không thể lấy loại sự tình này tới nói giỡn. Mắt thấy này hai người liền phải xảo lên, Trần Chủ Nhiệm vội vàng hòa giải, ba phải nói, hảo, Mao lão sư, bạch đồng học các ngươi hai vị liền không cần xảo chuyện này là thật là giả chúng ta đi xem sẽ biết. Chúng ta sở dĩ tới đâu cũng là mục đích này Mau lão sư, người nếu muốn chứng minh tống đồng học trong sạch liền cùng chúng ta đi một chuyến đi. Trần Chủ Nhiệm lời nói đều nói đến cái này phân thượng, mau chung khải còn có thể nói cái gì. Hắn thức giận không thôi mà nói, đi bắn ra liền đi một chuyến, dù sao ta lời nói lực ở chỗ này, Tống Miên Tư liền tuyệt không phải người như vậy. Hề hâm minh nói, lão sư, ngài lời nói cũng không thể nói như vậy mãn, nếu không đợi chút Tống Miên Tư sợ là muốn cho ngài thất vọng rồi. Hắn lời này quả thực âm dương quái khí cực kỳ, nghe là ở thế mau trung khải suy nghĩ, nhưng thực tế thượng chính là ở thứ mau trung khải. Mao Trung Khải cũng bất hòa hắn nhiều lời cầm lấy công văn bao nói, nếu phải đi kia hiện tại liền đi. Mũ Nhi ngõ nhỏ 29 hào, vô thủy khanh mấy người hôm nay cũng chưa đi ra ngoài, liền chờ tới sướng vừa ra trò hay. Hứa chiêu đề từ vách tường xa xa nhìn thấy đoàn người lại đây, liền vội vàng bỏ xuống dưới, đối ở trong phòng xem tivi mọi người nói, tới tới. Mọi người vốn dĩ đều lười biếng mà nhìn tivi nghe thấy lời này, sôi nổi ngồi thẳng. Vô Thụy Khanh đối Tống Miên Tư nói tiểu Tống A, đợi chút ngươi liền xem ta ánh mắt hành xử. Ai, Tống Miên Tư miệng đầy đáp ứng. Bạch luyện lờ đoàn người đỉnh đại ngày đi tới mũ nhi ngõ nhỏ, đứng ở cửa khi, Mao Trung Khải còn đối hề hâm minh cùng Bạch lượn lờ nói, hề đồng học Bạch đồng học các ngươi nhưng đến nghĩ kỹ rồi, này nếu là tiến vào sau, tình huống cùng các ngươi nói không giống nhau, các ngươi nhưng đến gánh vác trách nhiệm tới. Lão sư ngài yên tâm đi, nếu là ta bôi nhỏ tống miên tư quay đầu lại ta ở toàn ban trước mặt cho nàng xin lỗi. Hề hâm minh tin tưởng 10 phần mà nói. Bạch luyện lờ cũng phụ họa nói ta cũng là. Kia hào, mau chung khải xoay người, hắn chụp hạ màu nâu cửa gỗ hướng trong viện giò xét phía dưới, trong viện không ai, nhưng thật ra trong phòng truyền ra tivi thanh âm. Có người ở nhà sao? Hắn kêu xong lời nói sau, hứa chiêu đệ mới làm bộ làm tịch mà vén rèm lên. Ai a Hứa chiều đệ đi ra, nhìn đoàn người trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Các ngươi là ai, ta nhưng chưa thấy qua các ngươi. Vị này bác gái, chúng ta là tới tìm vu bác gái cùng Tống Miên Tư. Hề hâm minh gấp không chờ nổi mà nói, đều không màng ra mặt theo lý mà nói, này Mao Trung Khải cùng Trần Chủ nhiệm đều ở, nên là bọn họ trả lời mới là. Mao Trung Khải nhìn hề hâm minh liếc mắt một cái, không ra tiếng, ánh mắt lại toát ra thất vọng thần sắc. Hắn biết hề hâm minh cùng bạch luyện lờ hai người đều có quá nhiều tiểu tâm tư, nhưng Mao Trung Khải vẫn là đem bọn họ trở thành chính mình học sinh, nhưng mà hiện tại xem ra, hai người kia nhưng không có đem hắn trở thành lão sư tới đối đái. Tìm vô đại thì cùng tiểu tống, hứa chiêu đệ lộ ra hiểu rõ thần sắc, kia vào đi các ngươi là bọn họ người nào a Chúng ta là tống miên tư lão sư, Mao Trung Khải trầm ổn mà nói, biên cùng hứa chiêu đệ hướng bên trong đi, biên hỏi tống đồng học là ở tại các ngươi nơi này. Đúng vậy, ở có đoạn nhật thử tiểu tống, người lão sư tới xem ngươi. Hứa chiêu đệ hô một tiếng, trong phòng chuyển đến động tĩnh, ngay sau đó mảnh sốc lên, tống miên tư đứng ở cửa, nhìn mọi người trên mặt toát ra kinh ngạc thần sắc. Trần chủ nhiệm, mau lão sư, các ngươi như thế nào tới? Nàng không đợi bọn họ trả lời, liền vội nghiêng đi thân, hô, mau tiến vào đi, bên ngoài thời tiết nhiệt bên trong mát mẻ điểm nhi. Này phản ứng giống như có chút không đúng a Bạch lượn lờ trong lòng lục bục hạ, nếu là nàng đã làm sai chuyện tình, bị người tìm tới môn tới, cũng không dám như vậy bình tĩnh thong rong. Bạch luyện lờ cố ý lạc hậu nửa bước lôi kéo muốn hướng bên trong đi hề hâm minh, nhỏ giọng hỏi, hề đồng học ngươi xác định ngươi thật sự không tính sai tình huống. Tống miên tư thật sự lừa nơi này lão nhân tiền. Thiên trần vạn sát kia lão nhân chính mình nói, còn có thể có giả ngươi chờ ta đã sớm cùng cái kia lão thai Thái nói tốt đợi chút liền đem tống miên tư vạch Trần Hề hâm minh quyết đoán nói, hai người nói chuyện thời điểm, Mao Trung Khải cùng Trần Chủ Nhiệm đã đi vào đi Tống Miên Thư thấy bọn họ hai cách chậm chạp không tiến vào, liền nói, bạch đồng học các ngươi ở nói thầm cái gì đâu. Chẳng lẽ các ngươi muốn ở bên ngoài chờ sao? Chúng ta này liền tiến vào. Hình thức không cho phép bạch lượn lờ nghĩ nhiều, nàng cũng chỉ hảo đem chính mình vừa mới hiện ra tới ban khoăn để ép đi xuống, cùng hề hâm minh cùng nhau đi vào trong phòng khách. Trong phòng khách mặt tivi chính truyền phát tin võ tổng địa tam tập Tông Duy Tân đáng người nhìn thấy trường học lão sư tới, đều sôi nổi đứng dậy. Là tiểu tống trường học lão sư A, Tông Duy Tân cười ha hả khuôn mặt gầy guộc nhìn qua liền có cổ người làm công tác văn hóa hơi thở. Trần chủ nhiệm theo bản năng mà thái độ cũng trở nên mang theo vài phần kính trọng. Ta là bọn họ chuyên nghiệp chủ nhiệm họ Trần. Ta là tống đồng học chủ nhiệm lớp Mao lão sư. Mao Trung Khải giới thiệu nói. Kia hai vị mau ngồi, tiểu tống, người tiếp đón các ngươi lão sư ta đi lấy hai bình bắc băng dương nước có ga. Triệu tam hô, không cần, không cần. Mau trùng khải vội vàng xua tay nói, chúng ta hôm nay tới, kỳ thật là có chuyện muốn biết rõ ràng, hy vọng các ngươi có thể phối hợp. Chuyện gì a Triệu tam trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, hắn kỹ thuật diễn thật đúng là không tồi, nhìn qua liền cùng hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì giống nhau. Có phải hay không tiểu tống ở trường học phạm vào cái gì sai lầm? Thia đảo không phải là chúng ta nghe nói tống đồng học ở tại các ngươi nơi này, lừa các ngươi tiền. Mau Trung Khải có chút khó có thể mở miệng, ai nói hưu nói vượn loại sự tình này à, chịu tam một chút phẫn nộ rồi, hắn tức giận đến một phách cái bàn. Chúng ta như thế nào không biết chuyện này, trần chủ nhiệm bọn người ngây ngẩn cả người, đều chiều hề hâm minh nhìn lại. Hề hâm minh càng là một chút luống cuống. Hắn luống cuốn tay chân mà nói, không đúng a lúc trước phu bác gái nhưng cùng ta nói, tống miên tư cùng nàng muốn không ít tiền. Hắn như là bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau nhìn về phía vô thụy khanh. Bác gái, ngài hỗ trợ giải thích hạ a lúc trước ngài không phải nói như vậy sao. Ta nói gì ta, vô thụy khanh vẻ mặt hoang mang. Chiều hôm đó ta tới, ngài cùng ta nói, tống miên tư lừa ngài tiền A ngài đã quên. Hề hâm minh trên chán toát ra mồ hôi lạnh tới, vội vàng mà nhìn vô thụy khanh. Nga, việc này a vô thụy khanh như là vừa định lên giống nhau, nàng chụp hạ đầu. Ta nhớ ra rồi, hề hâm minh trong lòng nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt cũng hòa hoãn xuống dưới. Mau trung khải trong lòng lại là căng thẳng, chẳng lẽ thực sự có việc này. Mấy ngày hôm trước ngươi này tiểu tử tới tìm ta, nói cho ta tiền làm ta vu hãm tiểu tống gạt ta tiền. Nhưng mà vô Thụy khanh một trương mở miệng, nói ra nói lại kêu hề hâm minh thay đổi sắc mặt. Ta ngày đó làm bộ đáp ứng ngươi, kỳ thật ta là muốn nhìn ngươi một chút sốt cuộc muốn làm gì, không nghĩ tới ngươi này tiểu từ tâm tư như vậy ngoan độc, hai vị lãnh đạo các ngươi nhưng đến hảo hảo quản quản này học sinh. Ngươi nói bậy gì đó, hề hâm minh phản phất bị bậc lửa pháo trúc giống nhau, một chút tạc. Ta khi nào làm ngươi vu hãm tống miên tư, nha, ngươi còn tưởng rào biển, vô Thụy khanh trừng lớn đôi mắt. Ta một cái lão thai thái, lớn như vậy tuổi chẳng lẽ còn có thể oan ủa ngươi không thành. Nói nữa ta và ngươi lại không quen biết, không phải ngươi tìm tới môn tới, chẳng lẽ ta còn có thể đi tìm ngươi à. Lời này quả thực nói có sách máy có chứng. Hề hâm minh cùng bạch luyện lờ nằm mơ đều không thể thường được sự tình phát triển sẽ biến thành như vậy. Bạch luyện lờ sốt ruột mà chiều hề hâm minh nhìn lại đây là có chuyện gì. Không phải nói cái này lão thai thái muốn chỉ ra và xác nhận Tống Miên Tư lừa tiền sao. Như thế nào biến thành lão Thái thái chỉ ra và xác nhận bọn họ? Tống miên tư trong lòng cảm thấy buồn cười, trên mặt thần sắc lại trầm xuống dưới, nàng nhìn về phía hề hâm minh cùng bạch lượn lờ ta nói như thế nào hôm nay các ngươi đột nhiên tới, nguyên lai like là có chuyện như vậy. Bạch đồng học hề đồng học ta tống miên tư nơi nào xin lỗi các ngươi các ngươi dùng đến như vậy mất công nghĩ ra như vậy biện pháp tới bôi nhỏ ta. Chính là tiểu tống là người nào, chúng ta này mấy cái lão ra hỏa đều rõ ràng. Hứa Chiêu Đệ nói, "Này tiểu cô nương trụ tiến vào sau, giúp chúng ta không ít vội, lại là giúp chúng ta những người này quét xác, lại là sợ chúng ta mấy cái lão nhân nhàm chán, mua một đài tivi cho chúng ta xem, này tiểu cô nương thật tốt tâm đi a, các ngươi như thế nào nhẫn tâm như vậy bôi nhọ nàng." Bạch Luyện lờ một chút luống cuống, nàng sốt ruột mà muốn trốn tránh trách nhiệm, "Ta không biết những việc này, là hề đồng học cùng ta nói, ta mới tin cho rằng thật sự." Chương 82 Bạch lượn lờ này nhất chiêu bối thứ thành công mà hố chết hề hâm minh. Hề hâm minh trong ánh mắt tràn đầy bị thương, không thể tin tưởng mà nhìn bạch lượn lờ ngươi. Bạch luyện lờ ánh mắt lộ ra khẩn thiết thần sắc trước mắt loại tình huống này nàng tuyệt đối không thể bị liên lụy đi vào, nếu không nói, bạch ra bên kia nàng không hảo công đảo. Hề hâm minh trong lòng khó chịu cực kỳ, vừa không dám tin tưởng phát sinh loại sự tình này sau bạch lượn lờ cái thứ nhất phản ứng là đem sở hữu sự tình đẩy đến hắn trên đầu, nhưng về phương diện khác hắn lại không đành lòng. Nhưng Tống miên Tư lại không nghĩ làm bạch lượn lờ chạy thoát trách nhiệm nàng nhàn nhạt nói, vô luận là ai nói chuyện này, một người khác chẳng lẽ liền không có trách nhiệm. khinh phiêu phiêu một câu, liền hơi kém hủy diệt ta thanh danh, chuyện này ta sẽ không liền như vậy tính. Cũng không phải là sao. Hứa triều đệ xoa eo, không khách khí mà nói, hai vị lãnh đạo các người có thể đến chung quanh đi hỏi thăm hỏi thăm, này chung quanh hàng xóm đều biết tiểu tống đối chúng ta thật tốt, hảo chút hàng xóm đều hâm mộ chúng ta có tiểu tống như vậy cái hảo khách thuê đâu. Hôm nay việc này cũng không thể liền như vậy tính nhất định đến cấp tiểu tống một công đảo. Trần chủ nhiệm là đau đầu không thôi, hắn vốn là xem ở bạch luyện lừa ra thế bối cảnh hơn nữa hai người nói lời thề son sát phân thượng mới bằng lòng lại đây. Nhưng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy Mao trung khải càng là trực tiếp địa phương nói Trần chủ nhiệm chuyện này chúng ta cũng không thể tùy tiện liền như vậy Tính hôm nay cái may là chúng ta tới đi rồi một chuyến Xác nhận thật giả nếu là không xác nhận thật giả Quay đầu lại tùy tiện ra bên ngoài một chuyền Nhân ra tiểu cô nương thanh danh còn muốn hay không Lão sư ta thật không có thu mua cái này Lão thai thái bôi nhọ tống miên tư Hề hâm minh nóng này Lúc trước hắn yếu hải Tống Miên Tư thời điểm còn cảm thấy Tống Miên Tư là xứng đáng, hiện tại đến phiên chính hắn, hắn cuối cùng biết sợ hãi. Là, ngươi không thu mua, là ta nói hưu nói vượn được rồi đi. Vô Thụy Khanh gom lại áo khoác, ta một lão thay thái có kia thời gian rỗi sao, mau trùng khải sắc mặt trầm xuống, đối hề hâm minh nói, ngươi cũng đừng rào biển. Quay đầu lại ngươi cùng bạch lượn lờ, hai người ở lớp bên trong cấp Tống Miên Tư trước mặt mọi người xin lỗi muốn ta cho nàng xin lỗi Bạch Luyện lờ mờ to hai mắt nhìn, ngón tay Tống Miên Tư không thể tin tưởng mà nhìn về phía Trần chủ nhiệm trông cậy vào Trần chủ nhiệm có thể hỗ trợ nói chuyện. Nhưng Trần chủ nhiệm này một chút nơi nào còn tùy tiện mở miệng. Hắn chớm môi, ho khan một tiếng. Bạch đồng học này đã làm sai chuyện, vậy đến gánh vác khởi trách nhiệm tới. Các ngươi là nên cho Tống đồng học một công đảo. Bạch Luyện lờ trong mắt tràn đầy phẫn nộ, nàng nhìn Tống Miên Tư, Tống Miên Tư hướng nàng hơi hơi mỉm cười. Khóe môi gợi lên. Bởi vì ta cùng Tống Miên Tư Đồng Học sinh ra một chút tiểu hiểu lầm, ảnh hưởng Tống Miên Tư Đồng Học thanh danh ta tại đây trịnh trọng mà đối Tống Miên Tư Đồng Học tỏ vẻ xin lỗi. Trên bục ràng, bạch lượn lờ trong tay cầm xin lỗi thư, niệm thời điểm, môi đều đang run dày. Nàng cơ hồ đều là nguyên lành mà đêm này thiên xin lỗi thư niệm xong, xuống dưới thời điểm căn bản cũng không dám xem những người khác ánh mắt. Trung Hồng chán ghét mà nhìn nàng một cái, nói khẽ với Tống Miên Tư nói, này bạch lượn lờ thật là kêu ta không nghĩ tới thế nhưng liền loại sự tình này đều có thể làm ra tới. Ta thật không rõ người như vậy như thế nào sẽ là chúng ta đồng học. Trung Hồng ý tưởng không thể nghi ngờ đại biểu trong ban mặt thuyệt đại đa số người ý tưởng. Ở bọn họ xem ra, bạch lượn lờ cùng Tống Miên Tư tuy rằng có xích mích nhưng cái này ăn tết bất quá đều là một ít sự, đều là cùng lớp đồng học có cái gì cùng lắm thì nhiều lắm chính là không nói lời nào thôi. Ai có thể nghĩ đến bạch lượn lờ cùng hề hâm minh thế nhưng làm ra tìm người bôi đen Tống Miên Tư sự tình ra tới. Loại này cách làm quả thực lệnh người giận sôi Này cũng chính là các biệt người tuyệt đại đa số đồng học đều là tốt. Tống Miên Tư nhỏ giọng nói. Nàng tin tưởng ăn lớn như vậy mệt. Bạch lượn lờ cùng hề hâm minh hai người kia trong khoảng thời gian ngắn đều sẽ không dám làm ra cái gì chuyện khác người tới. Lúc này ở Mao Trung khải yêu cầu hạ trường học cấp bạch lượn lờ cùng hề hâm minh hai người đều ghi vi phạm nặng. Vô luận là bạch lượn lờ vẫn là hề hâm minh, đại học 4 năm đều đừng nghĩ nếu có thể đủ bắt được học bổng Hơn nữa, ở tốt nghiệp lúc sau tuy rằng sinh viên bao phân phối, nhưng phân phối địa phương cũng có yêu khuyết giống các nàng chuyên nghiệp sư huynh sư tỷ, có chút liền đi buôn bán bên ngoài bộ cũng có bị điều phái tới rồi mặt khác thành thị bên kia đi. Ở hiện tại bác đại học sinh phá lệ tinh quý dưới tình huống, đất khách công tác không thể nghi ngờ là kém cỏi nhất an bài. Vô thủy khanh còn cấp trường học viết một phong khen ngợi tin khen ngợi tống miên tư Trường học lãnh đạo bên kia tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng hiển nhiên đối Tống Miên Tư ấn tượng hảo không ít. Này không khác là một chuyện tốt, giải quyết chuyện này sau Tống Miên Tư toàn bộ cuối tuần quá đến độ thực nhẹ nhàng vui sướng. Thứ 6 về nhà khi Tống Miên Tư mới vừa đi tiến trong nhà, liền nhìn thấy trong phòng khách tới cái người xa lạ, người nọ trên cầu còn treo cái camera. Vị này chính là Tống Miên Tư đem cặp sách buông trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Tiểu Tống, ngươi tới vừa lúc đây là Bắc Kinh Nhật báo phóng viên Tiểu Phong. Hứa chiêu đệ nhiệt tình mà hướng Tống Miên Tư vẫy tay. Này Tiểu Phong liền ở tại nhà chúng ta cách vách ngõ nhỏ, nghe nói chuyện của ngươi sau Tiểu Phong nói muốn đăng báo đưa tin chuyện này. Chúng ta đang cùng hắn nói sự tình ngọn nguồn đâu, ngươi liền tới rồi. Phong phóng viên, ngài tới, Tống Miên Tư vươn tay cùng phong nghiệm nắm tay. Phong nghiệm thấy Tống Miên Tư thời điểm là có chút kinh diễm, hắn lúc trước chưa thấy qua Tống Miên Tư, bởi vì ôm đối cao tài sinh bản khác ấn tượng, hắn trong tưởng tượng Tống Miên Tư hẳn là cái tương đối mộc mạc, sẽ không trang điểm nữ sinh, nhưng vừa thấy mặt hắn liền phát hiện chính mình hoàn toàn tưởng sai rồi. Tống Miên Tư diện mạo chút nào không thua kém với điện ảnh bên trong nữ diễn viên, thậm chí còn có một cổ độc đáo ánh mặt trời mà sạch sẽ khí chất giống như là sáng sớm tươi đẹp cảnh xuân giống nhau, gọi người nhìn liền trong lòng thích Người chính là Tống Miên Tư đồng học, phong nghiệm có chút không dám nhận, Tống Miên Tư hơi hơi mỉm cười, nói chẳng lẽ còn có cái thứ hai Tống Miên Tư. Phong nghiệm sờ sờ cái mũi, có chút xấu hổ cùng ngượng ngùng, thật cũng không phải, bất quá ngươi tới vừa lúc ta hỏi hứa bác gái chung quy không bằng hỏi ngươi bản nhân tới hào. Vậy ngươi muốn hỏi cái gì? Tống Miên Tư nhưng thật ra không ngại trở lên một lần báo chí, người có tên cây có bóng, nàng danh khí lớn đối nàng cũng có không ít chỗ tốt. Là cái dạng này ta chủ yếu là nghĩ tới hỏi hạ tống đồng học cùng hứa bác gái vài vị lão nhân ra là như thế nào nhận thức. Nói lên công tác thượng sự tình phong nghiệm liền tương đối thong rong tự nhiên. Tống miên tư nhất nhất làm trả lời. Chờ phỏng vấn kết thúc bên ngoài mặt trời chiều ngã về tay ánh nắng chiều nhiễm hồng nửa bầu trời thế. Đều đã trễ thế này à. Tống miên tư nhìn hạ ngoài cửa sổ có chút kinh ngạc. Phòng phóng viên nếu không ngài đêm nay lưu lại ăn một bữa cơm. Đây là lão bác kinh việc nhà thói quen lời khách sáo. Gặp phải cái hơi chút nhận thức hoặc là có giao tình, đều mở miệng lưu cơm, người nếu là thật lưu lại kia cũng sẽ không bạc đãi nhân ra, liền tính là bị đói nhà mình, cũng sẽ không làm khách nhân không bụng rời đi. Không được, không được, phong nghiệm bên tai đỏ bừng, nhà ta còn chờ ta trở về nấu cơm đâu ta liền đi trước. Kia thành ta đây đưa đưa ngươi, Tống Miên tư nói. Phong nghiệm càng thêm chân tay luống cuống, hứa chiêu đệ nhìn ra được hắn co quắc cùng về điểm này Nhi xuân tâm nhộn nhạo, nàng mở miệng nói tiểu tống, ngươi đi phòng bếp xúc xúc ngươi triệu đại gia vội ta đưa đưa tiểu phong đi ra ngoài. Tống miên tư sừng sốt sau, đáp ứng một tiếng hướng phòng bếp đi. Hứa triều đệ tặng phong nghiệm đi ra ngoài, ở ngõ nhỏ thời điểm, nàng liền đối phong nghiệm nói tiểu phong A tiểu tống ngươi cũng đừng suy nghĩ, nhân ra tiểu tống có đối tượng. Phong nghiệm sắc mặt trắng nhợt, đại Nương ta Hắn thật là đối tống miên tư có như vậy điểm tâm tư, rốt cuộc tống miên tư thanh xuân thiếu ngại tính cách lại rộng rãi hào phóng, bộ ráng còn tuấn, cái nào nam nhân nhìn có thể không tâm động. Được rồi, tiểu phong, người đừng ở một thân cây thắt cổ chết, sau này ngươi còn có thể đụng tới càng tốt. Hứa chiêu đệ nói, nàng chính là vì tránh cho cấp tống miên tư tìm phiền toái, rốt cuộc hứa triều đệ nhìn ra được tới tống miên tư cùng nàng cái kia kêu lâm hạ thành đối tượng cảm tình hiển nhiên thực không tồi. Mấy ngày hôm trước Tống Miên Tư vừa mới gửi đi ra ngoài một cái bao vây cho nàng thực hiện cùng. ta đã biết, phòng nghiệm có chút huệ hoài, nhưng cũng may chỉ là vừa mới có chút ý thứ cho nên đảo cũng không đến mức quá mức thương tâm. Hứa triều đệ trở về thời điểm Tống Miên Tư liền từ trong phòng bếp ra tới, nàng vừa mới là không phản ứng lại đây, chờ đến phòng bếp dạo qua một vòng, phát hiện không gì sự yêu cầu nàng hỗ trợ thời điểm Tống Miên Tư mới cân nhắc lại đây. đa tạ hứa nãi nãi, Tống Miên Tư đối hứa triều đệ nói. Hứa chiêu đệ sở trường đầu ngón tay chọc hạ cái chán của nàng. Đừng chỉ là miệng cảm tạ ta, người cái kia đối tượng khi nào có thể tới làm chúng ta nhìn một cái. Chính là chúng ta đều muốn nhìn một chút là cái gì nam nhân có thể làm tiểu tống như vậy thích. Triệu tam từ trong phòng bếp giò xét cái đầu ra tới, vui tươi hớn hở mà nói. Sớm tại Tống Miên Tư vào ở nơi này cái thứ nhất cuối tuần, liền có người tới hỏi thăm nàng có hay không đối tượng, rốt cuộc thời buổi này cũng là tăng nhiều cháo ít, lớn lên xinh đẹp còn sẽ niệm thư cô nương là thật không nhiều lắm. Tống Miên Tư vì tránh cho phiền toái, liền dứt khoát đem lâm hạ thành công chuyện của nàng cấp nói, còn nói chờ nàng tốt nghiệp sau, liền tính toán đi lãnh chứng. Bởi vậy, đại viện bốn cái lão nhân ra đều biết Tống Miên Tư có như vậy cái đối tượng. Nguyên bản bọn họ đối Lâm Hạ Thành còn không phải rất tò mò, nhưng theo cùng Tống Miên Tư ở chung cảm tình chỗ ra tới tự nhiên liền rất quan tâm Tống Miên Tư đối tượng rốt cuộc là người nào. Đặc biệt là Vô Thụy Khanh không thiếu hỏi thăm việc này. Kia đến chờ hắn có cơ hội nghỉ ta mới có thể làm hắn đến xem các ngươi Tống Miên Tư cười nói, nàng cũng muốn cho Lâm Hạ Thành cùng hứa chiêu đệ bọn họ trông thấy mặt mấy người này đều là nàng trong cuộc đời quan trọng nhất người, nàng đương nhiên hy vọng bọn họ lẫn nhau có thể thấy một mặt. Kia nhưng đến chờ đến ngày tháng năm nào đi, triệu tam lắc lắc đầu, lùi về đầu tổng quân cũng chưa cái gì kỳ nghỉ, việc này liền tính là bọn họ cũng đều nghe nói qua. Nếu không nói kia quân tàu nhật từ khổ sở đâu, bạch luyện lờ ở trong trường học bị nhớ lớn hơn sự căn bản không dám nói cho bạch người nhà. Nàng ở bạch người nhà trước mặt đều là nhu nhu nhược nhược ôn nhu chi kỳ bộ dáng Cũng may chuyện này nháo đến không lớn Trừ bỏ bọn họ kinh tế hệ người biết trường học những người khác đều không biết Đảo cũng không truyền tới bạch người nhà lỗ tai bên trong đi Lượn lờ rời giường Tẳng văn tú bầy chén đũa đối mới từ trên lầu xuống dưới bạch lượn lờ nói Lại đây ăn cơm sáng đi Các ngươi trường học nhà ăn tay nghề khẳng định không bằng liêu tầu tay nghề hảo Hôm nay cái ta riêng làm lưu tầu cho ngươi làm bánh bao nhỏ Cảm ơn đại bá mẫu cảm ơn Liêu Thầu. Bạch luyện lờ hướng về phía thường tú văn cùng Liêu Thầu nói tạ kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Bạch ra là ở tại trong đại viện mặt một đống hai tầng lâu phòng ở càng là thỉnh chuyên môn bảo mẫu phụ trách làm việc nhà cùng một ngày tam cơm. Bạch luyện lờ trước cấp thằng văn tú thịnh một chén sữa đậu nành sau mới cho chính mình thịnh. Ở bạch người nhà trước mặt bạch luyện lờ luôn là nhất chi kỷ nhất hiểu chuyện hài từ. Đại bá mẫu ca hôm nay như thế nào không ở nhà A Bạch lượn lờ to mò hỏi, nàng lên thời gian này điểm, bạch chí mới vừa còn phải đi làm, nhưng bạch lăng phong là sinh viên, hôm nay chính là nghỉ. Sáng sớm thượng cùng người ước đi ra ngoài đá bóng đá. Từng tú văn nói, người ca hiện tại bỏ thêm cái đội bóng đá, hảo ra hòa, mỗi ngày thứ bảy ngày ra bên ngoài chạy ta xem lại quá trận, phòng trừng đều đừng muốn nhìn đến hắn. Này nhắc Tào tháo Tào tháo đến. Chính nói đến Bạch Lăng Phong đâu, bên ngoài liền truyền đến đặng đặng trừng tiếng bước chân, ngay sau đó Bạch Lăng Phong ôm một viên dơ hề hề bóng đá chạy tiến vào, hắn mồ hôi đầy đầu trên tay còn cầm một phần báo chí. Từng tú văn hoảng sợ đang xem thanh người tới sau, nhíu mày. Lăng Phong, ngươi như thế nào dáng vẻ này? Không phải đi đá bóng đá sao? Ta nơi nào còn có tâm tình đá bóng đá? Bạch Lăng Phi mặt trầm xuống, đem bóng đá ném ở một bên, đem trên tay báo chí đưa cho hắn mẹ. Mẹ, ngươi nhìn xem hôm nay báo chí thượng viết cái gì. Báo chí không đều là tới tới lui lui những cái đó sự. Từng tú văn không cho là đúng, lại vẫn là tiếp nhận nhi tử đưa qua báo chí. Bên cạnh bạch lượn lờ trong lòng đột nhiên có loại điểm xấu dự cảm. Quả nhiên, đương từng tú văn nhìn đến báo chí phụ bản mặt trên văn chương sau thần sắc của nàng liền thay đổi. Từng tú văn nhìn nhìn báo chí, lại chiều bạch lượn lờ nhìn lại. Lượn lờ, ngươi này trận ở trường học không phát sinh chuyện gì sao. Học trường học có thể có chuyện gì a? Bạch Luyện Lờ trong lòng trột dạ, nàng uống lên khẩu sữa đậu nành. Từng Tú Văn nhìn nàng, biểu tình lại nghiêm túc lên. Luyện Lờ, ngươi nói thực ra, rốt cuộc có hay không sự? Mẹ, ngươi còn hỏi làm gì, báo chí thượng đều đang xuất tới, vừa rồi nhân ra hỏi ta kia Bạch Đồng học có phải hay không ta muội muội, ta mặt đều mau ném hết. Bạch Lăng không khí bức mà nói, hắn người này yêu nhất mặt mũi, bằng không cũng sẽ không thường xuyên mở ra phân phối cho hắn ba xe nơi nơi chuyển, hôm nay buổi sáng ném lớn như vậy người, Bạch Lăng Phong chỉ cảm thấy chính mình cũng chưa mặt đi ra ngoài gặp người. Cái gì Bạch Đồng học? Bạch lượn lờ ngẩn ra, từng Tú văn thở dài, đem báo chí đưa cho nàng. Chính ngươi nhìn xem. Bạch lượn lờ lấy qua báo chí, phụ bản thượng đăng phong nghiệm viết một cái người tốt chuyện tốt đưa tin, nội dung vừa lúc là bác đại học sinh trợ giúp lão nhân, này bác đại học sinh tự nhiên chính là Tống Miên Tư, mà bạch lượn lờ cùng hề hâm minh hai người làm được rèm pha cũng đều bị viết ở bên trong, đương nhiên, phong nghiệm cho bọn hắn hai cái mơ hồ hạ tên, chỉ trừ dòng họ nhưng chỉ cần có tâm người một liên tưởng, nơi nào đoán không được hai người kia là ai. Bạch luyện lờ sắc mặt xoát địa một chút liền trắng, tay nàng chỉ run dày. Từng tú văn biểu tình có chút hận sát không thành thép, nàng biết bạch lượn lờ ở các nàng trước mặt cùng trước mặt ngoại nhân không phải một cái bộ dáng, nhưng nàng không thể thưởng được bạch lượn lờ sẽ làm ra loại sự tình này tới. Lượn lờ, này có phải hay không ngươi? Bác đại kinh tế hệ liền nàng một cái họ bạch hơn nữa, việc này cũng không phải cái gì bí mật, chỉ cần từng tú văn đi trường học sau khi nghe ngóng, là có thể biết tình huống, bạch lượn lờ không dám nói dối, nàng cúi đầu, nước mắt liền hạ xuống. Đại bá mẫu, là ta, nhưng là ta không phải cố ý. Người không phải cố ý, người nọ ra phóng viên có thể như vậy viết. Bạch lăng phi cũng là tức điên, cũng không có ngày xưa đau bạch luyện lờ tâm tình. Từng tú văn rốt cuộc mềm lòng, hơn nữa nàng không có nữ nhi, luôn luôn là đem bạch luyện lờ trở thành chính mình nữ nhi đối đãi ngữ khí hoãn xuống dưới. Người nói không phải ngươi, đó là ai? Là hề hâm minh xui khiến, bạch luyện lờ xoa nước mắt. Là hắn cùng ta nói Tống Miên Tư lừa lão nhân ra tiền, ta mới nói đến đem chuyện này nói cho lão sư, nhưng ta không nghĩ tới chuyện này thế nhưng là hề hâm minh bị chuyện ra tới vu hãm Tống Miên Tư. Ta đã biết sai rồi, nghe nói là người khác xui khiến từng tú văn trong lòng rốt cuộc dễ chịu nhiều. Người như thế nào như vậy hồ đồ, trường học phương diện có phải hay không xử trí ngươi, vì vi phạm nặng, bạch lượn lờ cúi đầu thanh âm có chút mỏng manh hiển nhiên rất là trột giả. Từng tú văn ngẩn ra theo sau có chút buồn bực. Chuyện lớn như vậy, người liền bất hòa chúng ta nói một tiếng. Bạch ra nhất coi trọng hài từ giáo dục, vô luận con của ai, từ nhỏ đến lớn đều không cho phép ở trường học phiền cái gì sai lầm. Từng tú văn lúc trước còn bởi vì bạch lượn lờ có thể thi đậu bác đại, rất là đắc ý ở trong vòng mặt khoe ra một đoạn thời gian. Nếu là kêu những cái đó người ngoài biết bạch lượn lờ bị thi tội, từng tú văn cảm thấy chính mình cũng chưa cái gì thể diện đi gặp người. Đinh linh linh chuông điện thoại tiếng vang lên, lưu tàu đi tiếp điện thoại, rồi sau đó cao giọng nói thái thái, tôn thái thái gọi điện thoại tới. Từng tú văn trong lòng lục bục hạ, này tôn thái thái nữ nhi liền khảo cái bình thường đại học, từng tú văn không thiếu ở cái này, tôn thái thái trước mặt khoe khoang quá bạch lượn lờ thành tích. Từng tú văn chầm khuôn mặt đi qua quả nhiên kia tôn thái thái mở miệng liền hỏi kia bạch đồng học có phải hay không bạch lượn lờ. Đối với việc này, từng Tú Văn là thừa nhận cũng không phải, phủ nhận cũng không phải, xấu hổ đến hận, không thể có chính gốc phùng có thể chui vào đi. Cắt đứt điện thoại sau, từng Tú Văn đối Bạch Luyện Lờ nói quá mấy ngày ca ca ngươi sinh nhật yến hội ngươi cũng đừng đã trở lại, chờ sự tình qua đi rồi nói sau. Bạch Luyện Lờ sắc mặt càng thêm tái nhợt, lại không dám nói cái gì. Nàng buổi chiều vội vã mà liền hồi trường học, không giống lúc trước giống nhau đợi cho ngày hôm sau buổi sáng mới hồi trường học. Nhưng tới trường học sau, Bạch lượn lờ mới phát hiện trường học tình huống cũng không hảo đi nơi nào, nguyên bản bọn họ hai cái làm sự chỉ là ở kinh tế hệ tiện nội tất cả đều biết thượng báo chí sau cơ hồ toàn bộ trường học người đều đã biết. Bạch luyện lờ người này lại ái làm nổi bật trang điểm cũng là chạy theo mô đen cho nên rất nhiều người đều nhận được nàng. Từ cửa trường một đường đến ký túc xá, nàng không thiếu lọt vào người khác khác thường ánh mắt. Nổi giận đan xen bạch lượn lờ đêm này một bút bút chướng đều tính ở tống miên tư trên người. Nhưng bạch lượn lờ còn xem như tương đối tốt, hề hâm minh có thể so không thượng nàng, hề hâm minh trong nhà đối hắn luôn luôn rất coi trọng, hắn ba là cơ quan đơn vị tiểu cán bộ, liền trông cậy vào hắn tương lai có tiền đồ quang tông rượu tổ, nháo ra như vậy sự, hề hâm minh cuối tuần ở nhà lăng là bị hắn ba lấy dây lưng hung hăng mà trừ một đốn. Thứ hai còn phải khập khiễng mà đến trong trường học đầu đi này hai người kết cục Tống miên tư không đi để ý nàng hiện tại sự nghiệp hừng hực khí thế tivi radio sinh ý thật sự là quá hỏa bạo cơ hồ mỗi cái cuối tuần đều ít nói bán hơn 20 đài tivi một tuần xuống dưới lợi nhuận đều đạt tới 5.000 nhiều đồng tiền Tống miên tư trên tay hiện tại ít nhất có 10 vạn đồng tiền cái này số lượng thật sự đại đến đáng sợ phải biết rằng Bắc kinh hiện tại một cái tứ hợp viện cũng liền mới 800 đồng tiền một cái công tác cương vị cũng bất quá bốn500 Mà Tống Miên Tư trong tay nhéo này số tiền, nếu cầm đi mua phòng ở, nàng đủ khả năng mua mấy chục căn hộ, hơn nữa ít nhất vẫn là Tam hoàn nội, bởi vì thời buổi này Tam hoàn bên ngoài đều là thuộc về ở nông thôn. Tiểu Tống, Tiểu Tống, Tiểu Vương tới tìm ngươi, hứa triều đệ vén rèm lên, đối trong phòng khách làm bài tập Tống Miên Tư nói. Tống Miên Tư ngẩn đầu lên, liền nhìn thấy cách vách Vương bác gái như từ Vương Trung Văn. Vương Đại ca, hôm nay cái không dùng tới ban A. Vương Trung Văn công tác là ở khách sạn bên trong kia công tác đến Luân Bạch Ban ca đêm, là một cái nam đinh, hắn Luân ca đêm số lần nhiều, bởi vậy Tống Miên Tư nhìn thấy hắn số lần có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không phải, hôm nay cái còn muốn đi làm ta là lâm thời chạy ra. Vương Trung Văn giải thích nói, hắn cọ sát xuống tay trường, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Tống miên tư nhìn thoáng qua liền biết vương trung văn phòng trừng là có chuyện gì muốn cầu nàng hỗ trợ, nàng cười nói, vương đại ca, ngươi người này không phải luôn luôn có cái gì nói cái gì sao, hôm nay cái như thế nào thay đổi cái tính tình. Vương trung văn vuốt cải ót hắc hắc cười một chút, tống mũi từ A, là có chuyện như vậy, chúng ta khách sạn có người tưởng mua tivi chính là đâu, không phương pháp, chợ đen bên trong cũng mua không được ta liền muốn hỏi hạ ta có thể hay không từ ngươi nơi này mua đài tivi cầm đi bán cho hắn. Tống miên tư minh bạch vương trung văn đây là muốn làm hai đạo lái buôn. trách không được ấp à ấp úng. Như thế không có gì kỳ thật liền tính vương trung văn không nói ra tới. Hắn lén cùng hứa chiêu đệ bọn họ mua một đài tivi chẳng lẽ bọn họ còn có thể không bán không thành. Này cùng cái gì không qua được cũng không thể cùng tiền không qua được. Nàng khẽ gật đầu, hành a việc này ngài đi cùng hứa nãy nãi nói một tiếng, giá cả vẫn là chiếu chúng ta bán cho nhà các ngươi giá cả. Vương Trung Văn sửng sốt một chút rồi sau đó cao hứng mà nói kiên như thế nào không biết xấu hổ. Nếu không quý điểm nhi, người nọ bỏ được tiêu tiền, không có việc gì, Tống Miên Tư xua xua tay. Liền chiếu cái này giá cả bán cho người, bất quá, ngài bán cái gì giới, chúng ta lại là mặc kể. Vương Trung Văn lúc này liền tính lại khờ kia cũng minh bạch Tống Miên Tư ý tứ. Ý tứ này là hắn có thể từ bên trong tránh một chút tiền trinh. Còn đừng nói, Vương Trung Văn bản tới liền có chút ý tứ này. Hắn cùng đối tượng hôn sự cấp định ra tới, ngày liền ở tháng 11 trước mắt cách tháng 11 còn có một tháng nhiều thời giờ, Vương Trung văn mấy ngày nay không thiếu ở bên ngoài làm điểm nhi khoản thu nhập thêm, tỉ như đặng đặng xe ba bánh tránh điểm tiền, hảo đến lúc đó có thể đặt mua cái giống mô giống dạng hôn lễ. Hắn kia đối tượng người hảo, không cùng hắn muốn cái gì tam kim, nhưng người ta cô nương gả lại đây, chẳng lẽ liền thật sự gì cũng không cho. Lại thế nào cũng đến làm ra cái nhẫn vàng ra tới. Tống Mũi Tử, Đại ca cảm ơn ngươi. Vương Trung Văn phát ra từ nội tâm mà cảm kích nói. Tống Miên Tư cười nói, ngài không cần cảm tạ ta, việc này chúng ta là song thắng, về sau nếu là còn có loại sự tình này, ngài cũng không cần hỏi ta trực tiếp đi tìm hứa nãi nãi hoặc là triệu đại gia nói một tiếng là được. Ai, Vương Trung Văn cao hứng mà thật mạnh gật đầu. Hắn cao hứng, Tống Miên Tư cũng cao hứng, khách sạn kia địa phương bao lớn lượng người A, lại còn có đều là trở ra khởi tiền người. Này khách nguyên lại gia tăng rồi. chương 83, đối với Tống Miên Tư tới nói trường học nhật từ cố nhiên thoải mái cần phải luận thoải mái vẫn là ở tiểu tứ hợp viện bên trong. Vào thu thời tiết chuyển lạnh sáng sớm lên Tống Miên Tư liền nghe được bên ngoài chuyển đến một trận điều tiếng kêu. Nàng mặc vào áo khoác đi ra ngoài vừa thấy. Triệu Tam trong tay chính dẫn theo một cái lồng chim, lồng sắt là một con phi thường hoạt bát bát ca, đang ở lồng chim bên trong qua lại nhảy đâu, ngoài miệng còn nói nói cung hỉ phát tài cung hỉ phát tài. Đây là nơi nào tới điều? Tống miên tư cười hỏi, nàng đi qua tùy tay đậu một chút kia chỉ bát ca cũng không phải giống nhau hoạt bát nhìn thấy nàng cũng không sợ xinh cãi lại ngọt mà hô, xinh đẹp cô nương, xinh đẹp cô nương. Đem Tống miên tư cùng Triệu Tam bọn người chọc cười. Thế nào, này điều hảo chơi đi. Triệu tam tự hào mà nói, đây là ta thỉnh nhân ra nhường cho ta, hoa tiểu tam mời khối đâu. Nhìn ngươi đắc ý như vậy, hứa triệu đề từ trong lỗ mũi hư một tiếng, nói, này thật vất vả tránh điểm nhi tiền, ngươi cũng không hào hào thích cóp thích cóp tiền, ngươi nhìn xem ngươi tiêu tiền này ăn xài phung phí bộ ráng. Ta nguyện ý tiêu tiền, ngươi quản được sao ngươi, triệu tam cũng không khách khí, ta mua điều tổng so ngươi tiêu tiền đi mua cái gì kem bảo vệ ra tới hào kia kem bảo vệ ra cũng không gặp có gì dùng a Đó là người đôi mắt không hào xử hứa chiêu đệ không vui, nàng mấy ngày nay mỗi ngày đồ kem bảo vệ ra cảm giác chính mình rõ ràng so trước kia nếp nhăn thiếu không ít đi ra ngoài bên ngoài đều có người khen nàng tuổi trẻ đâu. Hảo các ngươi hai cái cũng đừng xào. Tống miên tư vội vàng khuyên can, này hai người muốn nói cãi nhau cũng không giống như là cãi nhau, cố tình đụng tới cùng nhau, vậy cùng hòa tinh đâm địa cầu dường như, luôn có biện pháp xảo lên, trước mắt còn không có ăn cơm sáng đâu, nếu là làm các nàng tiếp tục xảo đi xuống cơm sáng là không cần ăn. Xem ở tống miên tư phân thưởng, triệu tam cùng hứa chiêu đệ này liền bỏ qua. Tống miên tư nhìn hả treo đùa bát ca triệu tam, hỏi triệu đại gia chúng ta hôm nay buổi sáng ăn cái gì à? Nga cơm sáng A, người tông đại gia cùng ngươi vô nãi nãi đi ra ngoài mua, lại nói tiếp cũng đi có đoạn thời gian. Triệu Tam mới nói được nơi này, đôi mắt hướng cửa nhìn lên, này không nói tào tháo tào tháo đến, hai người liền đã trở lại. Ai, đã trở lại? Tông Duy Tân trong tay dẫn theo cái hộp cơm, bên trong là thịt bò xíu mại bánh bao thịt tử còn có đánh tốt sữa đậu nành. Vô Thụy Khanh trên tay đồ vật không nhiều lắm, lại là cầm một quyển tranh cuộn. Trên mặt nàng tràn đầy tươi cười. Tiểu tống A, ngươi đi lên. Đúng vậy, vu nãy nãy ngươi trong tay cầm chính là thứ gì? Tống miên tư thuận miệng hỏi một câu. Vô thủy khanh quơ quơ trên tay tranh cuộn tùy tay đem tranh cuộn cấp mở ra. Cái này A, trương đại ngàn họa, ta mua tới treo ở chúng ta trong phòng, ngươi nhìn, nhiều xinh đẹp A. Trương đại ngàn họa, tống miên tư lại nhìn nhiều liếc mắt một cái, cười nói, này bức họa họa khá tốt A tuy rằng nói là giả, khá vậy không tồi, bao nhiêu tiền A. Ai nói này họa là giả? Vô Thụy Khanh mở to hai mắt nhìn, ta tiêu tiền mua giả họa làm gì, đây là thật họa, hoa ta 12 đồng tiền đâu. Khụ khụ khụ, Tống Miên Tư bị này tin tức khiếp sợ đến sặc, nàng ho khan vài tiếng, khó có thể tin mà nhìn về phía Vô Thụy Khanh. Này họa là thật sự, không có khả năng đi, như thế nào không có khả năng, Vô Thụy Khanh không vui, ta ở Vinh bảo trai mua, nếu là giả ta liền đi đem bọn họ chiêu bài cấp hủy đi. Tổng Duy Tân càng là nói, là Trương Đại Ngàn Hỏa không sai, này sĩ nữ đồ là hắn họa sĩ, lúc trước nhà của chúng ta có một bức hắn sơn thủy họa đáng tiếc sau lại binh hoang mã loạn liền ném. Tống miên Tư đi ra phía trước kia phó sĩ nữ vẽ ra mặt quả thực có Trương Đại Ngàn con dấu, là khoản vẫn là nhâm dần năm cũng chính là 1962 năm. Vô nãy nãy, ngài nhưng nhặt đại tiện nghi. Tống Nguyên Tư kinh ngạc cảm thán nói, này một chương họa hiện tại mới 12 khối, nhưng chờ thêm 2-30 năm, này họa là có thể bán ra giá trên trời, mấy trăm vạn mấy ngàn vạn không ngừng. Dì đại tiện nghi, liền này ta còn ghét bỏ đâu, nếu không phải không có 8 núi lớn người họa ta mới không mua này họa đâu. Vô Thụy Khanh trong giọng nói còn mang theo vài phần ghét bỏ, một bộ thực chướng mắt này họa bộ ráng. Này nếu như bị đời sau người nghe thấy được khẳng định đến nói nàng không biết trời cao đất dày, mấy trăm vạn mấy ngàn vạn họa còn ghét bỏ không tốt. Nhưng triệu tam bọn người tập mãi thành thói quen. Nhân ra vô thụy khanh đích xác có nói lại này lời nói tư cách lúc trước bọn họ vô ra ở Bắc Kinh thành này khối địa phương, đó là có vài con phố đều là của bọn họ, trong nhà bài trí đều là đồ cổ, tranh chữ kia càng là phi danh ra tranh chữ không cần, ngay cả vô thụy khanh trang sức trang phục kia cũng là giá trị xa xỉ. Vô Thụy Khanh còn nói quá, lúc trước nàng nương cho nàng tích góp của hồi môn, mua đồ trang sức đều là mua phỉ thúy đồ trang sức đó là một thủy lục không cái mấy ngàn cái đại dương là bắt không được tới. Cũng chính là hiện tại xuống dốc bằng không thật đúng là không đến mức bãi này chương đại ngàn họa Kia còn có mặt khác họa sao? Giống miên tư động tâm, này mua hầu phiếu cố nhiên có thể tăng giá trị, nhưng danh ra tranh chữ tăng giá trị không gian lớn hơn nữa à, tề bạch thạch trương đại ngàn, những người này họa tuy tiện mua tới qua cái 10 năm, quay đầu lại liền giá trị không ít tiền, liền tính không bán đi ra ngoài, chính mình lưu trữ thưởng thức cũng hảo. Có rất nhiều đâu, người nếu muốn muốn, đợi chút chúng ta đi vinh bảo trai ta giúp ngươi trưởng trưởng mắt. Vô thủy khanh không cho là đúng mà nói, miệng nàng thượng còn nói nói tiểu tống A, người nếu là tưởng mua đồ cổ kỳ thật nhất hẳn là vào tay chính là đồ sứ. Đồ sứ, tống miên tư đối phương diện này nhưng thật ra không có gì hiểu biết, nàng biên giúp đỡ tông duy tân bày biện chén đũa, biên hỏi, như thế nào chính là đồ sứ đâu. Đồ đồng không hảo sao, vô thủy khanh cùng tông duy tân liếc nhau, hai cái lão nhân ra cười suýt nữa ngất đi. Ngay cả triệu tam cùng hứa chiêu đề cũng đều mau cười trừ đi qua. Hảo cô nương, ngài khẩu khí là thật không nhỏ, là, đồ đồng là có cất chứa giá trị, chính là A, này ngoạn ý không hợp pháp A. Vô Thụy Khanh vỗ tay nói, liền tính là chính ngươi nhặt được đồ đồng kia cũng phải nộp lên quốc gia, nếu không ngươi lưu trữ chính là phạm pháp. Mặt khác chính là thứ này ra tay cũng khó A, ngươi nói đại gia hỏa mua đồ của đó là vì cái gì? Tống miên tư như suy tư gì mà nói, là vì cất chứa cùng tăng giá trị, loạn thế hoàng kim thịnh thế đồ cổ. Không sai, lời này nói đúng, vô thủy khanh uống lên khẩu sữa đậu nành, kia này đồ đồng không hợp pháp kia có thể tùy tiện bán đi sao. Không thể đi cũng không thể tùy tiện cho người ta xem, bởi vậy ai còn cất chứa này ngoạn ý à. Tống miên tư là bừng tỉnh đại ngộ, nàng hôm nay cái mới biết được cái gì gọi là nghe quân bụi nói chuyện thắng đọc 10 năm thư. Vù lão Thái thái một phen lời nói quả thực là thể hồ quán đỉnh. kia lại vì cái gì không phải tranh chữ đâu, tống miên tư truy vấn nói. Vô Thụy Khanh thong thả ung dung mà nói, này nguyên nhân liền càng đơn giản, người nói này tranh chữ đâu, giống cận đại tranh chữ kia còn hào, nếu là trước kia tranh chữ kia nhưng đến có điều kiện bảo quản, không thể bị ẩm, không thể trùng cắn, còn phải phòng cháy. Nếu là gặp phải hỏa hoạn kia không quan tâm cỡ nào quý tranh chữ cũng đến hóa thành một đống cho tàn. Cho nên nói đến nói đi, vẫn là đồ sứ càng có cất chứa giá trị này ngoạn ý không cần như thế nào bảo quản, chỉ cần hơi chút cho hắn tìm cái ổn thỏa khô giáo địa phương một phóng, phóng cái bốn năm chục năm đều không thành vấn đề. Lời này đích xác rất có đạo lý, giống rất nhiều khai cuột cổ mộ những cái đó hạ táng tranh chữ đều có một cái phong hóa vấn đề tồn tại chính là đồ sứ lại là hoàn chỉnh vô khuyết. Thế nào, vô thụy khanh treo gẹo hỏi, người còn có đi hay không vinh bảo trai mua tranh chữ? Đi, vì cái gì không đi? Tống Miên Tư đúng lý hợp tình mà hỏi ngược lại. Bầu trời rơi xuống bánh có nhân, nếu là không ăn kia mới là thực xin lỗi ông trời an bài đâu. Nói nữa Tống Miên Tư hiện tại đỉnh đầu thượng mười mấy vạn, nàng không cần làm lựa chọn đề, nàng có thể tất cả đều muốn. Ăn xong cơm sáng, Tống Miên Tư liền cùng Vua Thụy Khanh một khối đi vinh bảo chai. Này Vinh Bảo Trai liền tọa lạc ở hòa bình ngoài cử lưu ly xưởng phố Tây, là chuyên môn làm văn phòng tứ bảo, đương nhiên cũng bán chút tranh chữ, nơi này tốt nhất một chút chính là đồ vật thật giả, hắn có thể có bảo đảm, không giống như là đời sau đồ cổ cửa hàng, là thật là giả, ngài bản thân nhìn, tránh đâu, là ngài, mệt đâu, cũng là ngài. Đối tay mới cực kỳ không hiểu hảo, Tống Miên Tư cùng Vua Thụy Khanh đi vào Vinh Bảo Trai, mới vừa đi vào, liền có cái mang mắt kính nam nhân lại đây tiếp đón. Lão thay thái, thái, ngài lại tới nữa a nam nhân thái độ thân thiết ngữ khí thân mật hiển nhiên cùng vô Thụy khanh là quen biết cũ. Đúng vậy, mang cái vãn bối lại đây nhìn xem các ngươi vinh bảo trai hỏa. Vô thủy khanh cười nói, chúng ta này vãn bối có bằng lòng hay không duy trì các ngươi vinh bảo trai sinh ý, ngài nhưng đến cấp cái giá tốt. Ai ui, nhìn ngài lời này nói, nếu là ngài vãn bối ta đây coi như thành nhà mình hài tử giống nhau, khẳng định sẽ không làm nàng có hài. Nam nhân cười ha hả mà nói, ánh mắt nhìn về phía tống miên tư. Vô Thụy Khanh giới thiệu nói, đây là tiểu tống, trụ nhà của chúng ta, đây là vinh bảo trai hứa giám đốc. Hứa giám đốc ngài hào. Tống miên tư hơi hơi mỉm cười, gật đầu. Hứa giám đốc cũng cười hơi hơi gật đầu, hỏi tiểu tống đồng chí thường mua cái gì hỏa. Có hay không chương đại ngàn từ bi hồng tề bạch thạch những người này hỏa. Tống miên tư nhìn xung quanh một vòng, bọn họ này vinh bảo trai bên ngoài một phòng trên giá bầy biện đều là chút văn phòng tứ bảo còn có bán chút bút máy mực nước nhưng thật ra không nhìn thấy họa ở nơi nào. Có a các ngươi cùng ta tới, hứa giám đốc hô, này tiểu tống đồng chí là muốn học vẽ tranh, học vẽ tranh nàng nơi nào có kia thiên phú, tống miên tư trong lòng nói thầm, nét mặt biểu lộ tươi cười. Thật cũng không phải chủ yếu là tưởng hôn đúc hôn đúc nung đúc tình hình bên dưới thao. Nàng A ở bác đại học tập nghiệm đến là kinh tế hệ Vô Thụy Khanh tự hào mà nói, mang theo một chút nếp gấp rất là hiền từ sắc mặt tự nhiên mà vậy mà toát ra kiêu ngạo tự hào biểu tình. Hứa giám đốc trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, bác đại học sinh kia nhưng khó lường A. Đại khái là bởi vì này khứ giám đốc đối Tống miên tư cùng Vu Thụy Khanh thái độ càng tốt so với vừa mới càng thêm nhiệt tình, hắn đem thống miên tư cùng Vu Thụy Khanh hai người tiến cử mặt sau, chỉ thấy trên tường rực rỡ muôn màu treo một đám cận đại sử thượng tiếng tăm lừng lẫy họa ra tranh chữ, trong đó có một bức họa nhất hấp dẫn Tống miên tư trong mắt đó là một bộ tề bạch thạch đồ đệ lý nhưng nhiễm hội họa ra tới vạn sơn hồng biến, ít giá muốn 140. Nhưng mà Tống miên tư ký ức khắc sâu, ở đời sau đấu giá hội thượng, này một bức vạn sơn hồng biến bán ra gần trăm triệu giá cả. Chuyện audio được đọc ở cỗ Úc Đọc 84, này bức họa 140 nguyên, Tống Miên Tư chỉ vào kia phó họa, tiếng nói đều có chút phát run. Chỉ cần vào tay này bức họa, nàng liền tính cái gì đều không làm qua cái mười mấy 20 năm, đó là ván đã đóng thuyền hàng tỷ phú ông. Đúng vậy. Hứa giám đốc không rõ nguyên do, nghe tống miên tư ngữ khi kích động còn tưởng rằng nàng cảm thấy giá cả quá cao, vội nói, này lý nhưng nhiễm họa tuy rằng không nổi danh chính là hắn họa sĩ không tồi A, hắn chính là tề bạch thạch đồ đệ tề bạch thạch đại sư đều đối hắn tán thưởng có thêm đâu. Này bức họa ta muốn, tống miên tư lập tức đánh nhịp nói quả thực không mang theo do dự. Tay nàng chỉ ở trên tường treo họa đào qua, này mặt tường sở hữu họa ta đều bao, vô thủy khanh cùng hứa giám đốc ngây ngần cả người. Hứa giám đốc nhìn Vua Thụy Khanh liếc mắt một cái kinh ngạc đối Tống Miên Tư nói tiểu cô nương, ngươi không cùng ta nói giỡn đi. Ngươi thật muốn đem này đó họa đều mua tới, ta không thích nói giỡn. Tống Miên Tư lắc đầu nói, này đó họa ta đều muốn, ngài giúp ta tính tính bao nhiêu tiền đi. Không phải tiểu tống, ngươi thật tính toán đem này đó tất cả đều cấp mua. Bồ Thụy khanh vẻ mặt khó có thể tin, nàng vốn dĩ cho rằng Tống Miên Tư cũng chính là tới mua một hai phó họa đi xem, ai biết nàng thế nhưng một hơi đêm này mặt trên tường treo họa đều mua, nơi này chính là có 20 tới bức họa, liền tính một trương hơn 20 đi, thêm lên cũng đến có 4000 nhiều. Là thật sự, Tống Miên Tư nói, ta người này cũng không quá sẽ làm lựa chọn rớt khoát liền toàn muốn. Hảo một cái sẽ không làm lựa chọn Người khác sẽ không làm lựa chọn, đó là một chương đều không mua, nàng nhưng thật ra hảo, một hơi mua nhiều như vậy chương họa, đều mau có thể khai một cái phòng tranh. Hứa giám đốc phiền toái ngài giúp ta xem hạ rốt cuộc bao nhiêu tiền. Tống miên tư nói, hứa giám đốc còn vẫn cứ có chút không thể tin được. Nơi này họa nhưng đến có 4.000 nhiều, ngươi nhưng đến nghĩ kỹ rồi. Ta nghĩ kỹ rồi, ngài cũng không cần lo lắng cho ta không mang tiền, ta mang đủ tiền. Tống miên tư vỗ vỗ trên người ba lô, ra cửa trước nàng biết hôm nay phải tốn không ít tiền cho nên liền mang theo 6.000 ở trên người. Nghĩ như thế nào, này số tiền cũng đủ rồi. Hứa giám đốc thần sắc hoàng hốt mà đáp ứng xuống dưới, đi cầm bàn tính lại đây tính sổ. Trường đại ngàn họa một trường, 120 khối. Từ bi hồng họa 80 khối. Tề bạch thạch tôm, 60 khối. Tống miên tư ở bên cạnh nghe giá cả có chút nghi hoặc. Này tề bạch thạch họa như thế nào so với hắn đồ đệ còn tiện nghi? Hứa giám đốc giải thích nói, chúng ta đây là dựa theo cách cỡ lớn nhỏ tới, lại đến lý nhưng nhiễm này bức họa đâu cũng tương đối có danh tiếng, chúng ta mua thời điểm quý, tự nhiên bán đi cũng liền tương đối quý. Tống miên tư bừng tỉnh đại ngộ, trừ bỏ này trước mấy chương họa hơi chút quý chút kế tiếp họa đều là hơn 20 hơn 30 giá cả. Cuối cùng, hứa giám đốc một lay bàn tính, đối tống miên tư nói tổng cộng 4.923 khối. Tiểu hứa chúng ta như vậy chín, người tính cách tiện nghi giới, 4.900 liền thành. Vô Thụy Khanh còn chém giới. Tống Miên Tư ở bên cạnh thường mở miệng, lại bị Vô Thụy Khanh chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, đành phải hầm hực mà nhắm lại miệng. Ở Tống Miên Tư xem ra, dùng mau 5.000 khối bát lấy nhiều như vậy bức họa quả thực liền cùng rực tiền không phân biệt nếu là còn chém giới, vậy có chút ái ngại. Nhưng lạc đối với tính toán thì mỉ thả không quá nhìn chúng cận đại họa vu thụy khanh tới nói cái gì Trương đại ngàn tề bạch thạch kia đều so ra kém đường bá hổ Nếu không phải hiện tại không cơ hội, nàng đều muốn cho Tống Miên Tư đừng mua này những không đáng giá tiền, vẫn là mua điểm nhi đường Tống Minh thanh thời kỳ họa gia họa kia mới đáng giá. Chính lạc này đó họa đâu, đó là khả ngộ bất khả cầu. Hứa giám đốc bất đắc dĩ, vô đại nương, chúng ta nơi này cũng không nhiều ít lợi nhuận. Người thiếu tới tiểu tống như vậy chiếu cố các ngươi sinh ý, người còn mọi cái này 10 khối 8 khối, được rồi, đừng nói, ta quyết định liền 4.900. Vô thủy khanh mềm cứng không ăn, thái độ quyết đoán. Hứa giám đốc đành phải đáp ứng xuống dưới. Cũng là xác thật là tống miên tư này bút sinh ý thật sự quá lớn, cho nên hắn cũng ngượng ngùng tại đây điểm nhi tiền mặt trên co kè mặt cả. Cầm một bao tài họa ra vinh bảo trai, tống miên tư sợ trên đường sóc này, đem họa cấp lộng hỏng rồi kêu tới một chiếc xe taxi. Vô Thụy Khanh lúc này nhưng thật ra chưa nói cái gì, nàng cũng biết so với ngồi xe taxi 10 khối 8 khối, này 4.000 nhiều càng có giá trị. Chính là xuống xe sau, đối với xe taxi thế nào cũng phải muốn ngoại hối khoán việc này, lão Thái thái trong lòng có điểm không cao hứng. Nhân dân tệ sao, rõ ràng chính là Bắc Kinh người xe taxi, sao còn 1-2 phải ngoại hối khoán đâu. Hảo ra hỏa, một chuyến muốn 10 khối ngoại hối khoán cũng thật có thể kiếm tiền. Vô Thụy Khanh nói thầm không thôi. Tống miên tư biết lão thai thái chính là không cao hứng dùng nhiều tiền, lúc này nếu là cùng nàng làm trái lại vậy chờ bị lão thai thái niệm đến lỗ tai khởi cái kén. Bởi vậy, nàng lựa chọn ngậm miệng không nói chuyện, một già một trẻ trở lại trong phòng, triệu tam cùng tông duy tân đều đi ra ngoài đưa hóa, hứa triều đệ lưu tại trong nhà đánh len sợi, nhìn các nàng trở về thuận miệng nói, đã trở lại. Đúng vậy, hứa nãi nãi, tống miên tư nói, vô thủy khanh kéo qua ghế dựa ngồi xuống. Hứa triều đệ đôi mắt liếc mắt một cái, nhìn thấy tống miên tư trên tay kia một bao tải đồ vật ngây ngần cả người. Các người đây là đi mua cải trắng đi. Phó, vô thủy khanh chút nào không cho tống miên tư mặt mũi, trực tiếp cười ra tiếng tới. Tống miên tư giờ khóc giờ cười. Hứa nãi nãi, chúng ta là đi mua vẽ. Mua hỏa trang lớn như vậy một bao tải. Tiểu tống, người nhưng không đạo nghĩa, lừa gạt người hứa nãi nãi. Hứa triều đệ lắc đầu nói. Cũng không phải là ai mua họa cung tiểu tống dường như, một hơi mua một bao tài A Vô Thụy Khanh chế nhạo nói, trên mặt tràn đầy ý cười, trước kia tống miên tư không có tới thời điểm, bốn cái lão nhân ra ở tại một khối, tuy rằng nói cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, nhưng nhật tử chính là không có trở ngại, cái này tứ hợp viện cũng phản phất bao phủ một tầng bóng ma, rất ít có thể nhìn đến các nàng tư cười, nhưng tống miên thư tới cũng phản phất đem tiếng cười đưa tới các nàng tứ hợp viện. Trung quanh hảo những người này ra tiểu hài tử hiện tại đều có lá gan chạy tới bọn họ bên này. Tiểu Tống, người mua nhiều như vậy làm gì? Hứa chiêu để trên tay đánh len sợi động tắc ngừng lại, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Tống Miên Tư. Tống Miên Tư nói, này đó họa tương lai có thể tăng giá trị, chờ đến lúc đó nhưng giá trị không ít tiền. Kia đến chờ người tặng tôn từ cháu cô gái kia một thế hệ. Vô Thụy Khanh lắp đầu nói, tranh chữ mấy thứ này không cái 100 nhiều năm, kia giá cả có thể chướng đi lên. Tống miên tư cười nói, kia chúng ta liền chờ coi là được. Vô thủy khanh cũng vui vẻ. Chờ coi liền chờ coi, bất quá người này đó tranh chữ để chỗ nào a nếu là bị ẩm, bị trùng cắn kia đã có thể tổn thất lớn. Này thật đúng là cái vấn đề. Tống miên tư có chút chần chờ. Vô thủy khanh lắc lắc đầu. Được rồi, đi theo ta ta tìm một chỗ cho người phóng này đó tranh chữ. Tống miên tư vội bế lên bao tải theo đi lên, hứa chiêu đề cũng đi xem náo nhiệt nhìn xem rốt cuộc vô thụy khanh cấp tống miên tư tìm chính là địa phương nào. Nhưng các nàng hai cái lại là đi theo vô thụy khanh vào tống miên tư phòng gian. Tống miên tư sửng sốt, vô nãy nãy ta căn phòng này tuy rằng phòng ẩm chính là ngày phơi đại A Này đó tranh chữ là chiều không được phơi không được nếu là một phơi kia sắc thái liền dễ dàng oxy hóa, hư liền càng thêm nhanh. Ta có thể không biết sao. Vô Thụy Khanh nói, nàng đi đến tù quần áo bên cạnh vỗ vỗ tù quần áo. Người những cái đó tranh chữ liền đặt ở nơi này. Này tù quần áo, tống miên tư nhướng mày đầu có chút khó hiểu. Phóng này tù quần áo có thể bảo quản hảo này đó tranh chữ. Người nhưng đừng coi khinh cái này tù quần áo. Vô Thụy Khanh hừ một tiếng. Này, tủ quần áo chính là năm đó ta nương của hồi môn, lấy tơ vàng gỗ nam đánh ra tới tủ quần áo, các ở trước kia kia một chút, nhưng giá trị không ít tiền đâu. Này tủ quần áo, không sinh trùng, không buồn ướt, ngươi này đó tranh chữ phóng bên trong tuyệt đối không thành vấn đề. Tống Miên Tư cầm đều phải rớt đến mà lên rồi. Nàng cả ngày dùng này quần áo, nhưng chưa từng nghĩ vậy quần áo thế nhưng vẫn là có lai lịch. Nàng đối Vu Thụy Khanh giơ ngón tay cái lên, "Vu nãi nãi, ta xem như phục ngài, ngài thật sự là cái này." Vô Thụy Khanh trong lòng đắc ý trên mặt lại lộ ra bất động thần sắc biểu tình, nhàn nhạt nói, này có cái gì a nhà của chúng ta khi còn nhỏ tơ vàng gỗ nam đồ vật nhiều đi, đáng tiếc đều bị những cái đó quỷ tử đoạt đi rồi cũng chính là này khẩu thu quần áo thật sự đoạt không đi. Vô Thụy Khanh nói lên chuyện cũ thần sắc còn có chút yêu thương. Tống Miên tư sợ nàng thương tâm, vội rời đi đề tài. Vô nãi nãi ta đây này tụ quần áo lấy tới phóng quần áo quay đầu lại có thể hay không nhờ ngài hỗ trợ tìm cá nhân lại đánh một mụn cái dương. Hành, việc này ta cho ngươi làm. Vô Thụy Khanh không chút suy nghĩ liền đáp ứng xuống dưới. Tống miên tư trước đem tụ quần áo bên trong siêm y lấy ra tới, lại đem những cái đó tranh chữ một quyền cuốn thả đi vào. Nàng nhìn này đó tranh chữ trong lòng đã là kích động lại có chút không dám tin tưởng. Cho nên nói, người này vận mệnh chính là như vậy thần kỳ, liền ở phía trước không lâu Tống Miên Tư còn bởi vì chính mình tiền tiết kiệm đạt tới mười mấy vạn mà cao hứng, nhưng khi đó nàng nơi nào tưởng được đến chính mình thế nhưng trước tiên tiến vào hàng tỷ phú ông giai đoạn tuy rằng chỉ là tương lai, nhưng là này đó tranh chữ tương lai nếu qua tay bán đi, nàng thân gia chính là hơn 1 tỷ. Bởi vì cao hứng Tống Miên Tư hôm nay đơn giản đi thỉnh vua Thụy Khanh bọn họ ăn lầu. Thịt dê là ở đông tới thuận mua, năng cái lẩu dùng chính là đồng đỏ cái lẩu, loại này cái lẩu hỏa lực mau, canh đế thực mau thiêu khai kia đông tới thuận thịt dê là tên thật không giả truyền, thịt mỡ béo mà không ngán, thịt nạc gầy mà không xài, hạ cái lẩu, không cần 5 giây liền một chút chín, mỏng như cánh ve. Lại tiếp theo chút đậu hủ củ cải cải trắng đến bên trong hấp thụ nước canh, liền quấy tốt bơ lạc như vậy một chấm, hương vị quả thực là tuyệt. Tới rồi buổi tối ngủ trước Tống Miên Tư còn cảm giác kia cổ thơm ngào ngạt thịt dê vị còn ở trong miệng đủ có thể thấy có bao nhiêu môi răng lưu hương. Ngày hôm sau Tống Miên Tư phải về trường học thời điểm lại là đụng tới người đưa thư tặng Đông Sơn Đại đội tin tới. Nàng trở lại ký túc xá sau đem phong thư mở ra phát hiện này thật dày phong thư bên trong thế nhưng là một chồng tiền trừ này bên ngoài còn có tôn yến nữ gửi thư. Tôn Yến Nữ ở tin bên trong nói, mấy ngày nay Tôn miên Nữ tuy rằng không ở nhưng trong tiệm mặt sinh ý vẫn là thực rực rỡ, Trần Mai Hương bọn họ ý đồ muốn mua được nàng, đem nàng đào đi, nhưng Tôn Yến Nữ không đáp ứng, thậm chí còn làm người đem bọn họ cấp đuổi ra đi. Chuyện này Tôn Yến Nữ vốn cũng có thể không nói, nhưng vị này đại tỷ thật sự quá thật thành, cũng cùng nhau viết ở tin bên trong. Tống Yến Nữ nhìn tin không khỏi cười. Dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng, tôn yến nữ quả nhiên không cô phụ nàng tín nhiệm. chương 85, tôn yến nữ ở tin bên trong nói trong tiệm kinh doanh tình huống, hiện tại mỗi tháng ổn định có thể có 7-8 ngàn lợi nhuận, này đó lợi nhuận nàng để lại một ít tới để ngừa vạn nhất, dư thừa liền đưa đến Bắc Kinh tới. Tống miên tư đếm đếm tiền, phát hiện có tiểu một vạn đồng tiền. Vừa lúc gần nhất khách nguyên gia tăng rồi, tống miên tư đang muốn tìm biện pháp nhiều lộng điểm nhi tiền đâu. Thứ hai buổi chiều không có gì khóa Tống Miên đưa ra trường học đi Moscow và nhà ăn. Bắc Kinh Moscow và nhà ăn cũng bị xưng là lão mạc ở kia 10 năm trong lúc bởi vì đặc thù nguyên nhân sửa tên thành Bắc Kinh nhà triển lãm nhà ăn, bán vẫn là cơm chiên trứng này đó đồ ăn Trung Quốc. Liza tự hồ đối nhà này nhà ăn yêu sâu sắc bởi vậy vài lần đều là ước ở cái này tiệm cơm. Tống Miên Tư tới rồi sau, muốn một ly nước chanh cấp Liza muốn một ly cà phê. Không bao lâu, Lisa liền tới rồi, quá khứ tiểu hai tháng, Lisa cùng Tống Miên Tư giao dịch số lần không ít hai người chậm rãi cũng có giao tình. Tống, người giống như lại xinh đẹp, Lisa vừa đến tới, liền trước cấp Tống Miên Tư tới cái kề mặt lễ. Tống Miên Tư hơi hơi mỉm cười, giúp nàng kéo ra ghế rửa. Người nói chuyện như vậy ngọt, xem ra hôm nay người có chuyện gì muốn tìm ta thương lượng à. Lisa tính cách rất là sang sẵn trực tiếp, không chút nghĩ ngợi liền gật đầu. Đúng vậy, không sai, ta đích xác có chuyện muốn tìm ngươi thương lượng, mấy ngày nay ngươi cùng ta đổi ngoại hối khoán, tránh không ít tiền đi. Tống miên tư không có phủ định, nàng uống lên khẩu nước chanh, gật đầu chuyện này sớm hay muộn Lisa cũng sẽ biết đến. Bởi vì nàng có thể nghĩ ra cùng người nước ngoài đổi ngoại hối khoán, khẳng định cũng có những người khác có thể nghĩ đến, bởi vậy thị trường cạnh tranh liền kịch liệt tương đối ứng, đổi tỷ lệ cũng sẽ phát sinh biến hóa. Người có hay không hứng thú cùng ta kết phường đâu? Lisa chấp hạ đôi mắt. Ta nhận thức rất nhiều ngoại quốc bằng hữu bọn họ không muốn trêu chọc phiền toái, nhưng lại muốn điểm nhi lợi nhuận cho nên liền tìm ta tới đại biểu bọn họ đổi ngoại hối khoán. Người tưởng như thế nào kết phường, không thể không nói tống miên tư tâm động. Ngày đó nàng ở điếu ngư đài quốc tân quán cử gặp phải Lisa chỉ là cái trùng hợp nhưng nàng không nghĩ tới, Lisa lại là cái bản lĩnh không nhỏ nữ nhân, Lisa xã giao thủ đoạn thật sự cao siêu cực kỳ, nàng tự hồ đi đến nơi nào đều có nhận thức người, hơn nữa còn ở những người đó giữa có thể hỗn như cá gặp nước. Ta muốn đề cao đổi tỷ lệ, Lisa hướng cà phê bên trong bỏ thêm hai khối phương đường, đôi mắt nhìn tống miên tư tựa hồ là ở thử nàng phản ứng, 100 ngoại hối khoán đổi 200 nhân dân tể. Chuyện này không có khả năng, Tống Miên Tư không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, này đổi tỷ lệ với ta mà nói căn bản không có lợi nhuận. Tống Miên Tư cũng là ở chợn mắt nói dối, nàng kiếm lấy lợi nhuận cũng không phải là chỉ dựa vào từ ngoại hối đoái nhân dân tệ bên trong, còn có hỗ trợ ở hữu nghị cửa hàng mua sắm tivi này đó phương diện, có thể nói, một đơn mua bán Tống Miên Tư tránh hai lần tiền. Nhìn thấy Tống Miên Tư cự tuyệt ly ra cũng không buồn bực, nàng vốn dĩ cũng chính là thử Tống Miên Tư điểm mấu chốt. Vậy ngươi nói cái gì? Một so 1.2 Tống miên tư nói, không được, Lisa nhăn chặt mày, cái này đổi ta tránh không bao nhiêu tiền. Hai nữ nhân cho nhau lướt nhau, đều thấy lẫn nhau ánh mắt kiên định. Tống miên tư lựa chọn thoái nhượng một bước, nàng kỳ thật trong lòng biết rõ ràng cái này đổi so, Lisa là không có khả năng tiếp thu, nhưng là nếu quá sớm đem điểm mấu chốt tung ra đi, như vậy đối nàng tới nói chăm hại mà không một lời. Hảo đi ta lui một bước xem ở người Mỹ lệ phân thưởng 11 năm. Thành giao, Lisa lộ ra một cái tê cười, nàng hướng Tống Miên Tư vươn tay, mỉm cười nói chúng ta nhất định sẽ hợp tác vui sướng. Đương nhiên, Tống Miên Tư chớp chớp mắt, cùng Lisa hợp tác có chỗ tốt đó chính là Tống Miên Tư không cần đi phát sầu ngoại hối khoán nơi phát ra, lấy Lisa thủ đoạn đủ để thỏa mãn nàng rõ ràng sẽ từ từ tăng trưởng ngoại hối khoán nhu cầu lược. Giải quyết một kiện trong lòng đại sự Tống Miên Tư trong lòng khoan khoái nhiều thậm chí còn có tâm tư ở ăn cơm thời điểm cùng Lê Gia vừa nói vừa cười. Này hai người không hề phát giác chính mình thành người khác trong mắt phong cảnh. Hà ra thành cùng bằng hữu hôm nay vốn là ngẫu nhiên mới đến Lão Mạc ăn cơm nhưng hắn không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này gặp phải Tống Miên Tư. Lão Hà, ngươi xem ai đâu? Bạn cùng phòng thấu lại đây, nhìn thấy tống miên tư khuôn mặt khi, sửng sốt, vỗ đầu nói, này không phải bác đại cái kia tống miên tư sao? Người nhận thức nàng a quá cô nương này bộ dáng cũng thật không kém. Một cái khác bạn cùng phòng quay đầu nhìn thoáng qua, nói, lão Hà, người có phải hay không coi trọng nhân ra? Hà gia thành trong lòng có chút hơi vui sướng, ngoài miệng lại nói nói, các ngươi đừng nói bậy, ta cùng nàng không có gì giao tình. Không có gì giao tình cũng có thể chỗ ra tới A nói nữa, ngươi hiện tại lại độc thân, sợ cái gì? Bạn cùng phòng trêu chọc nói, ngươi cùng Tống Thắng Miên không phải đã sớm thổi sao? Đối với Hà Gia Thành cùng Tống Thắng Miên cảm tình trạng huống, này mấy cái bạn cùng phòng có thể nói là môn thanh. Hà Gia Thành có chút tâm động bên cạnh một cái bạn cùng phòng nói, lão Hà, ngươi cũng đừng sợ hãi rụt rè, trai chưa cưới nữ chưa gà, có hứng thú liền thượng A bỏ lỡ này thôn liền không này cửa hàng. Đại khái là thật sự là bị bọn họ ồn ào chịu không nổi cũng có lẽ là được đến cái lấy cớ, Hà Gia Thành đứng lên, chiều Tống Miên Tư đi qua đi. Tống Miên Tư cùng Lisa hai người cơm nước xong, vừa lúc đứng dậy. Tống đồng học, Hà Gia Thành có chút thấp thỏm, cũng có chút bất an. Tống Miên Tư nhàn nhạt nhìn hắn một cái, liền thu hồi ánh mắt nàng đối Lisa nói, chúng ta đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Ly ra nghi hoặc mà nhìn Hà Gia Thành liếc mắt một cái, nhưng không nói thêm cái gì, đi ra thời điểm, nàng mới hỏi nói, người nhận thức vừa mới người kia sao? Ta đừng tỉ đối tượng, nàng xảy ra chuyện sau, hắn liền cùng nàng chia tay. Tống miên tư nhẹ nhàng băng quơ mà nói, mặc dù Hà Gia Thành lúc trước nói lại như thế nào dễ nghe, hắn người này trong xương cốt liền không phải một cái đáng tin người, hơn nữa người này thực rõ ràng thực ích kỷ. Đời trước Tống Thắng Miên vì hắn không thiếu cùng bạch lượn lờ xé bức phàm là Hà Gia Thành có thể hơi chút đáng tin cậy điểm nhi cũng không bạch lượn lờ như vậy nhiều chuyện. Mắt thấy Tống Miên Tư rời đi, Hà Gia Thành thần sắc cô đơn. Hắn sau khi trở về, mấy cái bạn cùng phòng đều xấu hổ không biết nên như thế nào an ủi hắn. Bọn họ cũng là thật sự không nghĩ tới Tống Miên Tư cư nhiên đối Hà Gia Thành thái độ như vậy lãnh đảm thậm chí tới rồi coi thường trình độ. Rốt cuộc ở bọn họ xem ra, hà ra thành ra thế bối cảnh không tồi, lại là sinh viên, ngũ quan cũng đoan chính, ở trong trường học mặt đều có không ít nữ sinh đối hắn có ý thức Tống Miên Tư tuy rằng có danh tiếng khá vậy bất quá là cái bình thường nữ sinh, bất luận cái gì một cái bình thường nữ nhân đều không nên cự tuyệt như vậy chất lượng tốt nam mới là ai biết Tống Miên Tư lại là như vậy không cho mặt mũi. Tống Miên Tư nhưng không nhàn hạ thoải mái đi quản hà ra thành chịu không bị thương. Tháng 11 sơ, có cái thứ 6 vừa vặn không có gì khóa Tống Miên Tư liền mua vé xe lửa trộm mà đi Lâm Hạ Thành quân đội vấn an hắn. Hiện tại Tống Miên Tư ở Bắc Kinh cách Lâm Hạ Thành ở bộ đội gần đây đến nhiều, 3-4 giờ xe lửa là có thể đến. Tới thời điểm là giữa trưa, vừa lúc đuổi kịp cơm điểm. Lâm Hạ Thành ở nhà ăn ăn cơm, cảnh vệ viên tiểu lưu chạy tới nói hắn đối tượng tới xem hắn thời điểm, Lâm Hạ Thành liền hướng tiểu lưu mắt trợn trắng uống lên khẩu canh sau nói. Tiểu Lưu, ngươi người này học hư, đều lấy loại sự tình này tới treo chọc ta. Cách phách bàn, Lưu hiểu lệ nghe thấy lời này, không tự chủ được mà hướng tới Lâm Hạ Thành bọn họ cái bàn nhìn lại đây. Lâm Hạ Thành ngồi cùng bàn mấy cái doanh trường đều cười. Tiểu Lưu vẻ mặt bất đắc dĩ. Lữ trường, ta không nói giỡn, thật sự, ngài đối tượng hiện tại liền ở bên ngoài đâu, lớn lên thực bạch còn ăn mặc một cái vải nhung kẻ váy dài. Vừa nghe đến lời này. Lâm Hạ Thành ngẩn người, rồi sau đó cơm cũng không ăn, trực tiếp đem mũ cẩm lấy tới mang ở trên đầu, đối xửng sốt tiểu lưu nói, còn thất thần làm gì, mang ta đi à. Tống Miên Tư trong tay dẫn theo cái hành lý bao, bên trong một bộ cấp Lâm Hạ Thành chuẩn bị mùa đông quần áo. Nàng chính nhìn xung quanh chung quanh hoàn cảnh, Lâm Hạ Thành bọn họ huấn luyện nơi này là thật sự có đủ hẻo lánh, nếu không phải Tống Miên Tư bỏ thêm tiền, xe taxi đều không muốn đưa nàng đến nơi đây tới. Miên Tư... Phía sau truyền đến một tiếng tiếng la, Tống Miên Thư quay đầu lại đi, nhìn thấy Lâm Hạ Thành khi trên mặt lộ ra một cái mỉm cười ra tới. Mà theo sát Lâm Hạ Thành ra tới xem náo nhiệt mấy cái lớp trường đều xem thẳng mắt. Mấy ngày nay, bọn họ không thiếu treo gẹo Lâm Hạ Thành là cái thê quản nghiêm, này đối tượng còn không có cưới tới tay đâu, liền vì nhân gia cô nương đem một năm kỳ nghỉ tất cả đều thỉnh, 6 tháng cuối năm liền cái thứ 7 ngày cũng chưa đến nghỉ ngơi. Nhưng nhìn đến Tống Miên Tư trong nháy mắt này mấy cái lớp trường một chút có thể lý giải. Này nếu là bọn họ đối tượng trường như vậy Tuấn, đừng nói đem một năm kỳ nghỉ đều thỉnh, chính là đem 2 năm kỳ nghỉ tất cả đều thỉnh kia cũng là hẳn là. Hà thành ca, Tống Miên Tư hồ một tiếng ánh mắt của nàng Triều Lâm hạ thành phía sau người nhìn lại, khóe môi gợi lên, nói, hạ thành ca, ngươi không giúp ta giới thiệu hạ ngươi này đó các chiến hữu sao. Đây là Lão lưu Lão Trần, Lão Bạch. Lâm Hà Thành phi thường có lệ mà liền giới thiệu qua đi. Đây là ta đối tượng Tống Miên Tư, Tống Đồng Chí Hào, Lão Liêu cười liền vươn tay. Lâm hạ Thành lập tức chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Lão lưu kia tay đều rũi đến một nửa, lăng là rụt trở về. Tống Miên Tư nhìn Lâm hạ Thành liếc mắt một cái, buồn cười, đối bọn họ ba người chào hỏi. Lão lưu ba người nhìn Lâm hạ Thành liếc mắt một cái, Lâm hạ Thành ho khan một tiếng, bọn họ mới cùng Tống Miên Tư chào hỏi. Người người này như thế nào như vậy? Tống miên tư dùng khuyều tay đỉnh hạ lâm hạ thành bụng. Đối với người chiến hữu hiền lành điểm nhi, lão lưu vài người thức khắc cảm động, này tầu tử hảo A, đầu vừa trở về liền giúp bọn hắn nói chuyện. Ta đối bọn họ mấy cái liền rất hiền lành. Lâm hạ Hà thành hàm hồ nói, trước không nói, người thời gian này điểm tới ăn không ăn cơm. Không đâu. Tống miên tư nói, buổi sáng ngồi xe lửa tới, sợ chậm trễ thời gian, các ngươi đi huấn luyện quấy dày đến các ngươi, cho nên liền ở cái này thời gian điểm tới. Kia cùng chúng ta đi nhà ăn ăn cơm đi. Lâm Hạ Thành nói, vừa lúc hôm nay nhà ăn có cá kho, ngươi không phải yêu nhất ăn món này sao? Ngươi như thế nào biết? Tống miên tư khóe môi lộ ra vài phần ý cười. Lâm Hạ Thành đắc ý không thôi. Vậy ngươi đối tượng ta tốt xấu cũng là trinh sát binh lại đây. Lão Liêu vài người đột nhiên cảm giác chính mình có chút dư thừa, hảo hảo ra tới làm gì, bạch bạch xem nhân ra tú ân ái. chương 86, bộ đội bên trong không ít người đều đối Tống Miên Tư rất là tò mỏ. Đặc biệt là từ Lâm Hạ thành vị Tống Miên Tư, thỉnh suốt một tháng kỳ nghỉ sau, đại gia Hòa càng là cao tâm cao phổi mà muốn biết Tống Miên Tư rốt cuộc trông như thế nào. Nhưng Lâm Hạ thành người này luôn luôn tới là giữ kín như bưng, một câu cũng không chịu ra bên ngoài khoan khoái cho nên mọi người nhiều lắm chính là có thể biết được hắn đối tượng tuổi nhẹ còn chưa tới có thể kết hôn lãnh chứng thời điểm, mặt khác liền một mực không biết. Bởi vậy, Lâm Hạ thành mang theo tống miên tư tiến vào thời điểm, nhà ăn bên trong ăn cơm người đều không được mà lấy ánh mắt nhìn nàng, liền cơm cũng không ăn. Lâm Hạ thành quét một vòng, mọi người vội vàng cúi đầu. Hắn trong lòng mắng một câu một đám đại lão ra lại là như vậy bát quái trên mặt bất động thần sắc lãnh Tống Miên Tư đi nhà ăn mốc cơm cửa sổ. Sư phó tới hai lượng cơm, lại muốn một phần cá kho, một phần canh tàu hủ đầu cá, một phần thiêu xương sườn. Quá nhiều ăn không vô, Tống Miên Tư vội lôi kéo lâm hạ thành tay nói, nàng lượng cơm ăn cũng không lớn, nhiều lắm chính là có thể ăn xong nửa phân cá kho. Không có việc gì, đợi chút người nếu là ăn không vô ta tới giải quyết. Lâm Hạ Thành nói, đào tiền cùng phiếu gạo cho mốc cơm sư phó. Kia sư phó cười ha hả rất là hỏa ái, đối Lâm Hạ Thành hỏi, Lâm Lữ Trưởng, đây là người đối tượng A. Tống miên tư đỏ mặt lên, Lâm Hạ Thành nhưng thật ra rất ra mặt dày, trực tiếp liền gật đầu. Đúng vậy, ta đối tượng hôm nay riêng tới xem ta. Hắn còn ở riêng kia hai chữ thượng thật mạnh phát âm, sợ ai không biết Tống miên tư ý đồ đến dường như... Lưu Hiểu Lệ cùng đoàn văn công mấy nữ sinh ở một khối ăn cơm Đem hắn nói đó là nghe được giành mạch kia mấy nữ sinh đều biết Lưu Hiểu Lệ vẫn luôn đối Lâm Hạ Thành là nhất định phải được Thậm chí này một hai năm, Lâm Hạ Thành vô luận cấp nhiều ít hồi mặt lạnh Nàng đều quyết không buông tay, trước mắt Lâm Hạ Thành đối tượng tới Đã có thể có trò hay nhìn Một cái ăn mặc váy đỏ cô nương liền cố ý nhìn Lưu Hiểu Lệ liếc mắt một cái Hiểu Lệ a này Lâm nữ trưởng đối tượng thật đúng là xinh đẹp a Lưu hiểu lệ nắm chiếc đũa tay tức khắc một đốn, nhấc lên mí mắt biểu tình mang theo sát khí. Này có xinh đẹp hay không, cùng ngươi có quan hệ gì? Ai nha ta cũng là liền như vậy vừa nói, ngươi làm gì như vậy sinh khí, không biết còn tưởng rằng ngươi ăn người ta giấm đâu. Kia cô nương cười khanh khách nói, chút nào không sợ lưu hiểu lệ mặt lạnh. Nàng quay đầu, nhìn thấy lâm hạ thành bưng mâm cùng tống miên tư lại đây còn cổ ý hô, lâm lữ trưởng nếu không tới chúng ta nơi này một khối ăn cơm. Tống miên tư nghe thấy thanh âm nhìn qua đi, liền nhìn thấy mấy cái tuổi trẻ tràn đầy tinh thần phấn chấn cô nương, trong đó một cái cô nương nhìn ánh mắt của nàng phẳng phất nàng thua thiệt nàng mấy trăm vạn dường như. Tống miên tư rũ xuống mí mắt nhìn về phía lâm hạ thành. Lâm hạ thành nhìn thấy lưu hiểu lệ trốn đều tránh không kịp nơi nào còn sẽ nguyện ý qua đi cùng bọn họ một khối ăn cơm, không chút nghĩ ngợi liền nói, không cần chúng ta nơi đó có vị trí. Kia cô nương cũng không giận cười cười, lại gục đầu xuống. Tống Miên Tư đi theo Lâm Hạ Thành đến hắn vừa mới ăn cơm địa phương ngồi xuống, mấy cái doanh trưởng vội nhường ra một vị trí ra tới. Tầu tử, ngồi, này một tiếng kêu Tống Miên Tư có chút ngượng ngùng, nhưng nàng rốt cuộc là kiến thức rộng rãi, cái gì đại trường hợp chưa thấy qua, lúc này hơi hơi mỉm cười, nói tạm ngồi xuống. Nàng tới mục đích chính là muốn nhìn một chút Lâm Hạ Thành quá thế nào. Lúc trước Lâm Hạ Thành trên cầu kia nói vết sẹo đem nàng sợ tới mức không nhẹ, này hai tháng chưa thấy được Lâm Hạ Thành, tuy rằng thường thường có tin lại đây, có thể tin bên trong đều là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, Tống Miên Tư tự nhiên hy vọng có thể tận mắt nhìn thấy đến Lâm Hạ Thành bình yên vô sự, như vậy nàng mới có thể đủ yên lòng. Bởi vậy Tống Miên Tư đối người xung quanh tầm mắt đều ngoảnh mặt làm ngơ, biểu hiện rất là thoải mái hào phóng. Cái này làm cho những cái đó có tâm bắt bẻ người đều nói không nên lời cái gì tật xấu tới. Lâm lữ trưởng này đối tượng là thật không sai, đại khí, lão lưu lời bình nói, chúng ta nơi này nhiều người như vậy, nàng cũng chưa rụt rè, nhưng không rất giống là ở nông thôn cô nương. Kia còn dùng đến nói, lâm lữ trưởng người nọ coi trọng cô nương có thể là nạo sao. Lão nói vô ích nói. Hắn chiều lâm hạ thành bọn họ bên kia nhìn thoáng qua, liền nhìn thấy lâm hạ thành cấp tống miên tư gấp một khối thịt cá, rồi sau đó ánh mắt cùng dao nhỏ dường như chiều bên này quét lại đây, lão bạch vội vàng cúi đầu, không dám cùng lâm hạ thành đối diện. Này thịt cá ngươi nếm thử, lâm hạ thành đối tống miên tư nói, chúng ta bên này có cái hồ nước bên trong cá đều đặc biệt màu mỡ, mấy ngày nay nhà ăn đều làm này đại cá chấm cỏ, ngươi thường xuyên đọc sách ăn nhiều một chút nhi thịt cá có chỗ lợi. Tống miên tư ừ một tiếng, thấy chung quanh người chế nhạo ánh mắt, đã thẹn thùng vừa buồn cười, cấp lâm hạ thành cũng gắp một khối xương sườn Người cũng ăn, đừng chỉ lo ta, ai, hành, lâm hạ thành cũng biết tống miên tư làm trò nhiều người như vậy mặt khẳng định hơi xấu hổ như vậy thú ân ái, liền thành thành thật thật mà thu hồi chiếc đũa chỉ là thường thường mà dương mắt xem tống miên tư lộ ra một cái ngây ngô cười, này mặc cho ai nhìn đều không cấm đều đến cảm thấy ê răng. Tống miên tư ăn uống là thật không lớn. 22 mét cơm ăn non nửa chén, lại uống lên một chén canh tàu hủ đầu cá, dư lại đều là Lâm Hạ Thành giải quyết. Nàng nhìn Lâm Hạ Thành ăn cơm, trong lòng là thật tò mò, này Lâm Hạ Thành một đốn ít nhất đến ăn 4 năm lượng cơm, còn có một đống thịt như thế nào hắn chính là không mập đâu. Nếu là nàng như vậy tạo khẳng định béo thành cầu. Nàng biên nhìn Lâm Hạ Thành ăn cơm, biên săn sóc mà cho hắn xóa xương cá. Liêu hiểu lệ là nhìn không được vội vàng ăn một lát cơm, liền trực tiếp đứng dậy rời đi nhà ăn, nàng trong lòng oa một cổ hỏa khí, trong lòng khó chịu cực kỳ, cũng không nghĩ hồi văn công đoàn bên kia. Liêu hiểu lệ người này tính tình bá đạo, lại thường xuyên bởi vì một ít việc nhỏ cùng đoàn văn công những người khác nháo mâu thuẫn, lúc trước lâm hạ thành không phản ứng nàng, đoàn văn công bên kia người liền không thiếu chê cười quá nàng, hôm nay lâm hạ thành đối tượng tới, nàng nếu là trở về kia còn không bị người cấp chê cười chết. Hiểu lệ, sao ngươi lại tới đây? Lưu Hiểu Dương đang ăn cơm thấy Lưu Hiểu lệ trở về, ngẩn người. Đừng nói nữa ta hiện tại một bụng hòa. Lưu Hiểu lệ ở nàng thì đối diện ngồi xuống. Tỷ kia lâm hạ thành đối tượng tới. Hắn đối tượng tới. Lưu Hiểu Dương hoảng sợ, nàng nhìn Lưu Hiểu lệ, sốt ruột hỏi. Vậy ngươi hai không khởi cái gì xung đột đi? Không ta có thể cùng nàng một cái ở nông thôn thổ nữ so đo. Lưu Hiểu lệ ôm cánh tay từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, ghét bỏ mà nói Lưu Hiểu Dương trong ánh mắt lộ ra hoài nghi thần sắc này nếu là Lâm Hạ thành đối tượng thật là cái ở nông thôn thù nữ, Lưu Hiểu Lệ có thể khí thành này phó tính tình kia khẳng định trở về thời điểm đều là vinh váo tự đắc, hẳn không thể khua chiêm gõ chống đem Lâm Hạ thành đối tượng có bao nhiêu số cấp tuyên dương đi ra ngoài mới là, bất quá, loại sự tình này Lưu Hiểu Dương biết chính mình trong lòng biết rõ ràng có thể, nói ra liền không thú vị. Nếu là ở nông thôn thù nữ, vậy ngươi khí cái gì a Đúng vậy, Lưu Hiểu Lệ khí cái gì? Nàng khí nhưng nhiều khí đoàn văn công đám kia người nương lần này cơ hội cười nhạo nàng. Khí lâm hạ thành đối tượng bộ dáng thế nhưng thật đúng là thực tuấn. Càng khí lâm hạ thành người này, đối với hắn đối tượng liền ôn nhu săn sóc lại là hỗ trợ mốc cơm đánh đồ ăn, lại là hỗ trợ đi xương cá. Đỉnh toàn bộ nhà ăn người đều trắng trợn táo bạo mà đau hắn đối tượng chút nào không sợ bị người khác nói. Nhưng đối nàng, Lâm Hạ Thành lại là trước nay đều chưa từng dâng tặng quá một cái gương mặt tươi cười, càng không cần phải nói làm ra những cái đó săn sóc sự tình tới. Tỷ, người không biết Lâm Hạ Thành đối hắn đối tượng có bao nhiêu hào. Lưu Hiểu Lệ cắn môi dưới, trước kia nói, Lưu Hiểu Lệ thật là đối Lâm Hạ Thành không có gì tâm tư, bất quá là xem Lâm Hạ Thành bộ giáng tuấn hơn nữa có tiền đồ tuy rằng nói ra thế bối cảnh không tốt lắm, nhưng này càng phương tiện Lưu Hiểu Lệ đắn đo hắn a Phải biết rằng nếu Lâm Hạ Thành gia đình bối cảnh hơi chút hảo như vậy một chút nơi nào luôn được đến Lưu Hiểu Lệ tới tranh. Nhưng truy Lâm Hạ Thành thời gian lâu rồi, chậm rãi, Lưu Hiểu Lệ thật đúng là động thật cảm tình, cái này, Lâm Hạ Thành không tài đi vào, nàng nhưng thật ra chính mình cấp tài đi vào. Vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ? Lưu Hiểu Dương cũng đau lòng muội tử nàng liền như vậy một cái muội muội tự nhiên hết thầy đều thế nàng suy nghĩ. Trước kia nhân gia đối tượng không có tới, ngươi theo đuổi lâm hạ thành, người khác nhiều lắm liền nói vài câu, nhưng hiện tại nhân gia đối tượng đều đến bộ đội tới, việc này khẳng định tất cả mọi người biết ngươi nếu là lại đi theo đuổi nhân gia, đó chính là đạo đức vấn đề, liền tính các ngươi lãnh đạo cũng đến tìm ngươi đi nói chuyện. Lưu hiểu lệ góc áo, ta ta không nghĩ từ bỏ lâm hạ thành. Nàng ở Lâm Hạ Thành trên người đầu nhập cảm tình quá nhiều hơn nữa nàng theo đuổi Lâm Hạ Thành sự mỗi người đều biết nếu từ bỏ Lâm Hạ Thành Lưu Hiểu Lệ rất khó tìm đến hảo đối tượng khác đối tượng chẳng lẽ không đề bụng chính mình lão bà đã từng gióng chống khua chim theo đuổi quá người khác sao kia đây là người cơ hội tốt Lưu Hiểu Dương trầm ngâm nói Lưu Hiểu Lệ giật mình ngầng đầu nhìn về phía nàng tỉ trên mặt vẻ mặt khó hiểu này như thế nào liền thành cơ hội tốt người có phải hay không ngốc A Lưu hiểu dương bất đắc dĩ mà nhìn nàng một cái. Trước kia ngươi là tưởng tranh, nhưng ngươi không cơ hội tiếp xúc nhân gia A chính là hiện tại bất đồng, nhân gia cô nương tới bộ đội, đây là ngươi cơ hội A. Ngươi chen chân nhân gia nói ra đi không dễ nghe, bất quá nếu là cái kia cô nương chính mình từ bỏ kia sự tình đã có thể không giống nhau. Lưu hiểu lệ trên mặt lộ ra như suy tư gì thần sắc. Buổi chiều Lâm Hạ Thành bọn họ muốn đi huấn luyện Tống Miên Tư cũng không làm cho Lâm Hạ Thành vì chính mình chậm chẽ chính sự, liền chủ động nói chính mình lưu tại ký túc xá liền hào. Lâm Hạ Thành trong lòng có chút ngượng ngùng, trong ký túc xá mặt có ta mấy ngày trước mua đậu phộng hạt xưa, người liền cầm ăn, nếu là cảm thấy nhàm chán liền đi ra ngoài đi một chút bất quá nhưng đừng đi xa. Tìm không thấy địa phương liền cùng người khác nói ngươi là ta đối tượng nhân ra là có thể cho ngươi chỉ lộ. Đã biết, Tống Miên Tư cười nói. Ta chẳng lẽ còn là ba tuổi tiểu hài tử, những việc này cũng không biết hảo, ngươi mau đi huấn luyện đi, đừng chậm trễ thời gian. Lâm Hạ Thành đáp ứng rồi một tiếng, lúc gần đi còn cấp Tống Miên Tư tìm tới một quyền thép đã tồi thế đấy làm nàng Tống Cổ Tống Cổ thời gian. Lâm Hạ Thành đi rồi, Tống Miên Tư liền ở hắn trong ký túc xá mặt đi dạo một vòng, này Lâm Hạ Thành ký túc xá cũng không lớn, cũng chính là so các nàng ký túc xá lớn một chút có chương án thư còn có mấy quyền mao tuyển. Tống miên tư không nhúc nhích hắn tư có chút khát nước cầm lấy nước ấm hồ nhoáng lên, hảo ra hỏa, bên trong đều không, nàng lắc lắc đầu cầm lấy ấm nước mới vừa mở cửa muốn đi ra đi cửa liền đứng một cái làm bộ muốn gõ cửa cô nương. chương 87, cô nương này rõ ràng tỉ mị trang điểm quá, sơ mi trắng tiểu váy, trên môi bôi son môi, bộ dáng có vài phần thư sắc. Tống miên tư trí nhớ không tồi, một chút liền nhớ tới cô nương này là ai tới. Vừa rồi ở nhà ăn lấy oán giận ánh mắt nhìn nàng cô nương. Ngươi là, Tống Miên Tư hơi hơi mỉm cười, thái độ bình tĩnh thong rong. Lưu Hiểu Lệ vốn tưởng rằng Tống Miên Tư thấy nàng, như thế nào cũng nên lộ ra chút kinh ngạc thần sắc, nhưng ở nhìn đến Tống Miên Tư phản ứng như vậy bình tĩnh sau, nàng trong lòng có chút kinh ngạc nhưng nàng vẫn là ý đồ bày ra một bộ trong thành cô nương cây giá ra tới. Ta là Lưu Hiểu Lệ, không biết Hạ Thành có hay không cùng ngươi nhắc tới quá ta. Hà Thành Kêu như vậy thân thiết, này sợ là Lâm Hạ Thành lạn đào hoa đi, Tống Miên Tư nhớ tới Lâm Hạ Thành đã từng ở tin bên trong nhắc tới quá bộ đội một cách theo đuổi hắn đoàn văn công đối tượng, trong lòng như suy thư gì, trên mặt lại lộ ra kinh ngạc thần sắc, a thật ngượng ngùng, Hạ Thành ca thật đúng là không có cùng ta nhắc tới quá người đâu. lưu Hiểu lệ nghe thấy lời này, trong lòng có chút không mau, nhưng trên mặt vẫn là cười nói, Hạ Thành chính là như vậy, có chuyện gì đều không thích mở ra tới nói ta đối hắn cũng thật là không có biện pháp. Nếu Lâm Hạ Thành cùng hắn đối tượng chưa bao giờ nhắc tới quá nàng, Lưu Hiểu Lệ trong lòng liền có chú ý, nàng có thể đoán được Lâm Hạ Thành có lẽ là không nghĩ chọc phiền toái cho nên mới gạt hắn đối tượng. Nhưng là bởi vậy, Lưu Hiểu Lệ lại có rất lớn thao tác không gian có thể tới châm ngòi ly gián. Nàng trong lòng một chút cũng không cảm thấy áy náy, dù sao bọn họ lại không kết hôn. Nghe người nói như vậy, đảo như là Hạ Thành ca ca gạt ta chuyện gì giống nhau. Tống Miên Tư hơi hơi chấp hạ đôi mắt. Vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên bộ dáng. Nhìn đến nàng bộ dáng này, lưu hiểu lệ trong lòng càng thêm không đề bụng cũng càng thêm kiên định chính mình làm ra lựa chọn là đúng. Lâm Hà thành tương lai tiền đồ vô hạn, hắn hẳn là có rất nhiều giống nàng như vậy có thủ đoạn có ra thế đối tượng mà không phải trước mắt loại này ngu xuẩn ở nông thôn cô nương. Hắn là gạt ngươi một ít việc. Lưu Hiểu Lệ nói, nàng nghe thấy thang lầu bên kia truyền đến tiếng bước chân, giọng nói tức khắc một đốn, chờ tiếng bước chân đi xa sau, Lưu Hiểu Lệ mới tiếp tục nói, nơi này không thích hợp nói chuyện, nếu không chúng ta tìm cái yên lặng địa phương nói chuyện. Tống miên tư trong lòng mang theo vài phần hứng thú, nàng thật sâu mà nhìn Lưu Hiểu Lệ liếc mắt một cái, gợi lên khóe môi. Hảo a nhà ăn mặt sau rừng cây ngày thường cũng chưa người nào. Lưu Hiểu Lệ liền sợ bị người nghe được các nàng kế tiếp muốn nói nói cho nên riêng đem Tống Miên Tư đưa tới nơi này tới. Tới rồi nơi này, hẳn là sẽ không bị không nên nghe được người nghe thấy được. Lưu Hiểu Lệ dừng lại bước chân, xoay người, nhìn về phía Tống Miên Tư. Cách đó không xa bụi cỏ sau lưng, vừa mới ở nhà ăn đối với Lưu Hiểu Lệ âm dương quái khí cô nương Trương Lan Huệ nghe thấy động tĩnh, vội vàng đem chính mình đối tượng đẩy ra, nhỏ giọng nói có người tới. Nàng đối tượng là bộ đội bệnh viện bên trong bác sĩ Trần, vợ chồng son vốn dĩ thường thừa dịp này đoạn nghỉ ngơi thời gian ở trong rừng cây ngọt ngọt ngào ngào, nghỉ oai trong chốc lát nhưng không nghĩ tới, nơi này, thời gian này thế nhưng còn có trừ bỏ bọn họ bên ngoài người tới. Ai, bác sĩ Trần vội vàng ló đầu ra, muốn nhìn rõ ràng tình huống, lại bị Trương Lan Huệ kéo lại. Trường làn huệ thư bụi cỏ ló đầu ra, ra bên ngoài vừa thấy, trong ánh mắt thức khắc lộ ra bát quái thần sắc này lưu hiểu lệ thế nhưng cùng lâm lữ trường đối tượng đi đến một khối đi, đây chính là kiện đại sự A. Hư, trường làn huệ hướng đối tượng thở dài một tiếng, lén lút bái bụi cỏ tính toán nhìn xem các nàng hai cái chạy đến nơi đây tới, rốt cuộc là muốn làm gì. Ta còn không biết ngươi như thế nào xưng hô đâu. Lưu hiểu lệ mang theo tươi cười, nhưng ngữ khí lại rất là trên cao nhìn xuống. Ta họ tống tống miên tư, tống miên tư nói, lưu đồng chí đem ta thỉnh đến bên này, có nói cái gì không ngại nói thẳng đi, chúng ta cũng rớt khoát lưu loát chút. Hảo tống đồng chí này tính tình ta thích, lưu hiểu lệ nói, lời nói thật cùng ngươi nói, kỳ thật ta vẫn luôn đều ở theo đuổi lâm lữ trưởng Nàng đốn hạ, xem tống miên tư phản ứng, lại phát hiện tống miên tư cơ hồ không có gì phản ứng. Lưu hiểu lệ ngần ra hạ, kinh ngạc hỏi, ngươi liền không ngoài ý muốn sao. Ngoài ý muốn, này có cái gì hảo ý ngoài? Tống miên tư hỏi ngược lại. Hạ thành luôn luôn thực yêu tú, nếu là ở bộ đội không có nữ nhân thích hắn kia mới kỳ quái đâu. Bất quá ta khó hiểu chính là, Hạ thành nói vậy đã sớm cùng bộ đội người ta nói qua chính mình có đối tượng. Người biết rõ hắn có đối tượng, lại còn một hai phải đối hắn lì lợm la liếm. ngươi là cái gì tâm tư? Nói rất đúng, bụi cỏ mặt sau, vẫn luôn cùng lưu hiểu lệ có mâu thuẫn. Trương Lan Huệ âm thầm ở trong lòng kêu một tiếng hào. Chính là hẳn là như vậy gọn gàng rứt khoát, không cho lưu hiểu lệ lưu mặt mũi, này biết rõ người khác có đối tượng, còn muốn theo đuổi, này tính cái gì luyến ái tự do, đây là chết không biết xấu hổ. Ngươi! Lưu hiểu lệ không nghĩ tới tống miên tư lại là như vậy miệng lưỡi sắc bén, nàng bị thức giận đến không nhẹ, mặt chướng đến đỏ bừng, có thể tưởng tượng đến tỷ tỷ tới thời điểm dặn dò. Lưu hiểu lệ hít một hơi thật sâu áp xuống tức giận nói tống đồng chí, ngươi không cần quá cực đoan, ta là muốn tìm ngươi hảo hảo nói chuyện, chúng ta đem đạo lý nói rõ ràng. Tống miên tư nghi hoặc thượng hạ đánh giá nàng liếc mắt một cái. Ngươi có phải hay không đầu óc không tốt lắm xử ngươi, trước đừng ngươi người ta ta. Hạ thành là ta đối tượng, người ý đồ tới cướp đi, ta đối tượng còn tưởng cùng ta giảng đạo lý. Ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút ngươi, nhà của ngươi bên trong là như vậy dạy dỗ các ngươi giảng đạo lý. Tống miên tư không vội không vội, nhưng nói ra nói lại là phá lệ trực tiếp song xuôi, thậm chí tới rồi nhất châm kiến huyết nông nổi. lưu hiểu lệ sắc mặt là thay đổi lại biến, nàng cũng không trang, cười lạnh nói, nếu ngươi nói như vậy, ta đây cũng không cần cùng ngươi khách khí. Người trong lòng hẳn là minh bạch, hạ thành cùng người ở bên nhau, không có nửa điểm nhi chỗ tốt nhưng thật ra ta có thể trợ giúp hắn ở con đường làm quan thượng càng tiến thêm một bước hơn nữa ta còn là đoàn văn công, người có cái gì có thể so đến quá ta. Bụi cỏ mặt sau, Trương Lan Huệ đều bị lưu hiểu lệ vô sỉ ghê tầm đến tưởng phun ra, này đoạt người khác đối tượng còn đúng lý hợp tình, lưu ra chính là như vậy giáo dưỡng. Tống miên từ ánh mắt phức tạp thượng hạ đánh giá hạ lưu hiểu lệ, nàng lắc lắc đầu. Kỳ thật ngươi nói nhiều như vậy, còn không phải là tưởng khuyên ta vì hạ thành ca tiền đồ lựa chọn từ bỏ sao. Nhưng là ngươi giống như cũng không nhiều ý tiêu thế. Vốn dĩ ta cũng không muốn cùng ngươi xảo, nhưng là ngươi hôm nay chính mình tìm tới môn tới cũng đừng trách ta nói đến quá khó nghe. Này đầu tiên, hạ thành ca không phải cái loại này yêu cầu giữa kết hôn có cái tức phụ hỗ trợ mới có thể thăng chức rất nhanh người, mà nhà các ngươi chỉ sở cũng không giúp được hắn gấp cái gì, không phải sao. Nếu là nhà các ngươi thực sự có chỗ đó lợi hại, ngươi gì đến nỗi bái ta đối tượng không bỏ. Lưu Hiểu Lệ trên mặt một trận thanh một trận bạch, Tống Miên Tư vừa thấy liền biết chính mình nói đúng, này Lưu Hiểu Lệ nói như vậy dễ nghe thật muốn là trong nhà có bối cảnh kia nhiều đến là nguyện ý hướng lên trên bỏ người tìm Lưu Hiểu Lệ nói đối tượng kết hôn, nàng hà tất treo ở lâm hạ thành này cây thường. Rõ ràng là không có càng tốt lựa chọn mới chỉ có thể đối lâm hạ thành xuống tay, lại thổi đến chính mình ra cảnh có bao nhiêu lợi hại giống nhau. Tiếp theo, người ta điều kiện thưởng, người là đoàn văn công, này chức vị đích xác thực không tồi, nhưng ta cũng không kém, ta là bác đại học sinh, hơn nữa ta còn là chúng ta ban lớp trường, tương lai tốt nghiệp ta tưởng ở Bắc Kinh cái nào bộ môn đi làm đều thành chính là ở cũng không thành vấn đề. Người giống như điểm này nhi cũng so bất quá ta, lưu hiểu lệ ánh mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc nàng thất thanh nói chuyện này không có khả năng, người sao có thể là bác đại học sinh. Loại này lời nói nếu là lời nói dối kia một chút liền sẽ bị vạch trần ta vì cái gì muốn nói loại này lời nói dối tới hố chính mình. Tống miên tư hơi hơi mỉm cười. Có nguyện ý hay không tin tưởng, là chuyện của ngươi. Bất quá ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, ta cũng không so ngươi kém. Càng quan trọng là, hạ thành ca thích chính là ta, mà không phải ngươi. Cho nên liền tính ta cái gì cũng sẽ không, trong nhà cũng không bối cảnh, hắn như cũ cũng là thích ta. Cho nên, vị này lưu đồng chí ta liền xin khuyên ngươi không cần lại chấp mê bất ngộ, làm tiểu tam chính là không có kết cục tốt, huống chi ngươi liền đương tiểu tam tư cách đều không có. Tống miên tư nói xong lời này, trên dưới đánh giá sắc mặt trướng đến đỏ bừng lưu hiểu lệ, nhàn nhạt nói, người quý có tự mình hiểu lấy. Tống miên tư nói xong lời này, trực tiếp nhấp chân rời đi. Lưu hiểu lệ lại thẹn lại giận, tức giận đến đều khóc ra tới. Bụi cỏ mặt sau, Trương Lan Huệ lại cảm thấy thống khoái cực kỳ, cái này Lưu Hiểu Lệ vẫn luôn thổi phồng chính mình ra thế, lại luôn là lợi dụng nàng tỷ phu cùng tỷ tỷ chức vụ, đối với các nàng khoa tay múa chân, cái gì việc nặng việc sơ đều đẩy cho các nàng làm, chính mình lại là cái gì cũng không làm, còn luôn muốn tranh các loại cơ hội. Trương Lan Huệ đã sớm xem nàng không vừa mắt, hôm nay thấy Lưu Hiểu Lệ bị tống miên tư như vậy một phen trào phúng, kia tâm tình thống khoái có thể so đại mùa hè uống nước sôi để nguội sung sướng nhiều. Tống miên tư nhẹ nhàng bâng quơ mà đối phó rồi tự cho là đúng tình địch trở lại trong ký túc xá lời biếng mà nhìn một buổi chưa thép đã tôi thế đấy. Mà mặt khác một bên, Trương Lan Huệ sau khi trở về lại là gấp không chờ nổi mà đem nàng ở bụi cỏ trông được thấy một màn nói ra. Này lưu hiểu lệ ngày thường đắc tội với người nhiều quan hệ người tốt thiếu, nháo ra lớn như vậy rèm pha cũng chưa người thế nàng nói vài câu. Bất quá này cũng khó trách không ai thế nàng nói chuyện, này đương tiểu tam ngươi coi như tiểu tam, ngươi còn chạy tới nhân ra đứng đắn đối tượng trước mặt nói cái gì ra thế công tác này không phải ra mặt giày sao. Xứng đáng bị mắng, bất quá các nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, lâm hạ thành đối tượng nhìn qua lịch sự văn nhã, rất xinh đẹp một cô nương thế nhưng vẫn là bác đại, này nhưng khó lường. Muốn ta nói, nếu là ta là Lâm Lữ Trưởng, ta đây cũng lựa chọn kia cô nương a kia cô nương vừa thấy liền đại khí, vẫn là cái sinh viên đâu, mắt bị mù mới đi tìm Lưu Hiểu Lệ. Các cô nương nói, Lâm Hạ Thành huấn luyện xong, một thân hãn, đang muốn hồi ký túc xá đi tìm Tống Miên Tư. Nửa thanh trên đường lại là gặp phải Trần Lữ Trưởng. Trần Lữ Trưởng gọi lại hắn, "Tiểu Lâm a, người này giấu đụ thâm." A, Lâm Hạ Thành kính cái lễ sau, trên mặt lộ ra khó hiểu thần sắc. Ta giấu cái gì, hắc tiểu tử ngươi còn giả ngu giả ngơ đâu, ngươi đối tượng là bác đại, ngươi sao không nói một tiếng đâu. Trần Lữ Trường cười nói, ngươi người này a chính là tàng quá sâu. Tống miên tư thi đậu bác đại việc này, Lâm Hạ Thành không cùng bộ đội người ta nói quá, hắn chủ yếu là không yêu khoe ra. Lâm Hạ Thành sờ sờ cái ót, việc này ta cảm thấy không cần thiết nói a bất quá, lãnh đạo việc này ngài như thế nào biết. Ta còn có thể không biết, Trần Lữ Trường cười nói. Toàn bộ bộ đội đều đã biết. Được rồi, ta xem ngươi phòng chừng cũng là chạy trở về xem ngươi đối tượng, chạy nhanh trở về đi, ngày mai ta làm chủ cho ngươi phóng một ngày giả ngươi lãnh ngươi đối tượng đi chung quanh đi dạo Nhân ra tiểu cô nương riêng chạy tới xem ngươi, ngươi tổng không thể liền như vậy ứng phó tiếp đón nhân ra. Lâm Hà Thành bất chấp nghĩ nhiều, vội vàng nói cảm ơn lãnh đạo. Tống Miên Tư ở trong phòng xem xong cuối cùng một tờ, mới vừa đem sách vở khép lại, liền nghe thấy môn mở ra. Nàng quay đầu lại nhìn lại, Lâm Hạ Thành không hiểu ra sao, hiển nhiên rất là hoang mang. Đã trở lại, Tống Miên Tư đứng dậy, chào hỏi nói. Vâng, Lâm Hạ Thành gật đầu theo sau mang theo vài phần nghi hoặc hỏi, Miên Tư, người có phải hay không cùng ai nói ngươi là Bác Đại? Như thế nào ta trở về trên đường có lãnh đạo cùng ta nói chuyện này? Bác Đại, Tống Miên Tư sừng sốt, nàng cũng liền cùng Lưu Hiểu Lệ nói qua chuyện này à? Như vậy mất mặt sự, chẳng lẽ Lưu Hiểu Lệ còn ra bên ngoài nói? Tống miên tư có chút nghi hoặc đem buổi chiều phát sinh sự nói ra. Ở biết được lưu hiểu lệ thế nhưng cõng hắn chạy tới cùng tống miên tư nói mấy chuyện vớ vẩn ấy, lâm hạ thành sắc mặt liền trầm xuống dưới. Hắn vừa muốn nói cái gì, bên ngoài lại truyền đến một trận vội vã tiếng bước chân, như là có người chiều bên này chạy tới. Tống miên tư, người đi ra cho ta. Lưu Hiểu Lệ buổi chiều không đi đoàn văn công, nàng bị Tống Miên Tư tức giận đến không nhẹ, đơn giản cũng không đi đoàn văn công, thẳng đến buổi chiều nàng thì tì từ bệnh viện vội vã trở về, nói lên bên ngoài tin đồn nhảm nhí, Lưu Hiểu Lệ mới biết được nàng cùng Tống Miên Tư lời nói đều truyền ra đi. Khí điên rồi Lưu Hiểu Lệ cái gì cũng không nghĩ, trực tiếp liền chạy tới lâm hạ thành ký, túc xá muốn tìm Tống Miên Tư tính sổ. Người khác cản đều ngăn không được. Nhưng Lâm Hạ thành sao có thể làm Lưu Hiểu Lệ đối tống miên tư nổi điên, hắn một phen ngăn lại Lưu Hiểu Lệ, mặt trầm xuống nói, ngươi phát cái gì điên? Ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Ngươi hỏi một chút ngươi đối tượng nàng an chính là cái gì tâm, nàng thế nhưng đem chúng ta nói đều truyền ra đi. Lưu Hiểu Lệ tức giận đến trên cổ gân xanh đều bạo nổi lên. Trung quanh mấy cái ký túc xá người nghe thấy động tĩnh, xôi nổi đi ra. Mấy cái quân tàu liền nói, Lưu đồng chí, này hảo hảo ngươi nháo cái gì à? Lưu hiểu lệ lúc này nơi nào nghe các nàng nói, nàng tuy rằng dám làm, nhưng nào dám đương, bằng không có thể đem Tống Miên Tư đưa tới rừng cây bên kia đi, còn không phải là sợ bị người nghe thấy. Nàng chính là cho rằng Tống Miên Tư chính là cái ở nông thôn cô nương, này ở nông thôn cô nương ở nàng loại này trong thành cô nương trước mặt nơi nào ngẩm được đầu, liền tính Lưu hiểu lệ đối nàng nói không nên nói Tống Miên Tư hẳn là cũng không dám truyền ra đi mới là. Loại sự tình này, lưu hiểu lệ ở trong đại viện thấy nhiều. Nhưng nàng nơi nào thường được đến, Tống Miên Tư căn bản liền không phải một cái hảo tính tình, chẳng những đêm nàng rỗi đến lời nói đều nói không nên lời, còn đem nàng lời nói đều truyền ra tới. Hiện tại, toàn bộ bộ đội đều biết nàng mặt giày vô xỉ mà đi tìm nhân gia lâm hạ thành đối tượng, muốn nhân gia rời khỏi còn nói chính mình trong nhà bối cảnh so nàng hảo, công tác so nàng hảo, kết quả nhân gia Tống Miên Tư lại là cái bác đại Tống Miên Tư, ta hôm nay cùng ngươi liều mạng. Lưu hiểu lệ dẫy dụa liền thưởng cao hoa tống miên tư mặt. Lâm hạ thành vốn dĩ xem ở nàng là nữ nhân phân tưởng, không nghĩ động nàng, nhưng lưu hiểu lệ lại là đặng cái mũi lên mặt cái này lâm hạ thành không làm hắn một phen đẩy ra lưu hiểu lệ kia lưu hiểu lệ lào đào hạ quăng ngã ở nàng tỷ tỷ trên người. Lưu hiểu lệ, ngươi đủ rồi, ngươi ở chỗ này hạt hồ nháo cái gì, ngươi tìm ta đối tượng nói chút không đứng đắn nói ta đều còn không có tìm ngươi tính sổ đâu. Lâm Hạ Thành ngữ khí lạnh nhạt mày nhăn, nhìn Lưu Hiểu Lệ ánh mắt tràn ngập chán ghét. Nàng như vậy bôi đen ta ta còn không thể nháo sao. Lưu Hiểu Lệ hồng hốc mắt tim như bị đau cắt nàng biết Lâm Hạ Thành không thích chính mình, nhưng không nghĩ tới Lâm Hạ Thành thế nhưng đối nàng một chút thương hại đều không có. Những lời này đó không phải ta nói ra đi. Tống miên tư co mày, không vui mà nói. Ta không cái kia thời gian rỗi đi đối phó ngươi. Không phải ngươi nói, sẽ là ai nói. Lưu Hiểu Lệ căn bản không tin Tống Miên Tư nói, nàng cắn môi, ánh mắt hung hăng mà nhìn Tống Miên Tư. Người đều đã là lâm hạ thành đối tượng, vì cái gì còn muốn như vậy đối ta. Hiện tại toàn bộ bộ đội đều đang xem ta chê cười, ngươi vừa lòng. Trung quanh có người không khỏi đối Lưu Hiểu Lệ có chút đồng tình. Này Hiểu Lệ cũng là quái đáng thương, có người thấp giọng nói, Tống Miên Tư mặt mày hơi trầm xuống lạnh nhạt mà nói, đầu tiên là chính ngươi trước chạy tới không thể hiểu được mà làm ta rời khỏi, nói ngươi ra thế so với ta hảo, càng thích hợp đương hạ thành ca đối tượng tiếp theo, những lời này đó cũng là chính ngươi nói, cho dù có người ta nói đi ra ngoài kiên nàng cũng chưa nói dối. Cuối cùng, ngươi bị người chê cười, là ngươi tự tìm, thỉnh không cần đem trách nhiệm đẩy ở ta trên người, hơn nữa ta cũng không có hứng thú đi truyền cho ngươi nói. Trung quanh nghị luận thanh tức khắc an tĩnh xuống dưới, mấy cái quân tẩu sắc mặt cũng có chút không đúng. Hợp lại nhà này thế hảo, là có thể danh chính ngôn thuận đoạt người khác đối tượng A. Vài cái quân tẩu ra thế không tốt lắm, lập tức nhìn Lưu Hiểu Lệ ánh mắt liền lộ ra chán ghét. Lúc này, có cái cô nương đột nhiên nói, những lời này giống như thật không phải lâm lữ trường đối tượng nói ta là nghe các ngươi đoàn văn công Trương Lan Huệ nói, mới biết được việc này. Trương Lan Huệ, Lưu Hiểu Lệ cùng Lưu Hiểu Dương đều giật mình. Đúng vậy, việc này giống như còn thật là từ đoàn văn công bên trong truyền ra tới. Có cái quân tàu cũng nói, tống miên tư nhìn lưu hiểu lệ, người cũng nghe tới rồi, ngươi nên tìm không phải ta. Nàng càng là thong rong, liền càng thêm có vẻ lưu hiểu lệ nơi trốn không bằng nàng. Nếu bàn về thướng mạo tống miên tư tướng mạo đều so các nàng đoàn văn công vai chính cường, lúc này tự nhiên hào phóng đứng ở nơi đó, nói có sách mách có chứng, đừng nói nam nhân, chính là mấy cái quân tàu trong lòng đều tưởng, nếu là các nàng tớ chọn kia cũng là tuyển tống miên tư A, tuyển lưu hiểu lệ loại này, kia cưới về nhà đều không an ổn Hiểu lệ ta liền cùng ngươi nói đừng nháo sự. Mắt thấy cục diện xấu hổ, Lưu Hiểu Dương vội vàng đối Lưu Hiểu lệ quát lớn một câu, rồi sau đó lại đối Tống Miên Tư nói Tống Đồng Chí thật là xin lỗi, làm ngươi chịu ủy khuất. ủi khuất nhưng thật ra chưa nói tới. Tống Miên Tư nhàn nhạt, nhạt nhìn Lưu Hiểu Dương liếc mắt một cái. Ngươi là Lưu Hiểu lệ người nhà đi, nếu là thật vì nàng hảo, vẫn là chính chính nàng tam quan, bằng không mất mặt xấu hổ chính là nhà các ngươi. Lưu Hiểu Dương xấu hổ không thôi, nói thanh là lôi kéo Lưu Hiểu Lệ rời đi. Mấy cái quân tàu thấy không náo nhiệt nhưng xem cũng đều đi trở về, bất quá trở về trước đều cùng Tống Miên Tư chào hỏi. Tống Miên Tư nhất nhất đáp ứng, chờ đóng cửa lại sau, nàng nhìn về phía Lâm Hạ Thành, đôi tay ôm ngực Lâm Lữ trưởng lạn đào hoa thật đúng là phiền toái a Việc này là ta xin lỗi ngươi. Lâm Hạ Thành cười làm lành nói. Tiểu Tống Đồng Chí tưởng như thế nào phạt ta đều thành. Phạt ngươi, ta phạt ngươi làm gì?" Tống Miên Tư biết rõ, cố hỏi mà nói. "Chiều này ông dẫn điệp kia cũng không thể quái mùi hoa a, lúc này liền buông tha ngươi một con ngựa." Kỳ thật Tống Miên Tư đối Lâm Hạ Thành biểu hiện cũng tương đối vừa lòng, kia Lưu Hiểu Lệ đều chạy đến nàng trước mặt nói mấy chuyện vớ vẩn ấy, có thể thấy được Lâm Hạ Thành bên này nàng căn bản liền không có thành công quá, vừa mới Lưu Hiểu Lệ tới tìm phiền toái, Lâm Hạ Thành cũng biểu hiện còn hành. "Đa tạ tiểu Tống đồng chí, tiểu Tống đồng chí thật đúng là nhìn rõ mọi việc." Lâm Hà Thành cợt nhà mà nói, Tống Miên Tư nhìn hắn bộ dáng này, chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Được rồi, đừng bần, ngươi đi nhà ăn mốc cơm đến đây đi, hôm nay náo loạn như vậy vừa ra quay đầu lại chúng ta nếu là đi nhà ăn ăn cơm, khẳng định đến bị người vây xem ta nhưng không nghĩ đương vườn bách thú đại tinh tinh. Hảo ta đây liền đi tiểu Tống đồng chí ăn cái gì? Lâm Hà Thành cầm hộp cơm, hỏi, tùy tiện đi, Tống Miên Tư không sao cả mà nói. Bên này hòa thuận vui vẻ, mặt khác một bên, Lưu Hiểu Lệ cùng Lưu Hiểu Dương về đến nhà sau, lại là bạo phát một trận khắc khẩu. Lưu Hiểu Dương ở bộ đội bệnh viện bên trong đường y tá trưởng, ngày thường yêu nhất mặt mũi, hôm nay cái nàng muội muội nháo ra như vậy vừa ra, quả thực đem mặt đều ném hết, nàng nhìn khóc nức nở không thôi Lưu Hiểu Lệ, không kiên nhẫn mà nói, "Hảo, đừng khóc, hiện tại khóc còn có ích lợi gì, toàn bộ bộ đội đều biết ngươi làm sự." Nàng vốn là muốn cho muội muội ngừng nghỉ, ngẫm lại biện pháp giải quyết việc này, Nhưng Lưu Hiểu Lệ lúc này lại tức lại ủy khuất nghe Lưu Hiểu Dương như vậy vừa nói, lập tức liền bạo phát. Ngươi còn nói ta chú ý này là ngươi cho ta ra, ta như bây giờ, ngươi cũng đến phụ trách nhiệm. Lưu Hiểu Dương bị Lưu Hiểu Lệ lời này cấp tập ngốc. Nàng nhìn Lưu Hiểu Lệ tức giận không thôi, ngươi nói chuyện nhưng đến bằng lương tâm, ta ra chú ý này kia còn không phải là vì ngươi. Vì ta, ngươi không phải cũng là đồ kia lâm hạ thành tiền đồ. Lưu Hiểu Lệ cũng không ngốc. Hai tì mụi ồn ào đến túi bụi, này tầng lầu kiến trúc cách âm hiệu quả nhưng không thế nào hảo các nàng hai tì mụi cãi nhau, bên ngoài người là nghe được rõ ràng. Vốn dĩ đối với Lưu Hiểu Lệ làm việc này, mọi người đều ghét bỏ không thôi, nhưng cũng không có giận chó đánh mèo đến Lưu Hiểu Dương trên người đi, bởi vì Lưu Hiểu Dương người này ngày thường thực sẽ làm người, so Lưu Hiểu Lệ nhưng mạnh hơn nhiều, bằng không cũng không đàm đương nổi y tá trường. Mà khi nghe nói lưu hiểu lệ tìm nhân ra đối tượng làm nhân ra thoái vị nhường hiền chủ ý thế nhưng là lưu hiểu dương ra tất cả mọi người nháy mắt đối lưu hiểu dương đổi mới, này lưu y tá trường cảm tình là như vậy cá nhân. Tuy rằng nàng không làm việc này, nhưng thoán xúi chính mình mũi tử đi kiêu người khác khóc tường, kia cũng không sáng dọi à. Trường trung sinh trở về thời điểm, nhìn thấy một đám người ở cửa nhà nghe lén, trong phòng còn truyền đến hai tỷ muội lẫn nhau phiên hát lịch sử nói, hắn sắc mặt chính là trầm xuống, mọi người lộ ra xấu hổ tươi cười. Lão Trương đã trở lại a người tức phụ cùng ngươi cô em vợ ở cãi nhau đâu? Ta biết, Trương trung sinh trầm khuôn mặt một phen đẩy cửa ra, rồi sau đó nặng nề mà đóng cửa lại. Trong phòng an tĩnh xuống dưới, nhưng không bao lâu lại là vang lên hai thanh tiếng khóc. Tống miên tư đến ngày kế buổi chiều rời đi, đều vẫn luôn chưa thấy được lưu hiểu lệ các nàng, nàng cũng lười đến đi quản, đến nỗi lưu hiểu lệ kết cục nàng cũng không yên tâm thượng vô luận lưu hiểu lệ là cái gì kết cục kia cũng là nàng tự tìm Mấy ngày sau, lâm hạ thành cấp tống miên tư gửi phong thư, bởi vì kia sự kiện nháo đến quá lớn, không quá sáng dọi, lưu hiểu lệ bị khai trừ ra đoàn văn công, lưu hiểu dương cũng tự y tá trưởng hàng vì hộ sĩ Trương Trung Sinh đều liên quan bị xử phạt. chương 88 Tống miên tư thu được tin sau, chỉ là lắc lắc đầu, liền không lại đi nhiều quản. Kỳ thật nếu không phải lưu hiểu lệ xuẩn đã đến tìm nàng làm nàng tự động rời khỏi cũng không đến mức nháo ra chuyện lớn như vậy tới. Tới gần 12 tháng mặt thời tiết càng ngày càng lạnh, đại bắc kinh mùa đông kia phong là hô hô mà quát. Tống miên tư ở mũ Nhi ngõ nhỏ tứ hợp viện ôn tập tuần tới liền tiến vào khảo thí chu, trường học thư viện mỗi ngày đều là chật nít trạng thái, có chút người đều cơ hồ là trực tiếp liền ở thư viện bên trong trụ hạ, dù sao mùa đông trên người cũng không dơ cũng không cần mỗi ngày tắm rửa, liền lương khô uống nước sôi để nguội cũng liền giải quyết một ngày tăng cơm. Trung Hồng chính là như vậy làm, nàng còn tưởng kéo Tống Miên Tư một khối đi, nhưng là Tống Miên Tư cự tuyệt nàng trong xương cốt vẫn là cái phương nam người, liền tính đến Bắc Kinh tới đi học cũng chịu không nổi vài thiên tài tẩy một lần tắm thói quen, mỗi ngày đều đến đi nhà tắm tắm rửa, ngủ mới có thể an tâm. Vừa vặn mấy ngày nay trường học cũng không khóa Tống Miên Tư liền thu thập đồ vật trực tiếp trở về mũ nhi ngõ nhỏ. Hiện giờ tứ hợp viện thu thập sạch sẽ, ra điện cái gì đều đầy đủ hết lần trước mấy cái lão nhân ra còn bỏ tiền thấu mua một đài máy giặt đâu. Này nhưng trực tiếp đem toàn bộ mũ nhi ngõ nhỏ bắn cho đầu. Hiện giờ tivi hào chút trong nhà đầu đều mua, nhưng thật ra không có gì hiếm lạ, nhưng này máy giặt hiếm thấy a Có người liền mang theo toàn vị nói thầm nói, mua này máy giặt muốn 300 nhiều, lấy này tiền làm điểm gì không được nói nữa, liền vài món quần áo, xoa xoa là được. Tống miên tư nghe xong, trong lòng liền không vui. Bất quá nàng còn không có mở miệng, vô thụy khanh liền trước mở miệng rỗi đi trở về. Ai nha, mội tử, ngài ra lại không ven biển, ngài quản được nhiều như vậy sao? Nói nữa chúng ta cũng không phải mua không nổi. Hảo ra hòa, khẩu khí này. Người nọ bị rỗi nói không ra lời, mặt xám mày cho mà rời đi. Cùng người nọ giống nhau ý thưởng người không ở số ít nhưng không bao lâu lại là sôi nổi đổi mới. Mùa đông thủy đều đông lạnh đến có thể kết băng, muốn tẩy một kiện siêm y, chờ tẩy xong chuẩn bị ở sau đều có thể đông lạnh đỏ, nhưng có máy giặt sau, vô thủy khanh bọn họ xem như giải phóng, cũng không cần nấu sôi nước giặt quần áo, có cái gì dơ quần áo hướng máy giặt một ném, không đến 1 giờ thì tốt rồi, lại còn có có thể mất nước quần áo, khăn trải giường gì làm cũng mau. Triệu tam lúc chứ còn cảm thấy không này, tất yếu, ghét bỏ máy giặt phí điện, nhưng dùng mấy cái cuối tuần không bao giờ nói máy giặt phí điện sử. Bọn họ mấy người này đều thượng tuổi thân thể không tốt lắm, khom lưng lưng còng tẩy trong chốc lát đều mệt quá sức, có máy giặt sau, này eo đều hảo không ít. Hắn người này tính tình cũng hảo khoe khoang, biết máy giặt thật tốt dùng sau, không thiếu đi ra ngoài cùng người thổi phòng này máy giặt tiện lợi chỗ. Các nam nhân còn không đề bụng, rốt cuộc giặt quần áo cũng không phải là bọn họ chính là lão thai thái, tiểu thức phụ tiểu cô nương lại là sôi nổi động tâm tư, nếu có thể không ủng lực là có thể tẩy hào quần áo, ai nguyện ý mỗi ngày như vậy lan lộn xoa siêm ý à, nhưng sau khi nghe ngóng máy giặt giá cả, một đám liền đều nghỉ ngơi tâm tư, hảo ra hỏa, một đài máy giặt 380 nguyên, này nhà ai mua nổi a Tiểu Tống, ra tới phụ một chút, Tống miên tư chính ôn tập thành thị kinh tế học liền nghe được bên ngoài truyền đến triệu tam thanh âm. Nàng vội đáp ứng một tiếng, đem thư buông, vén rèm lên đi ra tức khắc vui vẻ. Này bên ngoài dừng lại một chiếc xe ba bánh, xe ba bánh thượng chất đầy cải trắng cái mỏ. Triệu tam mệt một đầu là hãn, chính lấy trên cổ treo khăn lông lau mồ hôi đâu, nhìn thấy Tống Miên Tư ra tới, hắn hướng Tống Miên Tư vẫy vẫy tay. Tiểu Tống, mau tới hỗ trợ, Tống Miên Tư đi ra ngoài. Bén tay áo, lại không vội mà dọn đồ vật mà là buồn bực hỏi triệu đại gia chúng ta mấy ngày hôm trước bất tài mua hào chút cải trắng, như thế nào lại mua nhiều như vậy? Này có thể ăn cho hết sao? Người này liền không hiểu đi. Triệu tam tuét miệng lộ ra một cái tê cười. Chúng ta bắc kinh nơi này mùa đông nhưng không có gì đồ ăn, hiện tại không nhiều lắm mua điểm nhi cải trắng chân, mùa đông đã có thể ăn không đến cái gì mới mẻ rau dưa. Nói nữa, này cải trắng tiện mi à? Triệu Tam chỉ vào xe ba bánh thượng cải trắng nói, liền như vậy một xe, mới một khối tiền. Người nói hoa không có lời, kia nhưng thật ra rất có lời. Tống miên tự đánh giá liếc mắt một cái, này xe ba bánh mặt trên ít nói đến có bảy tám chục cân cải trắng, đều đôi đến có ngọt. Nàng nói kia chúng ta dọn đi, đến lạc hôm nay cái này cải trắng là thật mới mẻ. Triệu Tam đem áo khoác cởi, vén tay áo, trong miệng đầu ha ra bạch khí tới. Chờ buổi tối chúng ta đánh lửa nổi, lấy này cải trắng tới năng, không phải đại gia cùng ngươi thổi kia tư vị thật là đừng nói nữa. Vừa lúc hôm nay buổi sáng còn dư lại một khối đậu hủ đâu. Vừa nghe triệu tam nói về này đó ăn, tống miên tư liền nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Tư hợp viện tam cơm đều là triệu tam phụ trách làm, lão ra từ tay nghề thật là không đến bắt bẻ, liền tính là tạc đậu phổng kia cũng là hương giòn vô cùng, trực tiếp đem cái gì tiệm cơm quốc xoanh tay nghề đều vứt ra 10 con phố. Này đánh lừa nổi, lão gia tử cũng có chính mình đặc chế ra vị kia gia vị đặc biệt hương, đặc biệt là xuyến thịt dê khi chấm một chút hướng trong miệng một đưa tư vị miễn bàn thật đẹp. Bởi vì con này cái lầu đi theo tống miên tư trước mặt treo, nàng có thể nói là nhiệt tình mười phần. Một già một trẻ bận việc mười mấy tranh liền đem cải trắng đều để vào hầm bên trong đi. Giữa trưa tông duy tân đám người trở về, nghe nói buổi tối muốn đánh lừa nổi cũng sôi nổi vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Hứa triều đệ nói kia thịt dê vẫn là đến đi đông tới thuận mua chính là gần nhất nhà bọn họ sinh ý quá phát hỏa đi sợ là đến xếp hàng. Buổi chiều chúng ta lại đến đi đưa hóa, ta đây đi bài, tống miên tư không chút nghĩ ngợi liền nói nói, nàng vừa lúc có thể mang lên thư biên xếp hàng biên đọc sách. Khi hành, vậy giao cho tiểu tống. Triều tam nói quay đầu lại tiểu tống ngươi trở về thời điểm thuận tiện chuẩn bị dấm trở về nhà chúng ta nhưng không dấm. Hành, tống miên tư miệng đầy đáp ứng. Giữa trưa cơm nước xong sau, Tống Miên Tư liền mang theo túi sách trực tiếp đi Đông Tới Thuận quả nhiên sinh ý hỏa bạo đại khái cũng là tới rồi mùa đông, ăn lầu người nhiều. Tống Miên Tư ở Đông Tới Thuận đợi non nửa tiếng đồng hồ mới bài đến đội, nàng mua thiểu 10 đồng tiền thịt Dê hiện tại là mùa đông, đồ vật nại phóng, liền tính ăn thừa cũng không cần sợ siêu. Trở lại tứ hợp viện khi Tống Miên Tư còn không có vào cửa, lại nghe thấy trong viện truyền đến tranh chấp thanh. Như là triệu tam ở cùng người nào cãi nhau. Triệu tàm khóe mắt tẫn nứt, hắn nắm chặt nắm tay, môi căng chặt thành một cái đường cong, ngực phập phồng, thực hiện nhiên hắn, ở cực lực mà khống chế chính mình phẫn nộ. Người còn không biết xấu hổ tới tìm ta vay tiền. Cha, ngài không thể như vậy tâm tàn nhẫn a hiện tại ngài như thử thật sự là quá thiếu tiền, những cái đó lão pháo nói, nếu là ta lại không còn tiền, quay đầu lại liền đem ta tay cấp chặt bỏ tới. Triệu đại bảo đầy mặt dữ tợn, hắn ngữ khí hèn mọt ánh mắt mang theo cầu xin cùng trí tại thất đắc. Cha! Tống miên tư sửng sốt triệu đại gia bao lâu có nhi tử. Việc này như thế nào nàng một chút cũng không biết tình. Ngày thường cũng không nghe triệu đại gia nói lên việc này a Người đừng kêu cha ta. Triệu ta một phen ném ra triệu đại bảo tay, tức giận đến môi đều đang run dày, hai mắt càng là tràn đầy hồng tơ máu, hắn ngón tay triệu đại bảo. Lúc trước người đem ta cứ báo thời điểm, người chính là nói cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. Sân bên ngoài tống miên tư khuôn mặt hiện ra kinh ngạc thần sắc. Triệu đại bảo cúi đầu trong lòng mắng một cầu lão bất tử trên mặt lại làm bộ áy náy giống nhau, cha, lúc trước là ta không hiểu chuyện, ngài đừng cùng ta so đo. Ngài đã có thể ta như vậy một cái nhi từ, nương lúc sắp chết chính là dặn dò ngài đến chiếu cố hào ta. Hiện tại những cái đó lão pháo nhi muốn ta mệnh, ngài không thể mặc kệ a Người nương nếu là biết ngươi là như vậy cái không lương tâm cầu đồ vật, lúc trước đem ngươi sinh hạ tới nàng khẳng định liền đem ngươi cấp bóp chết. Triệu tam trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Người cút cho ta, đừng nghĩ, trông cậy vào từ ta nơi này bắt được một phân tiền. Hắn bốn phía nhìn một vòng, nhìn thấy trong một góc có đem cái trổi, trực tiếp cầm lên, liền hướng tới triệu đại bảo quét tới. Triệu đại bảo trốn tránh không kịp, lăng là ăn vài cách bị đuổi ra tới. Hắn ra tới thời điểm, suýt nữa liền đụng phải Tống Miên Tư. May Tống Miên Tư trốn đến mau, mới không bị đụng vào. Triệu đại gia cục diện này có chút xấu hổ, Tống Miên Tư hô một tiếng. Triệu đại bảo nghi hoặc mà nhìn tống miên tư liếc mắt một cái thấy triệu tam lại huy cái trồi đánh người, vội hô cha, ngài hiện tại ở nổi nóng, ta bất hòa ngài nói, lần tới ta lại đến xem ngài. Người lăn, lão tử không ngươi đứa con trai này, ngươi cũng đừng tưởng cùng lão tử lấy một phân tiền. Lão tử tiền liền tính là ném trong sông cũng không cho ngươi. Triệu tam giận không thể át mà nói, triệu đại bảo trong ánh mắt lộ ra sắc mặt giận dữ, nhưng lại sợ bị đánh từ tống miên tư bên cạnh vội vã mà chạy. Cái này cầu đồ vật, Triệu Tam chống cái trồi thở hồng hộc mà mắng. Đại gia, ngài cũng đừng quá nổi giận, này thương chính là ngài chính mình thân mình. Tống Miên Tư nói, Triệu Tam nhìn Tống Miên Tư trên mặt hiện ra vui mừng lại có chút xấu hổ thần sắc. Hắn hiền nhiên không nghĩ tới, sẽ bị Tống Miên Tư nhìn đến hắn như vậy mất mặt cùng bất kha một màn. Tống Miên Tư đem hắn nâng đi vào, lại cho hắn đổ một chén nước làm hắn xin bớt giận. Triệu Tam uống thủy thần sắc hiền nhiên có chút bi thương, nhưng hắn người này xương cốt ngạnh, liền tính là thiên sập xuống, cũng không chịu rớt một viên nước mắt. Tiểu Tống, làm ngươi chế diễu. Triệu đại gia, không thể nào, ngài đừng hướng trong lòng đi. Tống miên tư an ủi nói, ở nàng xem ra, này thật đúng là không phải cái gì đại sự, từng nhà đều có bổn khó niệm kinh. Vừa mới người nọ lời nói như vậy không ra gì, Triệu đại gia không nghĩ nhận đứa con trai này, cũng ở tình lý bên trong. Ta nói thật cho ngươi biết, vừa mới người nọ thật đúng là chính là ta nhi từ. Triệu đại gia thở dài, nhưng ta này nhi từ còn không bằng ta này đại viện lão đồng bọn cùng ngươi đâu. Ta này đôi tay chính là bị hắn làm hỏng, tống miên tư sừng sốt, sắc mặt một chút thay đổi. Triệu Tam lắc đầu nói, 69 năm kia hội ta còn ở tiệm cơm quốc doanh bên trong đường đầu bếp bị người phát hiện ta có một quyền tổ tiên lưu lại thực đơn, phi nói ta là dư nghiệt ta nhi tử vì bảo toàn chính mình đem ta cấp cử báo kéo ta dạo phố thời điểm, có người nói hắn là làm bộ làm tịch, hắn cầm lấy gạch liền đem ta hai đôi tay đều cấp đánh gãy. May ta sau lại mạng lớn, gặp phải vô đại thì thu lưu, bằng không sợ là liền này mệnh đều giữ không nổi. chương 89 Tống miên thư sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nàng nếu là biết vừa rồi người này là như vậy cái đồ vật vừa mới nàng liền không nên làm hắn chạy như thế nào cũng đến lấy gạch cho hắn trên đầu cũng tới hai hạ mới là. Đại gia kia hắn lúc này tới là nghĩ đến làm gì? Tống miên thư áp xuống tức giận hỏi, triệu tam trên mặt thần sắc bi ai? Hắn là cùng người đánh bài thua nhân ra mấy ngàn khối, nghĩ đến tìm ta đòi tiền tới. Tống miên tư vừa nghe lời này, trong lòng càng thêm trong cơn giận dữ, lúc trước chưa từng nhìn đến hơn người, hiện giờ xảy ra chuyện thiếu tiền liền tới tìm cha hắn, như vậy nhi tư còn còn không phải là lòng lang dạ sói. Đại gia ta xem hắn không giống như là sẽ thiện bãi cam hiu người, ngài có tính toán gì không? Tống miên tư co mày, lo lắng hỏi, này dân cờ bạc kia đều là không đầu óc, đặc biệt là thiếu một đống nợ dân cờ bạc kia tóm được có tiền cha còn có thể buông tha tưởng cũng biết không có khả năng. Ta không có gì tính toán. Triệu Tam lắc đầu nói, dù sao ta từ trước kia coi như chính mình không đứa con trai này. Tiểu Tống, việc này ngươi cũng đừng nói cho người khác. Nếu là hắn còn dám tìm tới môn tới ta liền dọn ra đi ta đảo muốn nhìn hắn thượng nơi nào tìm ta đi. Cái này sao được, Tống Nguyên Tư mày nhăn đến càng sâu, đừng nhìn Triệu Đại gia ngày thường cái gì sống đều có thể làm, nhưng dù sao cũng là thượng tuổi người thật muốn là dọn ra đi, đã xảy ra chuyện cũng đều không ai biết. Đại gia, ngày trước đừng hoảng hốt chúng ta chờ xem Tổng có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết chuyện này. Tống miên tư an ủi nói, nàng trong lòng như suy tư gì, triệu đại bảo đôi tay cắm ở trong tay áo cúi đầu liền phải hướng trong nhà đuổi. Hắn ra cũng chính là một căn nhà rách nát trên nóc nhà phá vài cái động tây tường đều sụp hắn người này chính là sẽ không sinh hoạt trước khi hắn cha năng lực đem hắn lăng là kéo vào tiệm cơm quốc doanh đương cái người phục vụ, ngần ấy 5 triệu đại bảo vẫn là một cái người phục vụ. Theo lý mà nói này tiệm cơm quốc doanh người phục vụ cũng là cái bát sắt một tháng cũng có thể tránh cái 230 liền này kiện cũng có thể thảo cái lão bà. Nhưng chung quanh hàng xóm đều biết hắn là cái người nào có thể cử báo chính mình thân cha kia có thể là cái gì thứ tốt. Hơn nửa triệu đại bảo người này không bản lĩnh nhưng lại ái hưởng thụ một tháng kiếm tiền tất cả đều ăn nhậu chơi bởi tiêu hết tự nhiên không ai nguyện ý đem khuê nữ gà cho hắn. Ngay cả ở nông thôn cô nương sau khi nghe ngóng hắn là như vậy cái điều kiện cũng đều không chịu gà. Cho nên, nhiều năm như vậy, triệu đại bảo cũng liền chính mình một người. Hơn nữa mấy năm nay lại nhiễm đánh bằng mức độ miện kia càng là không có gì người nguyện ý cùng hắn lui tới. Triệu đại bảo vừa muốn quay quá chỗ mặt triệu đại bảo liền đụng phải người, hắn vừa muốn ngẩm đầu mắng, nhìn thấy người nọ bộ dáng khi trên mặt tức giận như thủy chiều rút đi, lộ ra một cái nịnh nọt tươi cười. Liều lão đại như vậy xảo a xảo cái gì xảo ca mấy cái hôm nay riêng tới tìm ngươi. Liều lão đại hướng trên mặt đất phun ra một ngụm đàm tay hướng triệu đại bảo bà vai đầy. Người thiếu chúng ta ba nghìn khối, khi nào còn A ca mấy cái còn chờ này số tiền ăn cơm đâu. Từ đầu năm thời điểm nghiêm đánh lúc sau, này những lão pháo nhi liền gặp nạn, hoặc là bị chảo đi vào ngồi thù, hoặc là bị nhìn chằm chằm khẩn, các cảnh sát đều đối bọn họ quen thuộc thật sự, một khi bọn họ có cái gì động tác nhỏ, phải bắt người. Này đó lão pháo nhi không dám lại làm lúc trước những cái đó xảo trá thu bảo hộ phí sự cần phải làm cho bọn họ làm đứng đắn sự, vậy ngươi nhưng đánh giá cao bọn họ. Thời buổi này Bắc kinh quét nhà vệ sinh công cộng sống đều đến có quan hệ mới có thể đoạt được đến, này những lão pháo nhi hơn phân nửa đều là bình thường gia đình xuất thân, nơi nào có cơ hội có thể tìm được công tác. Này trắng trợn táo bảo mà đoạt không thể làm, vậy chỉ có thể lừa. Mà lúc này, triệu đại bảo loại này tham tài thích đánh bạc người liền rơi vào bọn họ trong mắt. Đại ca ta ta trước mắt còn không có bắt được tiền, bất quá chờ ta quá mấy ngày liền có tiền. Triệu đại bảo nhìn mấy cái trên mặt mang theo sát khí thế tới bất thiện lão pháo trong lòng run sợ mà nói. Các ngươi khoan thứ mấy ngày, quá mấy ngày ta khẳng định đem tiền cho các ngươi đưa qua đi. Quá mấy ngày lưu lão đại cười lạnh một tiếng, tiến lên bắt lấy triệu đại bảo đầu liền hướng tường đâm. Lần trước ngươi liền nói quá mấy ngày, như thế nào lúc này vẫn là quá mấy ngày, ngươi rốt cuộc khi nào còn tiền. Hậu thiên, hậu thiên. Triệu đại bảo đau đến chi oa gọi bẩy, liên tục xin tha, hậu thiên ta liền đem tiền còn cho các ngươi. Liều lão đại yên lặng nhìn hắn, rồi sau đó phiết phiết đầu, đối phía sau mấy cái tiểu đệ nói các ngươi thấy thế nào. Mấy cái tiểu đệ đều là diễn vai phản diện, bọn họ lại không cần triệu đại bảo mệnh, muốn chính là hắn tiền, lúc này đương nhiên phụ họa nói, đại ca vậy lại cho hắn một cái cơ hội, nếu là hậu thiên không có thể còn tiền, chúng ta đem hắn tay chân chém, ném đến vùng ngoại ô đi. Nghĩa thành, xem ở ta này mấy cái huynh đệ phân thưởng, lúc này lại cho ngươi một lần cơ hội. Liều lão đại buông ra tay, trong lòng bàn tay còn bắt một phen tóc, hắn ghét bỏ mà đem tóc hướng trên mặt đất một ném, ngón tay triệu đại bảo Có nghe thấy không, đây là ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Ta nghe thấy được, triệu đại bảo ôm quyền xin tha. Ta nhất định hậu thiên đem tiền còn cho các ngươi. Lúc này mới giống lời nói, chúng ta đi. Liều lão đại hướng mọi người vẫy tay một cái, trực tiếp từ triệu đại bảo bên cạnh đi qua. Triệu đại bảo đó là đại khí cũng không dám ra một tiếng, chờ đến lưu lão đại đi rồi, mới dám thở ra một hơi. Hắn sờ soảng ra đầu, một tay huyết vừa rồi lưu lão đại xuống tay nhưng không nhẹ, xem ra lúc này là tới thật sự. Nhưng triệu đại bảo thượng chạy đi đâu tìm ba nghìn khối còn nhân ra, lúc trước đánh bạc đầu thời điểm, hắn căn bản không nghĩ tới này cha, hiện tại nhân ra đuổi theo môn tới muốn nở, hắn mới biết được sợ hãi. Thứ bảy buổi chiều không biết như thế nào mà đột nhiên liền hạ khởi tuyết tới. Tống miên tư chính mình một người ở nhà ôn tập nhìn nhìn đột nhiên nghe được phía đông nhà ở truyền đến động tĩnh, nàng vốn tưởng rằng là ai đã trở lại mới vừa cúi đầu rồi lại cảm thấy không đúng, hôm nay hứa chiêu để lão Thái thái hô vô nãi nãi vài người cùng đi quốc xoanh cửa hàng đoạt mua vài dệt căn bản không ai ở nhà. Tống miên tư trong lòng lục bục hạ, này tới gần cửa ải cuối năm chính là ăn trộm ăn cắp liên tiếp phát sinh thời điểm, chẳng lẽ này rõ như ban ngày liền có ăn trộm tới cửa tới. Nàng bất động thanh sắc từ trên bàn cầm một phen kéo, hướng phía đông nhà ở qua đi. Phía đông nhà ở là Triệu Tam cùng Tông Duy Tân hai vị cụ ông phòng, Tống Miên Tư đi tới cửa, xác thực mà nghe thấy bên trong đích xác có động tĩnh, nàng trong lòng một luộc bộp, nơi này cũng không biết có mấy người, liền tính trên tay nàng có ra hỏa kia cũng chưa chắc là có thể đủ đem người bắt lấy tới, liền sở chẳng những bắt không được người còn đem chính mình cũng cấp đáp đi vào. Trong phòng, triệu đại bảo trên trán thấm ra mồ hôi mỏng tới, hắn là từ này nhà ở cửa sổ phiên tiến vào, vốn tưởng rằng nhà này không ai, không nghĩ tới còn có người ở. Vậy phải làm sao bây giờ? Triệu đại gia có phải hay không ngươi đã trở lại? Tống miên tư cố ý cao giọng hỏi. Trong phòng, triệu đại bảo không dám làm thanh, hắn lén lút thối lui đến cửa sổ, lại nghe được tống miên tư ở bên ngoài hô một câu triệu đại gia ta vào được. Tống miên tư hít sâu một hơi, đẩy ra môn. Phanh mà một tiếng trọng vang, môn mở ra trong phòng trống không, nhìn một cái không sót gì, rõ ràng không ai cửa sổ lại là mở ra còn truyền đến một tiếng mèo kêu thanh. Nguyên lai like là miêu vào được, tống miên tư ánh mắt trên mặt đất mang theo vệt nước dấu chân đảo qua cười nói. Ta nói như thế nào có động tĩnh đâu, này đó miêu thật là nhận người phiền, nói nàng đi đến cửa sổ bên cạnh tùy tay một tay đem cửa sổ đóng lại ở đi ra đông phòng khi Tống Miên tư phía sau lưng cơ hồ bị mồ hôi lạnh làm ướt. Vừa mới đích xác là có người ở trong phòng. Lúc trạng vạng, Hứa Chiêu đệ vài người mới mua bố trở về, nghe người ta thuyết minh hàng năm sơ liền phải hoàn toàn hủy bỏ bố phiếu, này những lão thái thái của ông liền sợ những cái đó bố phiếu quá thời hạn trở thành phế thải, hảo ra hỏa, lập tức mua mười mấy thất bố trở về, đều là vải bông. Tiểu Tống a ta cho ngươi mua hai cái màu sắc và hoa văn, ngươi nhìn xem ngươi thích cái nào. Hứa chiêu đệ giọng đại thanh âm ở trong sân truyền đến, người đều đã muốn chạy tới phòng khách. Nàng tiến phòng khách thời điểm trên mặt còn mang theo cười, nhưng nhìn thấy Tống Miên Tư tái nhợt sắc mặt khi tươi cười lại một chút biến mất. Tiểu Tống, xảy ra chuyện gì? Hứa chiêu đệ vội vàng đem vài vóc buông quan tâm hỏi. Triệu Tam cùng Tông Duy Tân cũng vội vàng lại đây quan tâm Tống Miên Tư. Tống Miên Tư nói, chiều nay các ngươi không ở thời điểm, nhà chúng ta tao ăn trộm. Tàu ăn trộm vô thủy khanh sắc mặt nháy mắt thay đổi. Tiểu Tống, vậy ngươi người không có việc gì đi. Ta không có việc gì kia ăn trộm không dám đối thượng ta. Tống miên tư nói, bất quá, bọn họ phiên tông đại gia các ngươi phòng. Tông Duy Tân cùng Triệu Tam hai người sắc mặt trầm xuống, Triệu Tam nói, đi chúng ta đi nhìn một cái ném thứ gì. đồng trong phòng bóng đèn sáng ngời, liền có vẻ rất là sáng ngời. Triệu Tam cùng Tông Duy Tân kiểm tra rồi một lần, Tông Duy Tân sách theo chăn ta này chăn cho người ta mở ra, phòng trừng này đây vì ta hướng bên trong tàng tiền. Ta siềm y cũng bị tìm kiếm quá. Triệu Tam tức giận nói ta này siêm y thật vất vả mới thu thập trình tề cái kia ba bàn tay nếu như bị ta bắt được ta nhất định không tha cho hắn. Tống Miên Tư nhìn trước mắt một màn này, lại loáng thoáng cảm thấy có chút quen tay, phẳng phất trước mắt một màn này, đã từng có người đã nói với nàng giống nhau. Nàng trong đầu đột nhiên xẹt qua một ý niệm đột nhiên xoay người đối vu thụy khanh hỏi vu nãi nãi ngày mai cái có phải hay không ngươi sinh nhật vô thụy khanh sừng sốt trên mặt thần sắc có chút ngượng ngùng người như thế nào biết quả nhiên không sai tống miên tư nghĩ tới đời trước vu thụy khanh mấy người bị thiêu chết nhật tử chính là vô thụy khanh sinh nhật trước một ngày lão thay thay đời trước còn oán giận quá nói chính mình thật vất vả tồn tiền mua thịt này tiền tồn tới rồi người lại không có cái này kêu cái gì đạo lý Trước kia Tống Miên Tư vẫn luôn không nhớ tới sát thực Nhật Tử, nhưng nàng cũng ở lưu tâm chung quanh khác thường. Hôm nay cái phát sinh việc này kêu Tống Miên Tư trong lòng có chút bồn chồn Có thể hay không chính là hôm nay. Tiểu Tống, người sắc mặt như thế nào khó coi như vậy. Tổng Duy Tân nhìn Tống Miên Tư liếc mắt một cái, có chút lo lắng. Tống Miên Tư lắc lắc đầu, đem ý niệm ném đến sau đầu. Các người tiền cũng chưa ném đi. Không ném, chúng ta tiền đều tồn tại ngân hàng, dư lại chính là tiền lẻ, đều đặt ở trên người. Triệu Tam nói, này vẫn là tống miên thư để kiến nghị, bọn họ này cả ngày mua bán suốt suất nhập nhập, khẳng định có người biết bọn họ tránh không ít tiền, cùng với đặt ở trong nhà chiêu thặc chi bằng tồn ngân hàng. Tuy rằng nói hiện tại ngân hàng lợi tức thấp đến đáng thương, nhưng là đặt ở ngân hàng luôn là tương đối an toàn. Kia cái kia ăn trộm, đêm nay thượng nói không chừng còn sẽ lại đến một chuyến. Tống miên thư trầm ngâm nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Ta đây liền đi báo nguy." Hứa Chiêu Đệ lập tức nói, liền phải đi ra ngoài." Lão thai Thái tính cách chính là như vậy, hấp tấp chút nào không ưa tát bẩn thỉu. Tống Miên Tư lại là vội vàng ngăn lại nàng, "Hứa nãy nãy, hiện tại cũng không thể đi báo nguy." "Vì cái gì a?" Hứa Chiêu Đệ khó hiểu, những người khác cũng đều vẻ mặt hoang mang mà xem này Tống Miên Tư. "Này có khó khăn tìm cảnh sát không đúng sao?" Hiện tại khi ăn trộm cũng không biết có ở đây không chung quanh, nếu là chúng ta đi báo nguy, hắn khẳng định sẽ phát hiện vậy sẽ không tới. Chúng ta cũng bắt không được hắn, bởi vậy, phải cả ngày lo lắng đề phòng di thời điểm bị trộm. Tống miên tư trầm ổn mà phân tích nói, chỉ có ngàn ngày làm tặc nơi nào có ngàn ngày đề phòng cướp. Hứa chiêu đề cùng vô thủy khanh đám người nhìn nhau liếc mắt một cái. Tổng Duy Tân nói, tiểu tống nói cũng có đạo lý, chúng ta tổng không thể mỗi ngày như vậy đề phòng. Chính là a lại nói ta quá trận khảo thí xong phải trở về, liền dư lại các ngươi vài vị lão nhân ra ở chỗ này, ta cũng không yên tâm. Tống miên tư nói, này mấy cái lão nhân ra số tuổi thêm lên đều 300 nhiều, nếu gặp phải thật muốn tiền không muốn sống xuống tay tàn nhẫn kia còn lợi hại. Kia đi báo nguy không được chúng ta nên làm cái gì bây giờ. Triệu tam nhìn về phía tống miên tư, tiểu tống ta nghe ngươi nói chuyện ngữ khí, ngươi có phải hay không có chú ý. Tống miên tư hơi hơi gật đầu. Là cái dạng này ta vừa mới nghĩ đến một cái chủ ý Nàng hướng hứa chiêu đệ đám người vẫy vẫy tay Bốn người thấu lại đây ở nghe được Tống Miên Tư kế hoạch sau Bốn người đôi mắt tức khắc sáng ngời Nửa đêm, triệu đại bảo hoa ở góc tường Nhìn không được đánh thanh hát xì Vì đêm nay trộm tiền, hắn xuyên rất là đơn bạc Liền sợ trộm tiền thời điểm thân thể quá mập mạc, không hảo động thủ Cái kia lão bất tử thế nhưng thật như vậy nhẫn tâm Một chút tiền cũng không cho ta Triệu đại bào trong lòng mắng nói còn không phải là hắn lúc trước cử báo lão bất tử, lại cùng hắn đoạn tuyệt phụ từ quan hệ sao. Lão bất tử liền hắn như vậy một cái như tử thế nhưng thật như vậy nhẫn tâm. Gầu gâu gâu cách đó không xa truyền đến vài tiếng chó sô thanh. Trên đường cũng không ai, mờ nhạt đèn đường hạ tụ tập một đám muối. Triệu đại bào xa xa nhìn 29 hào tứ hợp viện không có động tĩnh, đánh giá những người này đều ngủ say, mới gión ra gión rén mà hướng đông phòng dựa bên ngoài cửa sổ đi đến. Cửa sổ không quan, lưu chữ nói khe hở. Xuyên thấu qua khe hở, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong đang ngủ ngon lành hai cái cụ ông. Triệu tam đánh tiếng hô đều từ bên trong truyền ra tới. Này lão bất tử, ngủ đến cũng thật hương. Triệu đại bào trong lòng lại mắng một câu, hắn thật cẩn thận lay mở cửa sổ trong lúc còn không quên quan sát trên giường hai vị cụ ông động tĩnh. Nhìn thấy bọn họ hai cái chút nào diệt có thức tỉnh lại đây bộ dáng, triệu đại bào mới lại bán ra một chân. Triệu đại bảo cả người tiến vào sau tức khắc nhẹ nhàng thở ra, đôi mắt liếc mắt một cái thoáng nhìn phòng ở trung gian trên bàn phóng một cái bố bao, kia bố trong bao lộ ra tiền một góc, triệu đại bảo đôi mắt một chút thẳng, tức khắc gian gì cũng nhìn không thấy, cũng chỉ thấy tiền. Hắn bay nhanh mà hướng tới cái bàn đi đến, rỗi tay muốn đem kia bố bao cầm lấy. Mới vừa một đụng tới kia bố bao, phía dưới thứ gì đột nhiên chợt lóe Triệu đại bảo trước tiên không phản ứng, chờ phản ứng lại đây, lại là bộc phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết Tổ quần áo cũng phanh mà bị mở ra tống miên tư trong tay cầm chảy cán bột một côn đánh vào triệu đại bảo cải ót mặt trên. Bang, triệu tam lập tức đứng dậy, khai đèn, chờ nhìn thấy trong phòng bị tống miên tư đánh đến chạy vắt giò lên cổ người là ai sau, hắn mặt một chút trầm xuống dưới. Nguyên lai là ngươi, triệu tam sắc mặt âm chầm, hắn là không thể thưởng được này làm tạc thế nhưng là con hắn triệu đại bảo. Cha cứu mạng A. Triệu Đại Bảo đau đến nước mũi nước mắt đều cùng nhau chảy, hướng tới Triệu Tam chạy tới xin giúp đỡ. Triệu Tam nhưng không nghĩ nhận hắn, hắc mặt một quyền liền đánh vào Triệu Đại Bảo đôi mắt thường. Triệu Đại Bảo một chút bị đánh ngốc bùm một tiếng ngã trên mặt đất. Cha, Tông Duy Tân cùng tới rồi hứa Triệu Để, Vô Thụy Khanh kinh ngạc mà nhìn về phía Triệu Tam. Ta không nhi tử, Triệu Tam không khách khí mà nói. Khuya khoát, đồn công an lại phá lệ náo nhiệt. Triệu Tam đoàn người trực tiếp đem Triệu Đại Bảo kéo đến đồn công an bên này. Các cảnh sát ở biết được Triệu Đại Bảo nhập phòng trộm cướp sau, đều đối hắn không có sắc mặt tốt. Mặc dù Triệu Đại Bảo la hết ẩm ý Triệu Tam là cha hắn, chính mình trộm hắn tiền không tính trộm, Triệu Tam lại là chút nào không nhận, chẳng những không nhận còn nói Triệu Đại Bảo trộm bọn họ một ngàn nhiều. Này bút cách xù số lượng, ở hiện tại nghiêm đánh dưới tình huống, đủ để cho Triệu Đại Bảo ngồi vào 6 chục tuổi mới ra tới. Triệu đại bảo khi đó trực tiếp sợ tới mức đái trong quần. Chấm dứt như vậy một sự kiện tống miên tư trong lòng cục đá cuối cùng là rơi xuống đất từ đồn công an đi ra trời đã sáng rồi. Triệu tam không nói chuyện nhưng biểu tình hiển nhiên có chút mơ hồ khổ sở. Vô thủy khanh hướng tống miên tư xử cái ánh mắt rồi sau đó nói, lão triệu hôm nay cái chính là ta sinh nhật người có gì tỏ vẻ không có. Vô đại tỷ ngươi muốn gì tỏ vẻ. Triệu tam miễn cưỡng lộ ra một cái tê cười. Ta xem hôm nay cái chúng ta không bằng cũng đừng ở nhà mặt ăn cơm, đi đi tiệm ăn đi. Tống miên tư nói, duyệt tân tiệm cơm kia địa phương ta trước kia đi qua, cũng không tệ lắm, chúng ta liền đi nơi đó ăn cơm, thế nào? Chủ ý này hảo A, lão triệu, vừa vặn người cũng có thể nếm thử xem nhân gia chủ nghệ thế nào. Tống duy tân cười ha hả mà nói, có như vậy cái đề tài một gián đoạn, triệu tam cũng không lại đem tâm tư đặt ở cái kia không nên thân nhi tử trên người. Bốn cái lão nhân ra vừa nói vừa cười, vừa mới kia bao phủ tối tăm không khí cũng dần dần tiêu tán. Sáng sớm tia nắng ban mai rừng ở này đoàn người trên người, phẳng phất mỗi người trên người đều có quang. Tống miên tư nhịn không được lộ ra một cái tê cười. Tiểu tống, mau cùng đi lên, ngươi triệu đại gia thỉnh chúng ta đi nhà tắm tắm rửa. Hứa chiêu đệ hướng Tống miên tư tiếp đón một tiếng. Ta đây liền tới, Tống miên tư chạy chậm đuổi theo. Cuối kỳ khảo thí thực mau đã đến, liên tiếp khảo một tuần mới kết thúc. Nghỉ đông cũng đi theo đã đến. Hôm nay, Tống Miên Tư sáng sớm thu thập hảo xiêm y cùng muốn mang về tay tin, vô thụy khanh đám người đem nàng đưa đến ga tàu hòa. Mấy cái lão ra từ lão Thái thái đều rất là không tha. Nhưng bọn hắn biết đối Tống Miên Tư tới nói, về nhà đoàn tụ là một kiện chuyện rất trọng yếu. Tiểu Tống, sau khi trở về nhưng chưa quên cho chúng ta gọi điện thoại. Hứa triều đệ lồi kéo Tống Miên Tư tay, lão thai thái thực trọng cảm tình tuy rằng nói Tống Miên Tư cũng chính là trở về một tháng nhiều, nhưng nàng chính là không bỏ được Tống Miên Tư. Chúng ta bên cạnh công tiêu xã số điện thoại ta cho ngươi ghi tạc ngươi bút ký thưởng. Hứa nãi nãi ta đã biết ta khẳng định sẽ cho các ngươi gọi điện thoại. Tống Miên Tư ôm hạ hứa chiêu đệ, bên cạnh vô thủy khanh nhấp môi, không nói lời nào nhưng đôi mắt lại nhìn Tống Miên Tư. Tống miên tư chỉ cảm thấy buồn cười, này khẩu thị tâm phi lão thai thai a, nàng cũng tiến lên ôm hạ vô thụy khanh. Vô nãi nãi ở nhà tivi nhưng đừng mở ra quá lớn thanh thương lỗ tai. Được rồi, ngươi cái tiểu cô nương như thế nào như vậy là nhài. Vô thụy khanh lầm bẩm nói, ta đã biết ngươi trên đường chú ý an toàn a. Vân, Tống miên tư nặng nề mà gật đầu, nàng nhìn về phía tông duy tân cùng triệu tam. Hai vị đại gia cũng bảo trọng triệu đại gia, ngài kia bát ca thiếu làm nó đi ra ngoài loạn học lời nói. Đã biết mau lên xe đi. Triệu Tam nói, hắn giúp Tống Miên Tư đem hành lý túi để ra lên xe. Tống Miên Tư ngồi ở trên chỗ ngồi sau, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía bên ngoài vài vị lão gia tử lão thay thái, trong lòng có chút thương cảm. Nhưng nàng biết phân biệt chỉ là ngắn ngủi. Xe lửa chậm rãi phát động hứa triệu đệ quay đầu đi, lấy khăn tay xoa xoa nước mắt. Này tiểu cô nương tuy rằng cùng bọn họ ở bên nhau không đến một năm, nhưng hứa chiêu đệ đã sớm đem nàng trở thành chính mình khuê nữ tới đối đãi Khóc cái gì a Triệu tam mơ u bàn tay ở sau người. Nếu là thật muốn nàng quay đầu lại nhiều đánh mấy cái điện thoại là được. Người biết cái gì? Hứa chiêu đệ sặc hắn một câu. Không biết vì cái gì, lần này triệu tam lại là không có cùng nàng cãi nhau. Từ Bắc Kinh đến tương tình lộ trình dài lâu. Tống miên tư không mua được giường nằm phiếu, một đường ngồi trở về, trở về đến nhà thời điểm, cả người đều nhức mỏi. Nàng một chút xe lửa, lâm hạ công cùng lâm đường liền phát hiện nàng. Ca tàu tử ở kia, lâm đường lay hạ lâm hạ công tay, hướng tới tống miên tư chạy qua đi. Tàu tử, này một tiếng tiếng la đem tống miên tư hấp dẫn lại đây. Tống miên tư thấy lâm đường, trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Đường nhi, tàu tử ta giúp người lấy đồ vật. Lâm Đường nhiệt tình mà từ Tống Miên Tư cầm trên tay quá đồ vật Lâm Hạ Công cũng theo lại đây, giúp Tống Miên Tư đề ra hành lý. Các người hai cái biến hóa không nhỏ a Tống Miên Tư ánh mắt lộ ra cảm thán thần sắc này nửa năm thời gian không thấy, hai người đều cùng thay đổi dạng dường như, Lâm Hạ Công liền không cần phải nói, gầy cao, nhìn qua như là cái người trưởng thành rồi, mà Lâm Đường tắc như là cái đại cô nương. Biến hóa đại nhưng không chỉ là chúng ta, còn có chúng ta đại đội, Nga, hiện tại hẳn là kêu thôn. Lâm Đường kéo Tống Miên Tư tay, giống một con chim sơn ca dường như díu dít mà nói, chúng ta đại đội này nửa năm biến hóa lớn hơn nữa, ngài xem thấy, khẳng định kinh ngạc. Tống Miên Tư nhướng mày đầu, lộ ra hứng thú thần sắc. Cái gì biến hóa, Lâm Đường cùng Lâm Hạ công liếc nhau, hai người cười nói, ngài tới rồi sẽ biết. Tống Miên Tư tồn nghi hoặc ngồi trên xe bỏ hướng Đông Sơn thôn chạy đến. Này nửa năm qua Tống Miên Tư thường xuyên thu được quê nhà gửi tới tin, nàng biết đại gia nhật từ quá thật sự không tồi, mà khi chính mắt nhìn thấy rực rỡ hẳn lên đông sơn thôn khi, nàng cả người ngây dài. Đã từng xám xịt đông sơn thôn, hiện giờ quả thực như là cái tiểu huyện thành. Đường đất tu chỉnh hảo, cửa thôn kiến cái quầy bán quà vặt trên đường kỵ xe đạp người nhiều không ít, phóng nhãn nhìn lại, một mảnh vui sướng hướng vinh cảnh tượng, mà lúc trước nàng rời đi khi kia nho nhỏ trá ru sưởng càng là xây dựng thêm, làm đến giống mô giống dạng, chút nào không thua kém với huyện thành xưởng dệt. Chương 90, Ai Nha Tống xưởng trưởng đã trở lại. Tống Miên Tư vừa đến Đông Sơn thôn, liền có người nhận ra nàng tới, vội vàng tiếp đón một tiếng. Đúng vậy, hôm nay mới vừa ngồi xe lửa trở về. Tống Miên Tư cười nói, hai người vừa hàn huyên, chung quanh nghe thấy động tĩnh người đều lại đây đem Tống Miên Tư cấp vây quanh lên, một đám thái độ nhiệt tình, đặc biệt là triệu đại nương, càng là không ngừng mà tiếp đón Tống Miên Tư đi trong nhà nàng ăn cơm. Tống Sường trưởng nhà của chúng ta hiện tại dưỡng không ít gà vịt, các ngươi đêm nay liền ở nhà của chúng ta ăn, ta đây liền trở về sát gà. Đừng, ngài ra kia gà lưu chữ đẻ trứng đi, chúng ta liền không đi nhà các ngươi quấy giày. Tống Miên Tư vội vàng đầy tuyệt. Một đám người vây quanh Tống Miên Tư là vừa nói vừa cười, thẳng đến Tống Miên Tư ba người về đến nhà, đánh giá Tống Miên Tư đến thu thập vài thứ, bọn họ lúc này mới tan. lâm đường biên cấp Tống Miên Tư đổ một chén nước biên treo gẹo nói tàu tử, ngài ở chúng ta trong thôn chính là cái này. Nàng dơ ngón tay cái lên, Tống Miên Tư nhịn không được cười. Kia đều là các hương thân nhiệt tình ta nơi nào có như vậy hảo. Lời này ta nhưng không đồng ý. Lâm Hà Công nói, theo ý ta tới, ngài chính là tốt như vậy, ngài không biết này nửa năm chúng ta thôn biến hóa là thật không nhỏ, rất nhiều người bởi vì ngài duyên cớ đều làm nổi lên hộ cá thể tránh không ít tiền đâu. Thật sự, Tống Miên tư uống lên nước miếng, thần sắc có chút kinh ngạc. Thiên Trần vạn sắc liền nói triệu đại nương đi, các nàng ra hiện tại dưỡng gà vịt là thật không nhỏ, nghe nói tính toán sang năm đầu năm nhận thầu cái địa phương làm cái trại chăn nuôi đâu, phòng trừng không thiếu kiếm tiền. Lâm Hà Công phỏng đoán nói. Tống miên tư nói kia nhưng thật ra không tồi, triệu đại nương ở dưỡng gà dưỡng vịt phương diện có tay nghề, nàng làm cửa này nghề khẳng định có thể kiếm tiền. Kia nhưng không, Lâm đường nói, tôn đại tỷ nói nhà bọn họ gà vịt đều là chuyên môn cung cấp tiệm cơm quốc doanh, sinh ý không biết thật tốt, người khác thường mua nhà bọn họ gà vịt đều đến xếp hàng chờ đâu, chờ sửa ngày mai làm trại chăn nuôi, lại khai một nhà bán gà thịt vịt cửa hàng, kia đếm tiền có thể đếm tới tay rút gân. Tống miên tư không khỏi gật đầu. Đừng nói triệu đại nương chính là những người khác dựa bán hạt giống do bánh cũng tránh không ít tiền Lâm Hạ Công nói chỉ cần cần lao điểm nhi Một ngày cũng có thể tránh cái hai ba khối Một tháng chính là bốn năm chục này nhưng không thể so công nhân tránh đến thiếu Có đạo lý, tống miên tư như suy tư gì Nàng hiểu biết trong thôn tình hình gần đây Vừa muốn hỏi Hạ Lâm Hạ Công cùng Lâm đường gần nhất tình huống Bên ngoài liền truyền đến Lâm bảo ra thanh âm Hà thành thức phụ Lâm bảo ra cùng lâm ái quốc đứng ở cửa, lâm ái quốc trong tay dẫn theo nửa con thỏ. Tống miên tư ra tới khi, hai người trên mặt đều lộ ra tươi cười. Lâm bảo ra bắt lấy trong miệng yên, mặt già thượng lộ ra một cái tươi cười. Hạ thành thức phụ này nửa năm không thấy, người biến hóa không nhỏ a Tống miên tư khóe môi dơ lên, thư ký, ngài cũng biến hóa không nhỏ tuổi trẻ. Lâm bảo ra hắc hắc cười một cái. Nghe nói ngươi trở về, ngươi hồng thẩm làm ta cho các ngươi mang theo chút thịt thỏ, buổi tối lưu chữ ăn. Kiên như thế nào không biết xấu hổ. Tống miên tư nhìn thoáng qua kiên nửa thịt thỏ theo bản năng mà liền thưởng cự tuyệt. Nhưng lâm bảo ra lại là không khỏi phân Trần Hạ thành thức phụ ngươi liền cầm đi, nhà của chúng ta cũng có. Thấy lâm bảo ra thái độ quyết đoán, tống miên tư lúc này mới nhả ra đáp ứng, làm hai người vào nhà tới. Lâm ái quốc đem kia nửa thịt thỏ đưa cho lâm đường, ở lâm bảo ra bên cạnh ngồi xuống. Lâm bảo ra nói, hạ thành thức phụ ngươi này nửa năm ở Bắc Kinh quá như thế nào à? Kia thủ đô cách chúng ta nơi này xa như vậy, ăn uống có thể thói quen sao? Mới đầu là có chút không thói quen. Tống miên tự nói, nhưng sau lại cũng liền từ từ quen đi, lại nói tiếp ta lúc này còn mang theo Bắc Kinh vịt nướng trở về, ngài lấy về đi nếm thử xem. Nàng nói kéo ra hành lý túi từ bên trong lấy ra đóng gói tốt Bắc Kinh vịt nướng. Lâm bảo ra nhưng thật ra không cự tuyệt cười nói, đã sớm nghe nói Bắc Kinh vịt nướng là nhất tuyệt hôm nay cái cũng thắc phúc của ngươi có thể thử xem hương vị. Tống miên tư cười một cái, nhìn về phía bên cạnh Lâm Ái Quốc. Ái Quốc này nửa năm chúng ta trá du sưởng sinh ý thế nào? Nhắc tới trá du xưởng Lâm Ái Quốc liền có chút thao thao bất tuyệt. Tống sưởng trường, chúng ta này trá du xưởng sinh ý nửa năm qua phiên vài lần, hiện giờ chúng ta nhà xưởng mỗi tháng lợi nhuận có thể có tam vạn nhiều đâu. Nhiều như vậy, Tống miên tư mở to hai mắt nhìn có chút kinh ngạc. Kia thật đúng là một kiện hỷ sự, cũng không phải là sao, Lâm bảo ra cười nói. Hắn là thật phát ra từ nội tâm cao hứng, này qua đi một năm tuy rằng nói toàn bộ Đông Sơn thôn người đều thực vất vả chính là thu hoạch cũng không ít à ít nhất này một năm đại gia hòa kiếm tiền đều so quá khứ 3 năm đều nhiều. Đúng rồi, hạ thành tức phụ hôm nay cái chúng ta tới là có chuyện muốn tìm ngươi thương lượng. Lâm bảo ra đốn hạ đem đề tài vừa truyền. Chúng ta đại đội đầu xuân có hảo những người này ra muốn cái nhà mới, nhà các ngươi có hay không tính toán. Hắn nhìn về phía Lâm hạ công. Hạ công tuổi cũng không nhỏ, cũng nên kiến phòng ở chuẩn bị cưới vợ. Bảo ra thúc, ta còn chưa tới kết hôn tuổi đâu. Lâm hạ công nghe thấy lời này, mặt đỏ lên. Chúng ta ở nông thôn địa phương không chú ý này đó. Lâm bảo ra cười ha ha. Liền tính ngươi không vội mà kết hôn, trước nói cũng là giống nhau. Nói nữa, lúc này chúng ta muốn xây nhà người nhiều ta liên hệ huyện thành kiến trúc đội. Bọn họ nguyện ý tiện nghi điểm nhi giúp chúng ta xây nhà, loại này tiện nghi qua này thôn liền không này địa. Tống miên tư trong lòng có chút như suy thư gì, đúng vậy, như thế nên hảo hảo suy xét. Nàng cha mẹ lưu lại chính là nhà trệt thổ phòng ở thường thường sẽ có mưa rột vấn đề, hơn nữa tương lai hạ công thật muốn là muốn cưới vợ, đến lúc đó huynh đệ cũng phải phân ra, là nên chuẩn bị nhà mới cho hắn. Bảo ra thúc kia cứ như vậy, ngài làm ta suy xét suy xét, lại nói năm nay ăn Tết hạ thành cũng muốn trở về chúng ta đến thương lượng một chút. Tống miên tư trầm ổn mà nói. Lâm bảo ra kinh hỉ mà nói, Hạ Thành năm nay có thể trở về. Đúng vậy, hắn cùng ta nói rồi, đêm 30 ngày đó có thể gấp trở về, phóng mấy ngày giả Tống miên tư hơi hơi mỉm cười. Tuy rằng nói thời gian có chút đuổi, nhưng tổng so cũng chưa về hào. Cũng không phải là sao, này quanh năm suốt tháng quan trọng nhất nhật từ cũng chính là ăn tết mấy ngày nay. Lâm Hạ Thành nếu có thể trở về, này năm mới có thể gọi là đoàn viên năm. Khi hào kia chờ các ngươi thương lượng hào lại cùng ta nói. Lâm bảo ra nghĩ nghĩ, nói. Việc này cũng không vội với nhất thời, bất quá là sợ các ngươi đều không ở, không hào quyết định. Rốt cuộc lúc này kiến chính là cùng huyện thành những cái đó công nhân ký túc xá giống nho phòng ở, muốn xi măng cùng gạch nghe nói loại này phòng ở đặc biệt rắn chắc. Hạ không cùng đường nhi hai người tuổi lại tiểu, vẫn là được các ngươi quyết định mới được. Tống miên Tư, ngài nói chính là. Kiến phòng ở chuyện lớn như vậy, đích xác đến nàng cùng hạ thành quyết định. Lâm bảo ra tới một chuyến, làm Tống Miên Tư càng thêm cảm nhận được Đông Sơn Thôn thật là thay đổi, nếu là các ở trước kia kia xây nhà đến toàn gia tích góp đã nhiều năm tiền, thậm chí còn phải cùng nhà người khác vay tiền mới có thể cái khởi một kiện thổ phôi phòng, chính là hiện tại thế nhưng đều có thể đủ cái khởi gạch đỏ nhà lầu, này tiến bộ quả thực chính là tiến bộ vượt bậc. Tống Miên Tư trở về tin tức cùng ngày liền truyền khắp toàn bộ Đông Sơn Thôn. Nàng nhân duyên hào, bởi vậy nghe nói nàng đã trở lại thật nhiều người đều chạy tới xem nàng, còn mang theo các loại đồ vật cái gì gà thịt vịt thịt heo, còn có các loại kẹo sữa. Nếu không phải tống miên tư đều cự tuyệt, chỉ sợ các nàng ra đều có thể đổi nghề khai cái quầy bán quà vặt. Tôn Yến Nữu cũng tới xem qua tống miên tư, nhưng nàng không phải chính mình tới, mà là cùng dịp nhị cầu cùng nhau tới, trên tay còn mang theo một phần lễ vật. Tôn Tỷ Nghe nói là nàng tới Tống Miên Tư vội vàng từ trong phòng ra tới, thấy Tôn Yến Nữ hồng mắt khuôn khi, nàng sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Diệp Nhị Cầu. Diệp Nhị Cầu người này nhục cơ linh, vừa thấy liền biết Tống Miên Tư hiểu lầm, chạy nhanh xua tay giải thích nói cũng không phải là ta đem nàng chọc khóc. Tôn tịt các ngươi ngồi. Tống Miên Tư tiếp đón Tôn Yến Nữ hai người ngồi xuống, cầm lấy ấm nước cho các nàng từng người đổ chén nước. Tôn yến nữ trên mặt ý đồ lộ ra một cái tê cười, nàng lao khóe mắt nói, việc này cùng diệp đại ca không quan hệ, là ta bà bà đi. Tống miên tư trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, nàng vừa thất thần, trên tay ấm nước đều sáy, may là nước ấm, không năng, nàng vội vàng thu hồi tay, đem ấm nước buông, nắm tôn yến nữ bàn tay. Đây là chuyện khi nào, người như thế nào cũng bất hòa ta nói một tiếng. Mấy ngày hôm trước xử, tôn yến nữ nói... Ta cũng là vừa mới từ Dương Thành trở về ta bà bà thi thể cũng đưa về tới, liền tính toán mấy ngày nay chôn nhập phần mộ tổ tiên. Tồn yến nữ cùng nàng bà bà là có thật cảm tình, mẹ chồng nàng dâu hai người tình cảm quả thực đều so thân mẫu nữ còn muốn hào. Ngài nén bi thương. Tống miên tư trong lòng thở dài, nàng có thể thay đổi vô thụy khanh các nàng vận mệnh, lại là không có cách nào thay đổi tôn yến nữ bà bà vận mệnh, bởi vì người trước là tai bay vạ gió, người sau là mệnh trung chú định tôn yến nữ bà bà đến chính là ung thư, có thể kéo dài tới hiện tại đã là bác sĩ đem hết toàn lực kết quả đi rồi cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt ít nhất không cần lại trải qua bệnh ma tra tấn. Ta không khổ sở ta thế nàng cao hứng, tôn yến nữ nói, lão Thái thái đi thời điểm không đau khổ, này so cái gì đều cường. Có thể đã thấy ra chính là chuyện tốt. Tống miên tư nhẹ nhàng vỗ vỗ tồn yến nữ mơ u bàn tay. Người nếu là có yêu cầu ta hỗ trợ địa phương, chỉ lo nói. Cảm ơn ngươi, miên tư. Tồn yến nữ lau hạ nước mắt nói, ngươi giúp ta đã rất nhiều, nếu không phải ngươi ta cũng không có tiền cho ta bà bà chữa bệnh. Ta bà bà lâm chung trước còn niệm ngươi hào. Tống miên tư trong lòng càng thêm chua xót Nàng hỏi, vậy ngươi kế tiếp có tính toán gì không không có. Nghe thấy lời này, bên cạnh dịp nhị cầu ho khan một tiếng Miên tư à, chúng ta sang năm thật đúng là có cái tính toán Tống miên tư nghi hoặc mà nhìn về phía tôn yến nữ, tôn yến nữ đỏ mặt lên, đối dịp nhị cầu nói, ngươi nói bậy gì đó đâu Ai, ngươi này chẳng lẽ là muốn chơi xấu, ngươi bà bà lâm trung thời điểm đều nói muốn ta hào hào chiếu cố ngươi, ngươi cũng không thể làm ta trở thành bất trung bất nghĩa người Dịp nhị cầu lộ ra vẻ mặt chính khí bộ dáng Tống miên tư trong lòng hiểu rõ, nàng mỉm cười nhìn về phía tôn yến nữ. Hai người các người chuyện tốt muốn thành, ân, tôn yến nữ hàm hồ mà đáp ứng một tiếng. Lão Thái thái lâm trong thời điểm nói hai chúng ta sự, ta nghĩ chúng ta hai cái tuổi thêm lên đều 60 nhiều, nếu có thể cho nhau xem đôi mắt vậy đừng chậm trễ, cũng không biết ngươi sang năm khi nào có rảnh. Chúng ta thường thỉnh ngươi tới tham gia chúng ta hôn lễ. Rốt cuộc lúc trước nếu không phải ngươi ta cùng dịp nhị cầu cũng không có khả năng nhận thức. Đây là chuyện tốt à, Tống Miên Tư vỗ tay nói, nàng chế nhạo mà nhìn về phía Tôn Yến Nữ. Này có cái gì hảo thẹn thùng, ta sang năm phòng trừng cũng chính là 7 tám nguyệt có thể trở về một chuyến, đến lúc đó các ngươi nói cái ngày ta nhất định tới uống các ngươi rượu mừng. 7 tám nguyệt chúng ta đây hôn lễ liền định ở bầy tám nguyệt. Tôn Yến Nữ quyết đoán mà nói, bên cạnh dịp nhị cầu nhách môi, vẻ mặt tiểu nhân đắc ý bộ dáng. Lại nói tiếp người này cùng người duyên phận cũng thật là kỳ diệu liền lấy Tống Miên Tư tới nói, nàng lúc trước mang Tôn Yến Nữu đi dương thành nhập hàng thời điểm, nhưng không nghĩ tới Tôn Yến Nữu cùng Diệp Nhị Cầu có thể thành, càng không nghĩ tới Triệu Phương Phỉ cùng Lâm Ái Quốc thế nhưng cũng chuyện tốt gần. Phần 6 tới đây là hết. Truyện audio được chia sẻ ở gocduc.com.